Vì chứng thực đồn đãi thật giả, mọi người hòa tốc tụ tập tới rồi thành chủ phủ ở ngoài. Xa xa liền có thể nhìn đến võ tôn vương hộ vệ đội, màu bạc áo giáp, lộng lấy đến giường như phía chân trời tinh vân. Một chương trương nghiêm túc khuôn mặt thượng, tràn ngập cẩn thận. Bọn họ mắt hổ tuần tra bốn phía, tựa hồ chuẩn bị tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Này đó hộ vệ đều là võ tôn vương dưới chướng tinh binh, trên người lộ ra một cổ sát phạt chi khí, không phải bình thường. Thủ vệ có thể so được với hoa lệ xa giá, lưu kim vẽ màu, thủy thú đồ đằng, quý khí bức người. Kim sắc xương mù sa mạn cách chở mọi người tầm mắt, chỉ có thể nhìn thấy xe ngựa bên trong mơ hồ thân ảnh. Võ tôn vương phủ tinh kỳ tung bay, sau lưng có thật dài đội ngũ, trường hợp nhìn qua đặc biệt đồ sộ. Các ngươi mau xem cái kia kẻ lừa đảo căn bản là không có biện pháp chữa khỏi chúng ta thân nhân, hiện giờ liền muốn đi luôn. Khúc Hà Phong đứng ở đám người bên trong, biểu Tình kích động nói, hướng tới võ tôn vương đoàn xe chỉ đi Các hương thân, chúng ta thân nhân hiện tại còn không biết sống hay chết Bọn họ không thả người, chúng ta tuyệt không có thể làm cho bọn họ đi Đô Tử Quyên cũng mở miệng kích động đại gia cảm xúc Làm đại gia nguyên bản lo lắng tâm, càng thêm nôn nóng lên Đúng vậy, này đó làm quan đều là một cái dạng Toàn bộ đều là người xấu Chúng ta không thể lại chờ đợi, thiết yếu muốn phấn khởi phản kháng mới được. Không, thể làm cho bọn họ rời đi. Thiết yếu cho chúng ta một công đạo. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Các bá tánh ở người có tâm cố tình mê hoặc dưới, trong lòng lập tức giao động lên. Vọt vào thành chủ phủ đoạt người. Có người dẫn đầu hô một câu, mang theo đại gia hướng tới thành chủ phủ phóng đi. Nguyên bản này đó bá tánh nhìn đến nhiều như vậy quan binh. Cũng không có cái kia dũng khí tiến lên, nhưng hiện giờ người đông thế mạnh, bọn họ lá gan cũng tráng lên, mắt thấy các bá tánh đều bị kích động. Khúc hà phong trên mặt lộ ra thắng lợi thần sắc, nàng khinh thường mà liếc thiểu âm nơi xa giá liếc mắt một cái, chỉ bằng nàng cũng tưởng theo chân bọn họ đấu, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Thế gian này thượng căn bản là không có hoa thần tế thủy giải dược, nàng trên mặt lộ ra vài phần cười dữ tợn. Không hề có đem những cái đó bá tánh chết sống để ở trong lòng Vì hoàn thành chủ thượng nghiệp lớn Có chút hy sinh tất yếu Đám đông như sóng mãnh liệt mà đi Nhìn qua giống như muốn đem Thành chủ phủ bao phủ Nhìn đến như thế trường hợp Võ tôn vương thủ vệ như cũ là mặt không đổi sắc Một đám đều nắm chặt trong tay vũ khí Bọn họ đều là từ trên chiến trường đi ra người Xem quen rồi sinh tử Đối với loại này trường hợp cũng không sợ hãi. Các ngươi muốn tạo phản sao? Một đạo lánh khốc khí phách tiếng nói, từ hoa lệ xa giá trong vòng truyền ra tới, làm tất cả mọi người cảm giác một trận gió lạnh lạnh căm căm mà thổi quát mà qua. Nghe thế nói thanh âm, mọi người đột nhiên một đốn, bước chân như thế nào cũng không dám lại về phía trước mại đi. Võ tôn vương cùng vương phi xa giá, các ngươi cũng dám cản. Thật to gan. Thành chủ phong phi húc tức giận quát lớn nói, trên mặt lộ ra không vui chi sắc. Vương ra, Vương Phi, ngài phải vì chúng ta làm chủ A. Các bá tánh nghe được thành chủ nói, trong lòng kiêng kỵ võ tôn Vương uy thế, cũng không dám ở hắn trước mặt vọng động, cho nên có người lập tức quỳ xuống, mở miệng thỉnh cầu. Vương Phi nói qua nhất định sẽ chữa khỏi con của chúng ta, hiện tại lại là không hề tin tức, căn bản là là gạt người. Đại gia không cần lại bị lừa gạt, Khúc Hà Phong nhìn thấy này đó không tiền đồ ra hỏa, võ tôn vương mới ra cái thanh, tất cả đều dọa quỳ. Nàng chưa từ bỏ ý định mở miệng chửi bới khởi thiều âm, đáy mắt tràn ngập ghen ghét. Bá, một đạo nhanh như tia chớp tiến vũ, trong thời gian ngắn liền đến Khúc Hà Phong nơi địa phương. Khúc Hà Phong trong lòng kinh. Hãi, vội vàng đem bên người đỗ tử quyên kéo đến trước người chắn mũi tên. Phút, đỗ tử quyên trên người chúng một mũi tên. Chừng mắt chử, không cam lòng mà nhìn khúc hà phong. Nhưng mà này một mũi tên ở giữa nàng yếu hại, làm nàng không có mở miệng nói chuyện cơ hội, liền nhắm lại mắt. Ai dám chửi bới bổn vương vương phi, giết chết bất luật tội. Hắc y đứng thẳng thân ảnh, từ xe ngựa bên trong đi ra, kia giống như chiến thần giống nhau thân ảnh, tràn ngập thiên địa thần. Phục hồn nhiên khí phách, kêu mọi người không dám ra tiếng. Ai cũng không dám ngẩn đầu xem hắn. Chỉ cảm thấy hắn so vạn trượng mặt trời mới mọc còn muốn lóa mắt, gọi bọn hắn tự biết xấu hổ. Còn có ai đối bổn vương vương phi có ý kiến? Liền cho bổn vương đường đường chính chính mà đứng ra. Trong tay hắn nắm một thanh kim sắc trường cung, khí phách thanh âm, tựa như lôi đình quần cuộn mà qua, chân đến mọi người tâm thần rung động. Có như thế một tôn sát thần ở chỗ này, ai? Còn dám đường đường chính chính nói vương phi nửa câu nói bầy a thiếu âm ngồi ở xa giá bên trong, nghe được mạch tử hoàng nói, trên mặt lộ ra giờ khóc giờ cười chi sắc. Mạch tử hoàng uy nghiêm ánh mắt nhìn quanh bốn phía một vòng, toàn trường yên tĩnh tới rồi cực điểm. thiếu âm nhìn thấy thời cơ cũng không sai biệt lắm, liền chậm rãi đứng dậy, xuất hiện ở đám người trước mặt. Ta đáp ứng đại gia hứa hẹn, nhất định sẽ thực hiện. Nàng nhàn nhạt nói âm, tràn ngập yên lặng cùng. Ấm áp! Làm mọi người trên người áp lực giảm bớt rất nhiều Các ngươi người nhà tới đón các ngươi Về nhà đi Theo nàng giọng nói rơi xuống Thành chủ phủ nhắm chặt đại môn Chậm rãi mở ra Kéo kẹt Trong nháy mắt Tựa hồ có lóa mắt ánh mặt trời rơi xuống Không chung mây đen tản ra Vũ sau tình minh Từng đạo tràn ngập tuổi trẻ sức sống thân ảnh Đứng ở thành chủ phủ cửa hốc mắt hàm chứa nhiệt lệ Nhìn chính mình thân nhân Tiểu thúy Mẫu thân Tỷ tỷ Chấm chấm chấm chấm chấm chấm Trước mặt mọi người người thấy rõ ràng chính mình thân nhân êm đẹp thời điểm Tất cả đều hỉ cực mà khóc Một đám thiếu nữ ở thủ vệ nhóm tách ra trên đường Chạy như điên hướng chính mình thân nhân Chẳng sợ ngày thường có bao nhiêu đại hiểu lầm Ở đã trải qua lúc này đây phân biệt lúc sau Bọn họ đáy lòng ngăn cách lập tức liền hóa khai Vô số song khóc thút thít mắt Toàn bộ phiếm vui sướng nước mắt Cảm ơn Vương Phi, cảm ơn Vương Gia, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, các bá tánh đều là nhất giản dị, chỉ cần một tia ân tình, đều làm cho bọn họ trong lòng nhớ mãi không quên. Vạn dân tâm duyệt thần phục mà hướng tới bọn họ quý lại, cảm tạ bọn họ chỉ hết chính mình thân nhân. Tất cả mọi người đều đứng lên đi, về nhà đi thôi. thiểu âm nhìn thấy đại gia có thể đoàn đoàn viên viên, đáy lòng cũng rất là cảm xúc khởi hành đi, mạch tử hoàng duỗi tay nắm thiểu âm tay hai người đứng ở xa giá phía trước thiên quả nhiên ánh sáng mặt trời chiếu ở bọn họ trên người phảng phất một đôi bích nhân các bá tánh tự giác mà tránh ra con đường, làm cho bọn họ thông suốt đi qua, mà ở chỗ tối nhìn thấy sự tình phát triển hoàn toàn vượt quá dự kiến khúc hà phong trợn mắt há hốt mồm nhìn này đó thần trí rõ ràng, hoàn toàn khôi phục mọi người, đáy lòng chấn động đến cực điểm Vài đạo bóng người lặng yên vây quanh nàng, mới vừa rồi đi đầu nháo sự những người đó, đều đã bị bí mật theo dõi, chỉ chờ bọn họ buông lỏng. Biếng nhác, đã sớm an bài người tốt, lập tức áp dụng lôi đình hành động. Khúc Hà Phong vừa mới ý thức được sự tình không ổn, liền cảm giác được chính mình cả người không thể động đệ, đáy mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Các ngươi là cái gì người? Lấy mạng diêm vương. Một đạo lạnh lùng tiếng nói, lộ ra nồng đậm hàn ý, phiêu vào khúc hà phong bên tai. Ngay sau đó, nàng trước mắt tối sầm, rốt cuộc nhìn không tới trước mắt cảnh tượng. Nàng tự cho là đạo diễn vừa ra trò hay. Kết quả nàng mới là người khác trong mắt trò đùa. Biết được võ khúc thành nguy cơ giải trừ, có người vui mừng có người sầu. Khúc hà phong cùng với những cái đó ý đồ tác loạn người. Đều bị mạch tử hoàng trước đó bố trí tốt vân thượng tinh nhuệ bắt lấy nghiêm thêm thẩm vấn. Trong đó bắt được những người đó trung đẳng cấp tối cao chính là Khúc Hà Phong, vị cư đường chủ chi vị, chỉ tiếc nàng miệng thực kín mít, cũng không có cung khai ra mạc sau người thân phận Tuy rằng không có tra được mạc sau chủ mưu chân chính thân Phật, nhưng thiểu âm cùng mạch tử hoàng vẫn là đã biết không ít nội tình. Tử thiên mạch đã âm thầm đi mặt khác thành trì chủ trì đại cục. Thiểu âm cùng mạch tử hoàng còn lại là dựa theo nguyên bản kế hoạch, hướng tới vân mộng hoàng triều đế đô mộ tuyết thành đi tới. Kế tiếp lộ trình nhưng thật ra rất là thuận lợi, không có tái ngộ đến cái gì phiền toái Xuyên qua một tòa một tòa thành trì, đều có chuyên môn quan viên hộ tống. Xuyên qua, vân mộng cùng thiên diệu cách xa nhau mênh mang rừng rậm dọc theo đường đi thông suốt. Thời gian giống như cầm không được khát sỏi, ở đầu ngón tay trôi đi, khẽ không giấu vết, thiếu âm nằm ở xa giá trong vòng giường thượng nghỉ ngơi, một đầu thác nước sợi tóc khoác tả ở vai ngọc phía trên. Xa giá đi được thực ổn, không có làm nàng cảm giác được qua lớn sóc này. Mơ hồ gian, nàng nghe được bên tai ồn ào náo động thanh càng lúc càng lớn, nàng chậm rãi mở mắt ra mắt, duỗi tay vạch. Trần xa giá xa mạn một góc, liền nhìn đến vân mộng hoàng triều tiến đến nganh đón quan viên cùng đội ngũ. Màu trắng mộ tuyết thành, sừng sứng ở tầm mắt cuối Xa xa nhìn lại giống như là tuyết trắng xóa xây thành trì, cho người ta một loại cực kỳ đổ sổ cảm giác. Nơi này đúng là vân mộng hoàng triều đế đô mộ tuyết thành, rộng rãi thành trì, như là một đầu bạch long nằm với dãy núi đỉnh. Quan sát thương sinh, tham kiến võ tôn vương, tham kiến võ tôn vương phi, một người mập. Mạc quan viên, nhìn thấy võ tôn vương xa giá đã đến, lập tức cung cung kính kính mà hành lễ nói. Hắn sau lưng nganh đón đại đội cũng vội vàng hướng tới bọn họ hành lễ. Vân Mộng Hoàng triều cùng Thiên Diệu Hoàng triều hiện giờ giao hảo, hai bên bù đắp nhau, đôi bên cùng có lợi. Hai nước bang giao cực đốc, cho nên mới có Võ Tôn Vương đích thân tới Mộ Tuyết thành một màn. Võ Tôn Vương cùng Vương Phi một đường buôn ba, Hoàng hậu nương nương đã an bài hảo hai vị nghỉ tạm hành. Cung còn thỉnh hai vị rời bước trong cung, tiếp đãi quan viên đưa bọn họ nghênh đón tới rồi Mộ Tuyết thành hoàng cung. Nếu là mặt khác đại sứ, nhất định không có tư cách vào cung tiểu trụ. Nhưng võ tôn vương thân phận dữ dội tôn quý, tự nhiên phải dùng tối cao quy cách tiếp đái. Dẫn đường đi. Mạch tử hoàng lạnh băng tiếng nói, từ xa giá bên trong truyền ra tới. Tiếp đái quan viên lập tức kinh sợ mà dẫn đường, dọc theo đường đi các bá tánh đều tò mò nhìn chi đội ngũ này. So với mặt khác đại sứ, chi đội ngũ này có vẻ phá lệ đồ sộ thiếu âm nhìn Hoàng cung khoảng cách chính mình càng ngày càng gần Trong lòng lại là kỳ dị bình tĩnh Nơi này chính là A cửu sinh ra địa phương Những người khác đều bị an bài ở ngoài cung hành cung thiếu âm cùng mạch tử Hoàng chỉ dẫn theo một phù tiến cung Hải liên ở đến mộ tuyết thành thời điểm Liền cùng bọn họ đường ai nấy đi Một phù đứng ở thiếu âm bên người Thân thể có chút phát run Nhờ tới kia hắc ám z Lạnh tuyết đêm nàng ôm vừa mới suốt thế chiều âm công chúa thoát đi hoàng cung nàng cho rằng chính mình cả đời cũng không có khả năng lại đã trở lại không nghĩ tới lại lại lần nữa đi tới nơi này ta đã trở về Vân Mộc ở nàng khẩn trương sợ hãi thời điểm thiều âm cầm tay nàng đối với nàng gật gật đầu làm nàng tâm dần dần bình tĩnh xuống dưới Vân Mộc hoàng chiều hoàng cung lúc này bị lông ngỗng đại tuyết bao trùm trắng xóa một mảnh thiều âm cùng mạch tử hoàng Tiến cung thời điểm, liền có xa giá chờ lâu ngày. Nô tỳ dâm bụt, là trong cung trưởng sự cô cô, võ tôn vương ra cùng võ tôn vương phi có bất luận cái gì yêu cầu, cứ việc phân phó nô tỳ Dâm bụt cô cô doanh doanh mà hành lễ, làm cho bọn họ hai người ngồi trên đón đưa xa giá. Ở trong cung trừ bỏ hoàng hậu nương nương cùng bệ hạ ở ngoài, cũng cũng chỉ có hoàng tử công chúa mới có tư cách cưới xa giá. Võ Tôn Vương có thể ở Vân Mộng Hoàng Cung bên trong hưởng thụ như vậy đấy. Ngộ, liền cho thấy hắn địa vị cao cả. Vân Mộng Hoàng Triều tịch sương mù đế quân, đã từng chính miệng hứa hẹn, Vân Mộng cùng Thiên Diệu nhiều thế hệ giao hảo. Thiên Diệu Hoàng Triều Võ Tôn Vương, ở Vân Mộng Hoàng Triều là vô đất phong chi vương. Đây là hắn vì cảm tạ năm đó Phượng Mỹ Tuyết ân tình sở hứa hẹn, hắn còn ở Hoàng Cung bên trong kiến tạo một tòa trường ân cung. Làm thiên diệu hoàng triều hoàng tộc đại sứ sở chủ nơi Muốn làm phiền dâm bụt cô cô dẫn đường Thiều âm Gật gật đầu Ngồi trên kim bích huy hoàng sa giá Đây là nô tỳ thuộc bổn phận chức trách Vương phi nương nương chiết sát nô tỳ Dâm bụt cô cô sợ hai nói Lập tức ở phía trước dẫn đường Một phủ đi theo ở thiều âm bên người Thiều âm đã vì nàng dịch dung qua Cho nên nàng quang minh chính đại đi ở nơi này cũng không có người có thể nhận ra nàng tới. Thiểu âm trên mặt mang hơi mỏng tuyết trắng khăn che mặt, miễn cho gọi người nhận ra nàng cùng một miên hoàng sau có tương tự. Chỗ, rốt của các nàng là thân mẫu nữ, luôn là có chút giống nhau. Sàn sạt, bánh xe nghiền qua tuyết trắng, phát ra từng đợt có tiết tấu thanh âm. Dâm bụt là một miên hoàng sau bên người phượng nghi nữ quan. Một phù nói khe với thiểu âm nói, nàng trước kia vì bông gòn chặn lại một đòn chí mạng. Bị thương tu dưỡng thời điểm, chính là dâm bụt đi theo ở bông gòn bên người. Một miên hoàng sau lòng nghi ngờ thực trọng, chỉ biết dùng tin được người. Dâm bụt cũng là bông gòn. Thôn ra tới cô nương, vẫn luôn đi theo ở một miên hoàng sau bên người, thâm đến tín nhiệm. Ân, ta đã biết, sẽ tiểu tâm ứng đối. Thiểu âm biết chính mình hiện giờ là bước vào đầm rồng hang hồ, mọi việc đều phải tiểu tâm cẩn thận. Nàng tới nơi này là vì cha ra thân thế chi mê. Rốt cuộc lúc ấy đuổi giết các nàng người là cái gì địa vị? Vì cái gì muốn đuổi giết các nàng? Hiện giờ lại là ai hùng hổ giò người, vẫn luôn giấu ở chỗ tối không chịu bỏ qua, hết thảy ngọn nguồn đều ở. Vân Mộng Hoàng Triều, nếu nàng không tự mình tới một chuyến, có lẽ cả đời đều lộng không rõ, không có cái gì người có thể bạch bạch thương tổn bên người nàng người mà có thể an ổn vô ưu sinh hoạt. Mỗi người đều có hạn cuối. Nàng điểm màu chốt tương đối dựa sau, nhưng không đại biểu nàng không có không thể xúc phạm nghịch lân. Nàng so thường nhân càng có thể nhẫn nại, càng hiểu được nắm chắc thời cơ, đương địch cường ta nhiều thời điểm, xúc động cung cấp với chịu chết ngu. Xuẩn hành vi, xa giá chạy một nửa, thiểu âm liền nhìn đến mặt khác một chiếc ánh vàng rực rỡ hoa lệ xa giá, từ đối diện mặt chạy mà đến. Cung tỷ như mây đi theo tại tả hữu, phô trương phá lệ đại. Đây là cái gì người? Sa giá bên trong ngồi một người người mặc lăng la cung trang cô nương, tuổi so với Thiều Âm còn muốn tiểu một ít, nhưng là kém không lớn. Nàng trên đầu đeo châu báu trang sức, nhìn qua rất là đẹp đẽ quý giá. Bái kiến công chúa Điện Hà. Cung tỷ cùng nội thị vội vàng ngừng lại, hướng tới nganh diện mà đến sa giá người trong hành lễ nói, Thiều Âm nghe được mọi người nói, sẽ biết cái này cô nương là Vân Mộng hoàng triều công chúa Mộng Bạch Hoa. Đều đứng dậy đi. Đây chính là võ tôn vương xa giá. Mộng bạch hoa từ xa giá bên trong nhô đầu ra, tò mò dò hỏi. Võ tôn vương vẫn luôn là nàng trong lòng chiến thần. Nàng ngưỡng mộ nhiều năm, nghe nói võ tôn vương là lúc này đây đại sứ. Nàng sáng sớm liền ở chỗ này chờ. Nàng an bài một hồi. Xảo ngộ, dường như lơ đáng gặp được bọn họ. Khởi bẩm công chúa điện hạ, đây là võ tôn vương xa giá. Dâm bụt cô cô nhìn thấy mộng bạch hoa lúc này xuất hiện. Trên mặt cũng có chút kinh ngạc, cung kính mà trả lời nói, kia thật sự là quá tốt. Bản công chúa từ nhỏ liền nghe phụ hoàng nói lên võ tôn vương kiêu dung thiện chiến, chăm nghe không bằng một thấy, còn thỉnh vương ra đi bản công chúa trong cung tiểu tụ. Mộng bạch hoa vội vàng từ xa giá thượng đi xuống tới, kích động, mà chạy hướng về phía thiểu âm xa giá, phía trước cung tỷ nhìn thấy công chúa giá lâm, tất nhiên là không dám ngăn trở đương nàng một phen xốc lên màn xe. Chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nàng thấy được võ tôn vương khuôn mặt, có thể nói là thiên hạ vô song Tuấn Nhan. Nguyên bản nàng cho rằng mộng đàm thái tử chính là trên thế giới anh Tuấn nhất nam tử, lại không nghĩ rằng còn sẽ có nam tử lớn lên như vậy đẹp. Nàng ngực như là bị cái gì đụng phải một chút, trên mặt cũng hiện. Lên đỏ ửng không biết võ tôn vương có không hánh diện. Nàng chờ mong hỏi, trong mắt lại vô mặt khác, chỉ có mạch tử hoàng kia trương tuyệt thế Tuấn Nhan. Tràn ngập nàng trong óc, ngươi chắn đến chúng ta lộ. Mạch tử hoàng lạnh băng thanh âm, tràn ngập lạnh nhạt, xem cũng không có xem mộng bạch hoa liếc mắt một cái. trừ bỏ thiểu âm ở ngoài, hắn đối với mặt khác nữ nhân một chút hứng thú cũng không có. Thiểu âm này dọc theo đường đi đã rất mệt, liền mau đến nghỉ ngơi địa. Phương, cố tình gặp tên ngốc này nữ nhân. Ách, mộng bạch hoa ngẩn người, nghe được mạch tử hoàng nói, nàng hoàn toàn phản ứng không kịp. Nàng tự hỏi chính mình khuôn mặt cũng không khó coi Lại còn có kế thừa nàng mẫu phi vật quý phi mỹ mạo Nam nhân khác nhìn đến nàng Cái nào không phải thẳng mắt Hắn như thế nào có thể không có chú ý tới chính mình mỹ mạo Mà là chú ý tới nàng chặn đường Chẳng lẽ ngươi không có nhìn đến bản công chúa mỹ mạo sao Nàng đô đô miệng Làm ra một cái rất là dụ hoặc biểu tình Muốn khiến cho mạch tử hoàng chú ý Mỹ mạo của ngươi ta không thấy được Ta chỉ thấy được ngươi không náo, hoa si là ngươi tự do, nhưng không cần đối với bổn vương phi nam nhân chảy nước miếng, hắn có chủ. Thiều âm nhìn thấy mộng bạch hoa kia ngực đại ngốc nghếch bộ dáng, thiếu chút nữa không nhìn xuống một chân đem nàng đa đến trên tường đi. Ngươi, ngươi là ai? Mộng bạch hoa nghe được thiều âm thanh âm, lúc này mới chú ý tới trong xe. Không chỉ là mạch tử hoàng một người, tiếu nhan thần sắc đổi đổi. Vị này chính là võ tôn vương phi. Võ tôn vương cưới hỏi đàng hoàng chính phi. Một phù nhìn thấy mộng bạch hoa sắc mặt, Ở một bên cường điệu một lần, Làm nàng không cần suy nghĩ nhiều quá. Vương ra tuấn tú lịch sự, Lại là nhân trung long phượng, Có vương phi cũng là dự kiến bên trong sự tình. Vừa rồi không có nhìn đến tỷ tỷ Thật là xin lỗi. Mộng bạch hoa cũng không có biết khó mà lui, Ngược lại là tự quen. Thuộc cùng thiểu âm nói lên, Công chúa Điện Hà chẳng lẽ là không ngủ tỉnh sao, ta nhưng không nhớ rõ chính mình có muội muội. Thiểu âm nhìn đến nàng một bộ mặt dày mày dạn bộ dáng cũng không có cho nàng sắc mặt tốt. Nàng tu dưỡng không tồi, nhưng muốn xem đối cái gì người. Là bản công chúa nóng vội, tỉ tỉ chớ trách. Sau này nói không chừng chúng ta vẫn là người một nhà đâu. Mộng bạch hoa trên mặt lộ ra tươi cười, không có nổi trận lôi đình, mà là ý có điều chỉ nói. Võ! Tôn vương chính là đường đường vương gia, nếu là hai nước liên hôn chính là phi thường có lợi, còn có thể đủ củng cố hai nước quan hệ. Bọn họ hai người chính là môn đăng hộ đối, nghĩ đến nàng đi cầu xin phụ hoàng, hắn nhất định sẽ chuẩn. Nàng cũng biết hiện tại cấp không được, chờ đến thuyết phục phụ hoàng lúc sau, đến lúc đó liền tính là cái này cái gọi là chính phi có ý kiến, cũng đừng nghĩ bá chiếm võ tôn vương. Đến lúc đó nàng nếu là tâm tình hảo, liền cho nàng cái tiểu thiếp danh phận, nếu là nàng tâm tình không tốt, kia nữ nhân này liền cái thiếp danh phận đều không có. Nàng nghĩ đến đây, trên mặt nhạc nở hoa, lập tức làm xa giá hướng tới Tịch Sương Mù Đế Quân Tẩm cung đi đến. Không nghĩ tới vừa tới Vân Mộc, liền gặp được một cái bệnh tâm thần. Mạch Tử Hoàng nhìn đến Mộng Bạch Hoa rời đi, băng lãnh lãnh tiếng nói, rõ ràng mà hạ xuống. Vèo. Một phủ nghe được Mạch Tử Hoàng cảm khái, nhìn không được cười ra tiếng tới. Nàng nguyên bản còn có một ít lo lắng, rốt cuộc mộng bạch hoa bộ dáng lớn lên không tồi, nàng liền sợ sau này mạch tử hoàng tam thế tứ thiếp, làm Thiều Âm bị ủy khuất. Thiều Âm chân chính thân phận chính là Vân Mộng trưởng công chúa, một miên hoàng sau thân nữ nhi, so với cái này cái gì phi tử sinh nữ nhi địa vị tôn quý nhiều, chỉ là Thiều Âm lại ăn như thế nhiều năm khổ, cũng không có hưởng thụ quá một ngày công chúa sinh hoạt. Nếu có khả năng Nàng nhất định phải vì Thiều Âm tranh thủ cơ. Hội chính danh định phân. Làm tất cả mọi người biết, Thiều Âm không phải hèn mọi thứ nữ, mà là tôn quý công chúa. Nàng hoàn toàn xứng đôi võ tôn vương. Vô luận là nào một phương diện, bọn họ đều là nhất xứng đôi một đôi. Thiều Âm nghe được một bạch hoa trong miệng lẩm bẩm phải hướng phụ hoàng thỉnh chỉ. Nhìn ra được nàng tựa hồ rất là được sủng ái. Nàng trong lòng cũng vì A Cửu cảm thấy bất bình, đồng dạng là vân mộng công chúa. Nhưng A cửu lại là qua đến như đi trên băng. Mỏng, không có tình thương của cha, ý không ấm thực không no. Mộng bạch hoa xa giá quay đầu rời đi, đoàn người tiếp tục đi tới, không bao lâu liền đến trường ân cung. Trường ân cung bên đái tuyết cung, là hoàng cung bên trong cấm địa, vương gia điện hạ cùng vương phi nương nương ngàn vạn không cần qua đi. Tới thời điểm, dâm bụt cô cô mở miệng dặn dò một tiếng. Cung trước tuyết trắng đã bị quét khai, hôm nay ông trời tác hợp là một cái ngày nắng dâm bụt cô cô đưa bọn họ đưa đến trường ân cung lúc sau liền an bài cung tỳ hầu hạ chính mình tắc hướng đi một miên hoàng sau bẩm báo đại tuyết cung là cái gì người chủ địa phương vì sao là trong cung cấm địa thiểu âm mở miệng dò hỏi một phù đối với này trong cung hết thảy một phù so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng Cho dù là những cái đó cung nữ, sợ là đều không có một phù đối này tòa hoàng cung tới quen thuộc. Nàng đã từng ở chỗ này ở rất nhiều năm, mỗi một chỗ nàng đều biết. đại tuyết, cung là vân mộng thái thượng hoàng mộng quân lâm sở chủ địa phương. Thái thượng hoàng máu lạnh đến cực điểm, mỗi người sợ hãi Một phụ mở miệng trả lời nói, đối với này chỗ địa phương, nàng là phi thường hiểu biết. đại tuyết cung, tên này nếu như bị cha ta đã biết phỏng trừng muốn cùng mộng quân lâm đánh một hồi. Mạch tử hoàng nghe được một phù nói, buồn cười nói. Vì sao? Thiểu âm linh mắt chớp chớp, không có minh bạch hắn ý tứ, nhưng là tinh tế tưởng tượng, nàng liền. Bừng tỉnh đại ngộ, xem ra ghen cũng là có thể di chuyển. Nàng mở miệng treo gheo nói, làm mạch tử hoàng một trận vô ngữ. Bất quá nàng nói chính là sự thật, hắn cũng không từ cái lại. Hai người tính toán đi vào, Liền nghe được một đạo kinh hỉ thanh âm, cùng với một chương tràn ngập vui sướng trắng non khuôn mặt nhỏ, xuất hiện ở thiểu âm trước mặt. Âm tỷ tỷ rốt cuộc nhìn thấy ngươi, ô ô ô, một trận gió thân ảnh, muốn nhào lên đi, đã bị mạch tử hoàng mặt đen cấp sợ tới mức. Đứng ở tại chỗ, nhút nhát sợ sệt mà nhìn phía thiểu âm, hảo sinh ủy khuất. Thiểu âm thấy rõ ràng người tới bộ dáng trên mặt cũng hiện lên ôn nhu thần sắc. Người tới trừ bỏ Vân Mộc Hoàng tử Mộng Từ, còn có thể là người phương nào? A Từ, hồi lâu không thấy, ngươi trưởng cao không ít." Thiếu Âm hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt, nhạt tiếng nói, nhũ nhu hạ xuống. "Âm tỉ tỉ, A Từ rất nhớ ngươi, ta muốn đi tìm ngươi, nhưng mẫu hậu không cho ta đi ra ngoài." Mộng Từ ủy khuất mà bẹp bẹp miệng, đáng thương hề hề tố khổ lên. "Ta này không phải tới xem ngươi sao?" Thiếu Âm bị hắn kia tiểu đáng thương bộ dáng trọc cười, mở miệng trấn an nói: "Một miên hoàng sau đối với Mộng Từ là thiệt tình yêu thương, đem hắn bảo hộ đến đặc biệt hảo, chỉ là thân là hoàng thất đệ tử, quá mức đơn thuần thiên chân, cũng không phải một chuyện tốt." "Ân ân." Âm tỉ tỉ khó được tới một lần, "A từ mang ngươi nơi nơi chơi chơi." Mộng Từ vui vẻ nói, có thể nhìn thấy Thiếu Âm, hắn cũng đã thực thỏa mãn. Kia cũng đến chờ ngươi âm tỷ tỷ nghỉ ngơi tốt lại nói. Mạch tử hoàng lạnh băng tiếng nói, rõ ràng mà hạ xuống. Ân ân, mộng tử có chút sợ mạch tử hoàng, nghe được hắn nói, vội vàng gật gật đầu. Kia âm tỷ tỷ trước nghỉ ngơi, ta đi về trước lạp. Ta là trộm chuồn ra tới, đợi chút bị thái phó cáo một chạm. Kia mẫu hậu khẳng định muốn phạt ta. Mộng tử thè lưỡi, theo chân bọn họ từ biệt một tiếng, liền đuổi trở về. A tử vẫn là cùng hài tử giống nhau, thiếu âm. Cảm khai nói, minh bạch không có ai có thể vĩnh viên không lớn lên, có đôi khi lớn lên bất quá là trong nháy mắt sự tình. Theo một người dần dần lớn lên, trong lòng mộng tưởng cũng sẽ trở nên trầm trọng. Niên thiếu thời điểm sẽ nhớ rõ một đóa hoa khai mỹ lệ, nhưng mà, lớn lên lúc sau càng để ý lại là trái cây lớn nhỏ. Chúng ta vào đi thôi, ngày mai chính là một miên hoàng sau sinh nhật. Đêm nay hẳn là sẽ có một hồi giải yến. Mạch tử hoàng mở miệng nói, bọn họ bởi vì ở trên. Đường trì hoan mấy ngày, cho nên chậm một ít. Bất quá cũng may bọn họ vẫn là kịp thời chạy tới, không có làm thiên diệu ném thể diện. Một phù không có nhiều lời lời nói, an tính mà đi theo thiểu âm bên người. Mới vừa rồi nàng gặp được một từ, kia hải tử lớn lên cùng tịch sương mù đế quân rất giống, nghe nói bông gòn thân nhi tử, cũng chính là thiểu âm thân đệ đệ Bọn họ tỉ để hai người tuy rằng không có tương nhận, nhưng cảm tình nhìn qua lại là như vậy hảo. Xem ra máu mủ. Tình thâm, có chút thân tình không phải có thể muốn mạt sát liền mạt sát. Hai người đi vào nghỉ ngơi tẩm cung, nơi này quét tước thật sự sạch sẽ, bố trí đến phá lệ lịch sự tao nhá. Cung tỷ nhóm đã đem tẩm cung chuẩn bị hảo, nhìn thấy bọn họ tiến vào, lập tức bưng trà rót nước, hết sức ân tình. a âm có mệt hay không? Mạch tử hoàng quan tâm hỏi, này một đường bọn họ đều là phong trần mệt mỏi, ở hắn trong ấn tượng thiếu âm thân thể thật không tốt, cho nên hắn hết sức lưu tâm. Không mệt, này một đường ta cũng không đi đường, nơi nào sẽ mệt, buồn ở trong phòng ngược lại không thoải mái, nghĩ ra đi hít thở không khí. Thiểu âm cũng không biết thân thể của mình vì sao càng ngày càng tốt, tựa hồ ở nàng từ cửu hoa sơn hôn mê ly hồn lúc sau, lần thứ hai tỉnh lại. Thân thể của nàng liền bắt đầu dần dần biến hảo Trong cơ thể có một loại ấm áp dòng khí bao vây Làm nàng cảm thấy cả người đều thực thoải mái Nàng cũng không biết chính mình trong cơ thể có Một viên ngàn năm giao châu Kia chính là một kiện thần vật Hiện giờ ngàn năm giao châu đang tản phát ra ôn hòa lực lượng Tẩm bổ thân thể của nàng Kia viên ngàn năm giao châu là lạc tiên các chủ cho nàng Chỉ là khi đó nàng đã không có ý thức cho nên căn bản không thể nào dò thám biết nguyên nhân. Chúng ta đây liền đi ra ngoài đi một chút, nghe nói vân mộng ngự hoa viên hương tuyết mai hải chính là cực mỹ. Mạch tử hoàng đi vào vân mộng hoàng chiều cũng không có cảm thấy. Câu nệ, hai người ăn chút gì, liền đi ra ngoài tản bộ. Một phú nguyên bản muốn ngăn cản, nhưng xem bọn họ hứng thú pha cao, liền chưa nói cái gì, chỉ là đi theo ở bọn họ bên người, có cái gì sự tình. Nàng cũng hảo ra ra chủ ý, nàng địa vị không cao, nhưng ít nhất đối vân mộng hoàng cung phi thường hiểu biết, cho bọn hắn chỉ lộ là dư giả. Những người khác liền không cần đi theo, bọn họ đi ra ngoài không nghĩ mang theo một đại bang cung nữ, cho nên không có làm các nàng đuổi. Kỳ, một miên hoàng sau sớm đã có giao đãi, hết thảy đều dùng võ tôn vương ý kiến vì trước, cho nên chỉ có thể nghe lệnh. Một phù đối hoàng cung lộ rất quen thuộc, Dẫn bọn hắn đi rồi một cái hẻo lánh ít dấu chân người lối tắt, không có gặp được cái gì người. ngự hoa viên khoảng cách bọn họ sở chủ trường ân cung không xa, cho nên không có đi rất xa, bọn họ liền đến to như vậy ngự hoa viên. Thiểu âm không thấy biển hoa, cũng đã nghe thấy được mùi hoa cùng với tuyết hương ập vào. Trước mặt, đi qua một cái đôi tuyết trường kiều trước mắt hoa mai hải dương liền xâm nhập mi mắt, vô số hoa mai dường như bay múa điệp nhi. Nhẹ nhàng với chi đầu phía trên Chỉ cần một trận gió thổi qua Này đó điệp nhi liền xe chấn cánh rơi xuống Bọn họ chỉ là ra tới hít thở không khí Tìm được rồi như thế một chỗ yên tĩnh lại mỹ lệ địa phương Trong lòng cũng thật cao hứng Di Hảo nùng rượu hương Mạch tử hoàng nghe thấy được trong không khí nồng đậm rượu hương Này Rượu hương rất quen thuộc Làm hắn lập tức liền nghĩ tới là suốt từ kính tuyết lâu rượu ngon thiếu âm cũng phán đoán ra đối phương rượu là nàng sản xuất, không nghĩ tới nơi này còn có thể gặp được một vị con người tao nhá. Cái gì người? Một đạo lộ ra khí phách tiếng nói, từ hoa thụ lúc sau truyền đến, hiển nhiên là đã nhận ra bọn họ tồn tại. thiếu âm cùng mạch tử hoàng cũng không tốt ở nơi này không xuất hiện, nếu không liền phải bị người làm như là rình coi. Một phù trạm. Đến khá xa, không có quấy giày bọn họ hai người thế giới. Bọn họ đi ra. Ánh mắt cùng đối phương va chạm một chút, không nghĩ tới uống rượu không chỉ là một người, mà là hai người ngồi ở hoa mai thụ bên chơi cờ. Một bên rượu ngon nhìn qua còn lại là bọn họ chơi cờ chiến lợi phẩm, ai thắng liền có thể uống. Hai người kia mạch tử hoàng đều nhận thức, trong đó một người cũng là thiều âm sở quen thuộc. Bọn họ đúng là vân mộng thái thượng hoàng mộng quân lâm cùng mộng đàm thái tử. Xem bọn họ hai người ở bên nhau chơi cờ hình ảnh thuyết minh bọn họ cảm tình rất sâu. Nếu không lấy mộng quân lâm máu lạnh vô tình, như thế nào khả năng cùng mộng đàm cùng nhau chơi cơ? Tím Hoàng, ngươi đã đến rồi cũng không hé răng, mau tới đây ngồi. Mộng quân lâm Tuấn Nhan Thượng hiện lên một mặt kinh hỉ chi sắc, hiển nhiên không có dự đoán được lại ở chỗ này cùng mạch tử Hoàng ngẫu nhiên gặp được. Vương gia hảo hứng thú. Mộng đàm thái tử ánh mắt cũng đảo qua thiểu âm. Nhìn đến nàng đi vào vân mộng, Tâm tình của hắn phi thường phức tạp, hắn đã sớm được đến tin tức nàng sẽ qua tới, hắn vẫn luôn suy nghĩ nhìn thấy nàng thời điểm, nên như thế nào đối mặt nàng. Vân mộng bên này đã bày ra thiên la địa võng, nàng hiện giờ đưa tới cửa tới, sợ là có đến mà không có về. Giang Sơn Mỹ nhân phân lượng nặng nhẹ, hắn ở trong lòng âm thầm cân nhắc, nàng như cũ là như vậy yên lặng, tựa như thiên quả nhiên một tia lưu vân, không giấu vết mà xẹt qua hắn tâm súc động hắn đáy lòng mềm mại nhất một mặt Nhìn đến nàng cùng mạch tử hoàng đứng chung một chỗ Nhớ tới nàng hiện giờ thân Phật Là mạch tử hoàng thê tử Hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận buồn bã mất mát Lúc trước bọn họ đại hôn thời điểm Hắn nghĩ tới muốn ngăn cản Nhưng không có biện pháp ngăn cản Chơ mắt nhìn nàng gả làm người thê Hắn lại vô lực vãn hồi Hắn đáy mắt lướt qua một mặt âm thầm mất mát Chỉ là chợt lé lướt qua Không có làm bất luận kẻ nào nhìn ra manh Mỗi, này ván cờ sắp đến kết thúc Chỉ là rằng có ở nơi đây Xem ra là vô giải Mộng quân lâm lực chú ý về tới bàn cờ phía trên Hai phương ván cờ đều là thế lực ngang nhau Hạ đến cuối cùng thế nhưng là một hồi tử cục Tím hoàng, ngươi cũng tới giúp ta nhìn xem Này ván cờ muốn như thế nào phá Hắn ánh mắt đảo qua thiểu âm Hướng tới nàng nhàn nhạt gật gật đầu Xem như chào hỏi qua Nếu phải có sở đột phá Liền thiết yếu muốn đẩy chi tử mà rồi sau đó sinh Mạch tử Hoàng nhìn thoáng qua ván cờ Đơn giản mà nói một câu Khiến cho mộng quân lâm cùng mộng đàm đều lộ ra hiểu ra chi sắc Hai người đều là người thông minh Này ván cờ nếu là lại tiếp tục đi xuống Cũng là lưỡng bại câu thương Cho nên dứt khoát không được Mời mạch tử Hoàng cùng thiếu âm cùng đối ẩm Liền quyền cho là cho bọn hắn đón gió tẩy trần Mấy người chỉ là uống soàng hai ly Mộng đàm thái tử bên người tư đồ liền vẻ mặt ngưng trọng đã đi tới. Tư đồ, có cái gì sự tình? Nói thẳng, mộng đàm thái tử nhìn thấy tư đồ vẻ mặt nôn nóng, liếc mắt nhìn hắn, đại khí trầm ổn mà nói. la công tử bệnh tình nguy kịch, ngự y đi vài bát, vẫn là không có bất luận cái gì hiệu quả. Tư đồ mở miệng nói, dù sao cũng không phải cái gì bí ẩn sự tình, nếu là gạt thái thượng hoàng mộng quân lâm. Ngược lại sẽ làm hắn đối mộng đàm tâm sinh hiểm khích Đã như thế nghiêm trọng Phủ Xuân mấy ngày trước không phải hảo hảo sao Như thế nào một hồi la ra liền bệnh tình Nguy kịch Mộng đàm thái tử biểu tình có chút lánh La Phủ Xuân là hắn số lượng không nhiều lắm bạn tốt Mấy ngày trước hắn trở về đem đại hôn làm Lúc sau liền một bệnh không dậy nổi Hiện giờ có đồn đãi nói La Phủ Xuân cưới hồi thê tử là ngôi sao trổi Không những không có sung hỉ thành công ngược lại làm la phủ xuân tình huống càng thêm nghiêm trọng. La lão hiện giờ đều nổi trận lôi đình, xem ra trương bạc linh nhật tử hiện giờ cũng không hảo quá. Nghe nói võ tôn vương, phi y thuật cao minh, chẳng biết có được không rời bước cùng ta cùng đi một chuyến la ra. Mộng đàm thái tử nhớ tới thiểu âm y thuật, lúc trước hắn như vậy nghiêm trọng, đều bị nàng cứu sống. Nói không chừng ai cũng nhìn không ra quái bệnh, thiểu âm liền có biện pháp, Bốn vương vương phi nơi nào có thời gian dỗi đi theo ngươi nơi nơi hạt dạo Mạch tử hoàng cảnh giác nhìn mộng đàm Không có cho hắn cơ hội cùng thiểu âm ở chung Ai kêu mộng đàm trường một bộ hại nước hại dân khuôn mặt, cố tình có là có tài nhiều kim hoàng kim người đàn ông độc thân Hắn không để phòng mộng đàm Kia còn phòng ai đi Chị bệnh cứu người hẳn là muốn xem đại phu có nguyện ý hay không Ta không hỏi võ tôn vương ý tứ Mộng đàm liếc mạch tử hoàng liếc mắt một cái, không nhanh không chậm nói. Đế y đại nhân có bằng lòng hay không hỗ trợ. Hắn liền xưng hô đều sửa lại, hiển nhiên đối mạch tử hoàng không có gì hảo thái độ. Ta có thể đi nhìn xem, chỉ là không thể bảo đảm. Nhất định có thể chữa khỏi. Thiểu âm nhàn nhạt, nhạt nói âm, làm mạch tử hoàng lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hắn không có chú ý đại, thiểu âm lòng bàn tay nắm hàng ngọc linh lung cầu chính lé tím màu lam quang mang. Nàng cúi đầu thời điểm liền phát hiện Hàn Ngọc Linh lung cầu khởi sướng quang, vì không dẫn người chú ý, nàng mới đưa lả lướt cầu nắm ở lòng bàn tay. Ngươi muốn đem người mang đi ra ngoài, nhưng đến êm đẹp mang về tới, bằng không ta nhưng không có biện pháp cùng lão bằng. hữu giao đãi, mộng quân lâm mở miệng nói, trong thanh âm lộ ra vài phần uy nghiêm. Nghĩa phụ yên tâm, mộng đàm gật đầu ứng hạ, nghe được thiểu âm đáp ứng. Hắn trong lòng cũng hiện lên mạc danh vui sướng, tím hoàng nếu tới, liền cùng ta đi một chuyến ngự thư phòng, tịch sương mù chính là nhắc mãi hồi lâu, ngươi không đi một chuyến cũng không thể nào nói nổi, kia nha đầu có ta người chăm sóc, sẽ không có việc gì. Mộng quân lâm đứng lên, mở miệng đối mạch tử hoàng nói, nghe. Được mộng quân lâm chính miệng bảo đảm, mạch tử hoàng cũng không có hoài nghi, dặn dò thiểu âm vài câu mới cùng mộng quân lâm cùng đi gặp tịch sương mù đế quân vân mộng chân chính bá chủ vẫn như cũ là mộng quân lâm nếu thiểu âm ở hắn địa bàn ra cái gì sự tình hắn nơi nào còn có mặt mũi mặt đi gặp phượng mị tuyết mộng đàm thái tử xa giá điệu thấp mà từ cửa cung xử ra tư đồ ngồi ở xe ngựa phía trước lái xe mộng đàm còn lại là an tính mà ngồi ở một bên hắn cũng thực ngoài ý muốn thiểu âm sẽ nguyện ý ra tay hỗ trợ thiểu âm nguyên bản là không nghĩ xen vào việc người khác, chỉ là ngoài ý muốn phát hiện mộng đàm là kia bảy cái người có duyên chi nhất, như vậy rất tốt cơ hội, nàng tự nhiên sẽ không sai quá, nàng đôi tay đặt với trước người, váy dài phía trên đại đoá hoa cánh, kiểu diễm ư át mà nở rộ mở ra thần sắc của nàng phi thường bình tĩnh làm người nhìn không ra nàng ý tưởng, có thể cùng ta nói một chút bệnh giả tình huống sao trầm mặc thật lâu sau thiếu âm mở miệng đánh vỡ yên lặng Bệnh giả nguyên bản bị bệnh hơn nửa năm Nguyên bản đã là bệnh nguy kịch Nhưng đột nhiên chuyển biến tốt đẹp lên Kết quả mấy ngày trước đây lại đột nhiên phát bệnh So với trước kia càng thêm nghiêm trọng Thân thể lạnh leo đến cực điểm Dường như mất đi hồn phách giống nhau Suốt ngày hồ ngôn loạn ngữ Cả người run rẩy run rẩy đàn y bó tay không biện pháp Mộng đàm đâu vào đây nói Đem la phủ xuân bệnh tình nói Một lần Này đó hắn cũng là nghe tư độ nói, bởi vì thân phận của hắn đặc thù, không nên cùng lánh đời gia tộc lui tới, nếu không sẽ khiến cho người có tâm nghi kỵ, cho nên vẫn luôn không tìm được cơ hội tiến đến vấn an. Hôm nay nếu không phải tư độ nói là phủ xuân tình huống nguy cấp, hắn cũng sẽ không mạo hiểm mang thiểu âm qua đi. Nghe tới hẳn là bị sợ hãi. Thiểu âm nghe hắn nói là phủ xuân chứng bệnh lúc sau, làm ra bước đầu phán đoán. Thông thường người đã chịu kinh. Hách! liền sẽ sợ hãi phát run toàn thân lạnh cả người tình huống nghiêm trọng còn sẽ tinh thần dị thường cụ thể là chuyện như thế nào còn phải đợi đi nhìn mới biết được thực mau liền đến mộng đàm gật gật đầu đối với nàng y thuật có tin tưởng nếu là nàng nguyện ý ra tay phù xuân nhất định sẽ không có việc gì hôm nay muốn phiền toái ngươi ta đến khám bệnh tại nhà trần kim chính là rất cao đến lúc đó cần phải ngươi ra Thiều âm nhàn nhạt tiếng nói, rõ ràng mà. Hạ xuống, thanh tuyển êm tai, gọi người nghe đều phi thường thoải mái. Không thành vấn đề. Mộng đàm một ngụm ứng hạ, nghĩ đến thiểu âm là xem ở mặt mũi của hắn thượng đến khám bệnh tại nhà. Trong lòng cũng có chút mừng thầm. Xe ngựa xuyên qua phồn hoa đường phố, đến một cái thanh tịch quảng trường. Từng cây tuyết trắng trụ trời, sừng sững ở quảng trường phía trên. Quảng trường phía trên bao trùm thật dày tuyết trắng. Hiếm khi có người đặt chân cái này địa phương, xe ngựa, không có dừng lại, lập tức hướng tới quảng trường chạy như bay mà đi. Thiếu âm nghe được bốn phía tiếng người đi xa, bàn tay trắng vạch trần rắn chắc màn xe, liền thấy được này một tòa đặc biệt quảng trường. Kia từng cây chủ trời thực sự đồ sộ, mỗi một cây chủ trời đều điêu khắc sinh động như thật bàn long, chủ trời sông thẳng tận trời, tràn ngập khí phách. Đây là cái gì địa phương? Nàng nhìn đến bốn phía hoang tàn vắng vẻ, không nghĩ tới mộ tuyết thành này một tòa đế đô. Cư nhiên còn có như vậy hoang vắng địa phương. Đây là cự linh trật, liên tiếp hai mảnh thiên địa giới điểm. Mộng đàm trên mặt không có một tia kinh ngạc chi sắc, mở miệng vì thiều âm giới thiệu lên. Hắn không phải cái nói nhiều người, vô luận có cái gì đều giấu ở trong lòng, có tiếng lánh ngạnh. Nhưng ở thiều âm xem ra, hắn cũng là khá tốt ở chung. Nàng đã từng tiếp xúc quá hắn nhất hồn nhiên một mặt, cũng minh bạch hắn bản chất cũng không phải như vậy lạnh băng lương bạc. Người, chỉ là hiện thực có quá nhiều bất đắc dĩ, làm hắn thiết yếu muốn lấy lạnh nhạt đúc liền một cái cưng rắn sát ngoài, mới có thể bảo hộ mềm mại nội tâm. Hai mảnh thiên địa, thiếu âm nghi hoặc thời điểm, liền nhìn đến tư độ giá xe ngựa, hướng tới tây nam phương cột đá va chạm mà đi, không có dừng lại ý tứ. Xe ngựa chạy đến phi thường mau, mắt thấy liền phải đụng phải cột đá, nhưng thiểu âm cũng không có cảm giác được bất luận cái gì va chạm, dường như xe ngựa xuyên qua. Một mảnh mềm mại thủy mạc, trước mắt cảnh vật như nước sóng nhộn nhạo một chút, đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng Nàng minh bạch mộng đàm theo như lời hai mảnh thiên địa là cái gì ý tứ, cái này địa phương cùng mộ tuyết thành tuy rằng chỉ cách một mảnh vô hình màn tre, nhưng lại là khác nhau như trời với đất cảnh tượng. Có khác với mộ tuyết thành hồng trần ồ nào náo động, nơi đây tràn ngập thiên địa linh khí, trung linh dục tú, tựa như thế ngoại đảo nguyên, ấm áp như xuân nhiệt. Độ không khí, liên miên rừng hoa đảo, chim tước bay múa, tràn ngập tường hòa chi khí. Ta cho rằng võ tôn vương nhất định mang ngươi đi qua cổ tộc giới, xem ra hắn là không nghĩ làm ngươi tiếp xúc đến này đó. Mộng đàm nhìn đến thiểu âm biểu tình. Liền biết nàng là lần đầu tiên biết mộ tuyết thành có hai mảnh thiên địa, vô luật mộ tuyết thành nghiêng trời lệch đất, nơi này cũng sẽ không đã chịu bất luật cái gì ảnh hưởng, không chỉ là mộ tuyết thành, ngay cả thần đều tím. Khuyết bên trong thành cũng có cổ tộc giới nhập khẩu, đi thông người tu tiên thế giới, có thể ở cổ tộc giới rừng chân đều là nội tình hồn hậu siêu cấp thế gia, này đó thế gia bởi vì thực lực quá mức cường đại, cho nên có bất thành văn quy định, nghiêm cấm nhúng tay thế tục tranh đấu. Nếu không kia sẽ là một hồi nhân gian hạo kiếp Rất nhiều người thậm chí căn bản là không biết những người này tồn tại Mộng đàm lại là từ nhỏ liền biết cái này địa phương Mộng tộc tộc địa cũng Là cổ tộc giới trong vòng Bắc cung gia tộc cùng la ra đồng dạng là ở cổ tộc giới trung cắm dễ Mạch tử hoàng không hy vọng thiều âm cuốn vào lánh đời tông tộc thị thị phi phi trong vòng Nàng là một người bình thường Hắn chỉ nghĩ cùng nàng quá bình phàm người nhật tử Đôi khi cái gì cũng không biết mới là nhất vô ưu vô lự thiểu âm không có trả lời hắn chỉ là nghiêm túc mà đoan trang cổ tộc giới nàng thấy được rất nhiều chưa bao giờ gặp qua thủy thú bay vút mà qua còn có không ít thừa vân giá xương mù lăng không mà qua người ngay cả trong truyền thuyết ngự kiếm mà đi người tu tiên nàng đều gặp được không ít xe ngựa tiến vào rừng hoa đào lúc sau vòng đi vòng lại đi tới một mảnh phồn hoa đến cực điểm thành trì này không phải mộ tuyết thành Thậm chí so thần đều tím khuyết thành còn muốn thật lớn Rất nhiều nàng trước kia chưa thấy qua đồ vật Xuất hiện ở nàng tầm nhìn bên trong Cũng làm nàng hoàn toàn minh bạch này thật là một thế giới Khác Phồn hoa trên đường phố Có rất nhiều thiên tài địa bảo tùy ý mà đặt với trên sạp Này đó bày quán nhân thân thượng đều lộ ra cường đại hơi thở Đám đông mãnh liệt đường phố bên cạnh Có rất nhiều nhà cao cửa rộng La phủ liền sừng sững ở chính giữa Chiếm cứ tảng lớn thổ địa La phủ cửa rán tìm thầy trị bệnh bố cáo, có không ít người vây quanh ở la trước phủ mặt. Nghe nói la ra công tử lại sinh bệnh, cũng không biết là đổ cái gì mốt. Có người nói là tân nương tử. Cùng tân lang quan bát tự không hợp, khắc phù. Hư, lời này cũng không thể nói bậy. la ra cũng không phải là chúng ta có thể đắc tội. Đúng vậy, đắc tội la ra, kia mới là suối quẩy. Mọi người thấp giọng nghị luận lên. Đối với đã nhiều ngày rất nhiều tự xưng là danh y người, lục tục tiến vào la ra, nhưng la công tử bệnh lại càng ngày càng không xong, tất cả mọi người cảm nhận được la lão lửa giận đã mau áp lực không được. Hiện tại nhưng không có người dám đi trị la công. Tử, chị không hết nói, kia cần phải đắc tội la lão. Nghe nói đã nhiều ngày la lão thỉnh rất nhiều danh y, còn riêng thỉnh ngự y, đáng tiếc không có một cái có thể chữa khỏi la công tử quái bệnh. Em đẹp người. Nói bệnh liền bệnh, đây là số mệnh A. Thiểu âm từ trên xe ngựa đi xuống tới, liền nghe được mọi người thảo luận tiêu điểm, đều là la công tử bệnh. Xem ra vị này la công tử nhưng thật ra cái nhân vật trọng yếu, nếu không cũng sẽ không khiến cho như thế nhiều người. Chú ý, nàng biết lúc này đây nếu chị không hết la công tử, nàng sợ là cũng muốn rước lấy phiền toái. Nhưng là vì từ mộng đàm trên người mang tới nàng yêu cầu trần kim. Nàng không có bất luận cái gì đường lui. Chi chi. Hỏa nguyệt trồn tuyết tiểu manh manh tiến vào cổ tộc giới bắt đầu. Liền phi thường kích động. Dọc theo đường đi đều mở to thủy linh linh mắt to nơi nơi nhìn xung quanh. Dĩ. Ta giống như gặp qua ngươi. Liền ở thiểu âm ôm tiểu manh manh. Sắp tiến la phủ thời. Điểm. Liền nghe được một đạo giòn sinh oanh đề thanh âm chuyển tới. Nàng quay đầu liền nhìn đến quân phất toa hấp tấp mà chạy tiến lên đây. Rất là kinh hỉ nhìn Thiều Âm, lần trước ở Hoàng cung thời điểm, chúng ta gặp qua, Thiều Âm nhìn đến quân phất toa kia tùy tiện bộ dáng mở miệng nhắc nhở một câu, nàng còn nhớ rõ cô nương này thượng một lần đi tìm tiểu lục tính sổ, nghe tím hoàng nói tiểu lục gần nhất chính là kêu khổ không ngừng, cũng không biết trốn đến cái gì địa. Phương tị nạn đi, nga nga, ta nhớ lại tới rồi. Quân phất toa vỗ vỗ cái chán, nàng nhớ rõ vị này chính là mạch tử hoàng thê tử, cũng là mạch tinh hủ đại tẩu. Ngươi cũng phải đi la phủ sao? Ân. Thiều âm gật gật đầu, không biết quân phất toa đến la phủ tới làm cái gì? Vừa lúc cùng đường, chúng ta đây cùng nhau vào đi thôi. Quân phất toa tự quen thuộc mà vãn khởi thiều âm cánh tay, không có cảm giác bất luật cái gì xa lạ, vui mừng mà đi theo nàng bên người. Thiều âm ngẩn. Người. Lại cũng không có quét nàng mặt mũi, mộng đàm nhìn thấy quân phất toa thời điểm, cao mày, hiển nhiên có chút không vui nhìn thấy nàng, ai không biết nữ nhân này là có tiếng ma nữ, toàn bộ cổ tộc giới đánh bại chủ nàng người còn không có mấy cái, có nàng trộn lẫn tiến vào, tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt, chỉ là quân gia cùng la ra là thế giao, quân phất toa tưởng đi vào, không có người dám ngăn trở, mộng đàm cũng không có biện pháp ngăn trở, điệu thấp mà đi ở thiểu. Âm bên người, cùng bọn họ cùng vào La Phủ, bởi vì có quân Phất Toa dẫn đường, cho nên không có người ngăn trở bọn họ. Các ngươi cũng là tới xem Tiểu Xuân đi. Quân Phất Toa đoán rằng cũng không có nguyên nhân khác, có thể làm mộng đàm thái tử tự mình lại đây. Khi còn nhỏ mộng đàm cùng La Phủ Xuân liền chơi rất khá, cũng là sư huynh đệ, chỉ tiếc sau lại đã xảy ra một ít không thoải mái sự tình, cho nên bọn họ gặp mặt số lần cũng ít. Ta cũng là đi hắn bên kia. Nơi này ta Thục Các ngươi đi theo ta đi liền thành Quân tiểu thư là đến thăm la công tử Thiểu âm xem quân phất toa tựa hồ thực sốt ruột Cho nên mở miệng hỏi một câu Ta làm gì lo lắng hắn nha Ta là tới xem náo nhiệt Quân phất toa ngẩn người Rồi mới nghiêm túc nói ra một câu làm mọi người đều phá lệ vô ngư nói tới Làm nửa ngày Nàng chính là cái xem náo nhiệt Không biết người Còn tưởng rằng nàng là nhiều để ý người bệnh đâu. Liền biết ngươi tơi không phải làm cái gì. Chuyện tốt. Mộng đàm tức giận nói. Đối với quân phất toa ác danh sớm có nghe thấy. Cô nai nai ái làm cái gì liền làm cái gì. Quan ngươi đánh rắm. Tiểu tẩu tử, chúng ta đi. Không cần để ý đến hắn. Quân phất xe giơ thiểu âm hướng trong đầu đi. Trực tiếp đem mộng đàm ném ở mặt sau. Thiểu âm nghe được quân phất toa xưng hô cũng có chút không hiểu nàng vì cái gì muốn kêu chính mình tiểu tẩu từ đâu chẳng lẽ là nàng cùng tiểu lục đã âm thầm đã xảy ra cái gì không thể cho ai biết sự tình tuyệt đối có gian tình a nàng nhìn quân phất toa liếc mắt một cái nghe nói tiểu lục gần nhất không biết chạy chạy đi đâu nói không chừng liền cùng nàng tư bốn cổ kính đình đài lầu cát hoa mỹ đại khí bên trong không mất linh khí la phủ bên trong bố cục phi thường có chú ý Thật lớn lưu nước trong vòng dưỡng kim sắc phong thủy long ngư, mỗi một chỗ đều lộ ra huyền cơ ảo diệu. Hồ quang thủy ôm, giống nhau bắt đầu. Vật hoa thiên bảo hưởng phúc chắn sát. Thiểu, âm một đường đi tới, từ một phương nho nhỏ chi tiết, liền nhìn ra la ra là một cái phi thường chú trọng phong thủy thế ra dòng dõi. Thiểu âm y thuật là y bạc tương hợp, đối với phong thủy cũng có rất sâu nghiên cứu. Nàng ra ra thiểu lão ra tử. Chính là một người phong thủy đại gia, đối phong thủy bố cục phá lệ tinh thông, quanh mình hoàn cảnh sẽ tiềm di mặc hóa thay đổi người thân thể, đôi khi rất nhiều bệnh giả bị bệnh nguyên nhân là bởi vì cư trú địa phương xuất hiện. Vấn đề, cũng chính là phong thủy vấn đề, ở nàng xem gia trị bệnh cứu người, hay không trung quy trung củ dùng dược khiển phương đều không phải là máu chốt, có thể chưa khỏi bệnh giả mới là quan trọng nhất, nàng thô sơ giản lược quan sát một chút la Trạch Suy đoán ra nơi đây nhất định là thỉnh chuyên môn phong thủy đại sư bố trí quá. Bất quá đương nàng càng là tới gần vị kia la công tử sở cư trú địa phương, liền càng thêm cảm giác không thích hợp. Nơi này nguyên bản là la phủ. Trong vòng tốt nhất một khối phong thủy bảo địa, nhưng tựa hồ bị động qua tay chân. Động tay chân người phi thường cao minh, chỉ là ở chi tiết chỗ cải biến một ít địa phương, khiến cho này khối địa phương phong thủy nghịch chuyển. Xem ra la công tử sinh bệnh. Không phải ngoài ý muốn sự tình Mà là nhân vi nguyên nhân Nàng mày hơi hơi nhăn lại Này rất có thể là một hồi gia tộc nội đấu Vô luật ai chữa khỏi la công tử Đều sẽ rước lấy một thân phiền toái Tiểu tẩu tử Ngươi Theo sát ta Đã nhiều ngày la phủ tới không ít người Còn có mấy cái chán ghét quỷ cũng tới Quân phất toa mở miệng nhắc nhở nói Sợ thiểu âm ở chỗ này ăn mệt La ra ở cổ tộc bên trong Xem như vang dội đại gia tộc La lão thương yêu nhất tôn tử la phù xuân bệnh tình nguy kịch, tự nhiên là đưa tới khắp nơi chú ý. Mặc kệ là tự nguyện vẫn là vì ở la bột nở trước lộ cái mặt, mặt khác gia tộc đều phái người lại đây an ủi. Tiểu lục gần nhất cùng ngươi ở bên nhau. Thiều âm thấp. Giọng mở miệng hỏi, nàng cũng thấy được rất nhiều người tụ tập ở chỗ này. Đại đa số đều là nàng không quen biết người. Ân, Quân phất toa gật gật đầu, trên mặt có vài phần đỏ ửng mặt mày một tia ưu sầu chi sắc, nùng đến không hòa tan được. Nơi đó chính là La Thiếu phòng. Nàng không có nhiều lời cái gì, liền cùng Thiếu Âm đến gần rồi vài phần. Mộng Đàm cùng Tư Độ đi ở mặt sau. Bọn họ lần này là Âm Thầm đi ra ngoài, tự nhiên không nghĩ chọc người chú mục, mau tránh ra. Chậm chế La Thiếu bệnh, các ngươi có thể phụ trách sao? Một đạo kêu ngạo thanh âm đột nhiên vang vọng dựng lên. Ai a? Ở đây người đại đa số là thế gia công tử ca, nghe thế kêu ngạo thanh âm, tự nhiên là phi thường không vui. Quay đầu nhìn đến người tới bộ dáng vội vàng im tiếng không nói, nguyên lai là quan thiếu đại giá quang lâm. Mọi người vội vàng cung kính nói, liền tính trong lòng có bao nhiêu sao không sảng khoái, cũng chỉ có thể kiềm chế xuống dưới. Nhân ra, chính là bắc cung gia thiên tài, lòng dạ hẹp hòi, nghe nói đã cùng la ra đại tiểu thư la quỷ định ra hôn ước. Địa vị nước lên thì thuyền lên, bọn họ nhưng không nghĩ treo chọc hắn. Vị này chính là Trung Thiên Đạo Trường, bổn thiếu tiêu phí thật lớn công phu, mới thỉnh tới rồi vị này Đạo Trường. Tin tưởng có Trung Thiên Đạo Trường ra mặt, là thiếu bệnh nhất định sẽ tốt. Bắc cung quan mở miệng khoe ra lên, sợ người khác không biết hắn thỉnh người là ai giống nhau. Nguyên, Lai là Trung Thiên Đạo Trường, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Trung Thiên Đạo Trường chính là Đắc Đạo Cao Nhân A có đạo trưởng ra ngựa, la thiếu nhất định là thuốc đến bệnh trừ. quan thiếu lo lắng, la đại tiểu thư cùng la thiếu thật là tỷ đệ tình thâm. châm châm châm châm châm châm, châm. thiếu âm nhìn đến bắc cung quan cùng la quỷ bên người, đứng ở một cái người mặc đạo bào đạo sĩ, nhìn qua bộ dáng nhưng thật ra rất có cao nhân phong phạm, có thể được đến mọi người tán thưởng. xem ra này trung thiên, đạo trưởng cũng là có chút đạo hạnh. hừ. Quả nhiên nhìn thấy này hai cái cậu nam nữ, thật là không nghĩ thấy ai, ai liền toát ra đầu tới. Quân phất toa nhìn đến bắc cung quan cùng la quỷ một bộ ân ái bộ dáng xuất hiện, không khỏi ở một bên châm chọc mỉa mai nói. Nàng cùng này hai tên ra hỏa vẫn luôn là đối đầu, phát sinh quá không ít tranh chấp, hiện giờ gặp mặt tự nhiên là lười đến phản ứng. Ngày xưa bọn họ tiểu bối chi gian đánh nhau không có gì quan hệ, hiện giờ rất nhiều thế hệ trước đều ở chỗ này. La lão bởi vì la thiếu sự tình phiền thật sự, nàng cũng chỉ có thể thu liếm một chút tính tình. Chúng ta cũng qua đi nhìn xem. Mộng đàm hôm nay thỉnh thiếu âm lại đây thế la phù xuân chữa bệnh, bất quá nhìn dáng vẻ la quỷ tựa hồ thỉnh trung thiên đạo trường lại đây, cũng không biết có thể hay không chữa khỏi la phù xuân. Hảo! Thiếu âm không có nhìn thấy bệnh giả, cho nên không có cái gì lên tiếng quyền, phải đợi xem qua bệnh giả tình. Hướng, nàng mới có thể làm ra phán đoán. Xem Bắc cung quan sát mặt, lần trước chúng độc đã giải, xem ra Bắc cung gia thực lực sắc thật hùng hậu, cũng có rất nhiều cường đại nhân mạch, bởi vì vây xem người rất nhiều, mấy người bọn họ xén lẫn trong trong đám người mặt cũng không thấy được. Giờ phút này đại gia chú ý tiêu điểm đều ở vị kia Trung Thiên đạo trưởng trên người. Đạo trưởng mau mời tiến, thỉnh ngài nhất định phải cứu cứu ta phu quân. Trương Bạc Linh trên mặt tràn Ngập mệt mỏi chi sắc, hiển nhiên là vài ngày không có nghỉ ngơi tốt. Người ngoài như thế nào đối đãi nàng, nàng cũng không để ý, nàng chỉ hy vọng phu quân có thể hảo lên. Nàng sửa sang lại làm lụng vất và trong ngoài sự tình, còn muốn thừa nhận mọi người phê bình, có thể nói là lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Làm phiền đạo trưởng. Một đạo trung khí mười phần tiếng nói, lộ ra vài phần dấu không được thê lương. Mở miệng người nói chuyện, đúng là la ra nhất cụ quyền uy. La Lão, La Lão khách khí, bẩn đạo sẽ tự đem hết toàn lực. Trung thiên đạo trường nhìn thấy La Lão cũng ở chỗ này, trên mặt có vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Linh Nhi, đi đem tiểu xuân đỡ ra tới. La Lão tang thương thanh âm, chậm rãi hạ xuống. Lúc này đây mặt khác gia tộc cũng sôi nổi đề cử các tộc y thuật cao minh đại phu, rất nhiều đều là La Lão Lão bằng hữu, hắn cũng không có phất đại gia hảo ý. Tuy rằng việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, nhưng là La Phủ Xuân bệnh đã sớm là mọi người đều biết hiện giờ cất giấu cũng trị không hết còn không bằng hào phóng một ít làm này đó đại phu cùng nhau chẩn bệnh người nhiều lực lượng đại là gia gia trương bạc linh nghe được La Lão nói cũng biết hiện giờ là không có mặt khác biện pháp La Phủ Xuân bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng nàng cũng là chân tay luống cuống hiện giờ nàng chỉ hy vọng sẽ có kỳ tích phát sinh Ông trời có thể rũ lòng thương một chút nàng số khổ phu quân, không bao. Lâu, Trương Bạc Linh liền nâng sắc mặt tái nhợt như tuyết la phù xuân đi ra, hắn ánh mắt tan giã, tựa hồ không có nhìn đến bất luận kẻ nào giống nhau. Trong miệng chỉ là nói một ít vô ý nghĩa lời nói, trên chán quần quần rơi xuống mồ hôi lạnh, thấm ướt hắn vạt áo. Thiểu âm cũng gặp được la phù xuân, trong đầu hồi ức một chút, thế mới biết trước mắt người chính là ngày đó nàng thần đều gặp được la công tử. Nàng đã từng cho hắn khai quá một trương phương thuốc, nếu dựa theo nàng, phương thuốc uống thuốc, hắn hiện giờ hẳn là hoàn toàn bình phục mới đúng, như thế nào sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Nàng trong lòng phá lệ khó hiểu, nghiêm túc quan sát khởi la phù xuân tới, làm các vị chê cười, bất luận là ai, chỉ cần có thể chữa khỏi chúng ta tiểu xuân, chính là chúng ta la ra đại ân nhân. La lão đứng dậy, trầm trọng nói âm, mang theo vài phần khẩn cầu. Nghe được hắn nói, thiểu âm liền biết la phủ xuân ở la lão trong lòng phân lượng thực trọng. Nàng, quan sát một phen, mặt khác la ra người trong sắc mặt đều rất khó xem, đặc biệt là la đại tiểu thư la quỷ, đối với la lão đối la phủ xuân thiên vị, đáy mắt hiện lên không cam lòng chi sắc. Nàng cho rằng không có người chú ý tới chính mình, há liêu nàng khác thường thần sắc, đều dừng ở thiểu âm đáy mắt. La công tử này chứng bệnh nhìn qua sắc thật nghiêm trọng, Ý thức đều đã không rõ ràng lắm Sợ là thụ hàn tà xâm lấn Lão phu nhưng thật ra cảm thấy hẳn là trong cơ thể Hư Chấm chấm chấm chấm chấm chấm Đối với la phủ xuân bệnh tình Mọi thuyết xôn xao, Nhưng nghe đến bọn họ lời nói La Lão sắc mặt đều không được tốt xem Này đó luận điệu hắn đã sớm nghe nị Ăn như vậy nhiều dược La phủ xuân không nhưng không có chuyển biến tốt đẹp Ngược lại là dáng vẻ này Hắn đối những người này y thuật thật sự là không có ôm quá lớn hy vọng. Trung thiên đạo trường, ngươi có gì cao kiến? La lão mở miệng dò hỏi, hy vọng trung thiên đạo trường có thể có điều phát hiện. Bẩn. Đạo xem la tiểu hữu giữa mày sát khí tụ đỉnh, sợ là phạm vào tiểu nhân. Nếu là bát tự tương khắc rất có thể sẽ tổn hại cập quanh mình người. Trung thiên đạo trường bấm tay tính toán, nghiêm túc mở miệng nói. Nghe thế vị đạo trưởng nói. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Trương Bạc Linh. Trương Bạc Linh sắc mặt một trận trắng bệch, nhưng không có biện pháp cái lại hạt giống này hư hư ảo sự tình. Nàng hốt mắt lộ ra hồng nhợt chi sắc, bất lực mà duỗi tay cầm la. phú Xuân run rẩy tay. Nàng biết, nếu phu quân giờ phút này là thanh tỉnh, tuyệt đối sẽ không làm nàng chịu như vậy ủy khuất. Khó trách ta cảm thấy gần nhất có chút không thoải mái, xem ra người có tâm không chỉ là khắc phu. Còn đem sát khí đưa tới những người khác trên người La quỷ đỡ đỡ chán đầu Đem đầu mâu thẳng chỉ hướng trương bạc linh Cao ngạo trên mặt Lộ ra vài phần khinh thường Bằng nàng một cái tư chất thường thường tiên vân cốc nữ đệ tử Cũng vọng tưởng trở Thành la ra tức phụ cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn Thiểu âm nghe được la quỷ xuất khẩu khó xử trương bạc linh Dần dần mà thăm dò rõ ràng tình huống Xem ra la quỷ là muốn mượn trung thiên đạo lớn lên khẩu Diệt trừ cái đinh trong mắt Ra ra, này ngôi sao trổi tuyệt Không có thể ngốc tại xuân đề bên người Nếu không xuân đề định là phải bị khắc chết La quỷ ngạo khi nói Ánh mắt nhìn về phía trung thiên đạo trường Đối hắn xử một ánh mắt Bần đạo xem ra La tiểu hữu Như thế quái bệnh Cũng là vì bên người người đưa tới mối họa Trung thiên đạo trường minh bạch la quỷ ý tứ Lập tức giả thần giả quỷ nói Chỉ có trừ bỏ tiểu nhân la thiếu mới có thể khỏi hẳn nghe được bọn họ nói la lão sắc mặt cũng không được tốt xem trương bạc linh chính là la Phủ xuân tự mình định ra người được chọn hắn đôi cái này cháu dâu cũng thực vừa lòng liền tính là tiểu xuân bệnh đến lại nghiêm trọng nàng cũng chưa bao giờ oán giận cái gì vẫn luôn đều tận tâm tận lực chiếu cố tiểu xuân này hết thảy hắn đều xem ở đáy mắt chỉ là hiện giờ mọi người như thế nói làm hắn cũng tức giận phi thường Trương Bạc Linh không nói gì phản bác, bả vai có chút run rẩy, ánh mắt ngóng nhìn La Phủ Xuân. Nếu hắn không còn nữa, nàng cũng không có sống sót lực lượng. La Quỷ cùng Bắc cung quan lẫn nhau nhìn thoáng qua, sắc mặt có chút đắc ý. Mộng đàm lôi kéo nàng góc áo, nhìn đến nàng vẫn luôn không có phản ứng, muốn hỏi một chút nàng cái nhìn. Bất quá là chấn kinh mà thôi, nơi nào có như vậy nghiêm trọng. Thiểu âm thanh Thúy êm tai tiếng nói ở đám người bên trong có vẻ đặc biệt rõ ràng, lập tức khiến cho toàn trường an tinh xuống dưới. Vị này tiểu hữu chẳng lẽ còn có mặt khác lời bàn cao kiến. Trung thiên đạo trường nghe được chính mình quan điểm bị người phản bác, đáy mắt lướt qua hông quang, con mắt hình viên đạn hướng tới thiểu âm xẻo đi. Chúng ta la phủ cũng không phải là cái gì A Miu A cẩu đều có thể. Tiến vào, ta trước kia chưa bao giờ gặp qua ngươi, ngươi trả trộn vào la phủ có cái gì mục đích. La quỷ nghe được thiều âm nói âm, lập tức quét qua đi, nhìn thấy nàng mang khăn che mặt, liền vẻ mặt nghiêm khắc nói, ở đây mọi người cũng tò mò đánh giá thiều âm, cô nương này sát thật là lạ mặt thực, người là bổn cô nãi nãi mang đến, các ngươi có ý kiến, quân phất toa đứng ra, vô vỗ bộ ngực, ánh mắt đảo qua một vòng, làm trẻ tuổi toàn bộ lùi lại một bước, đối với nàng sợ chi, như hổ, ngươi mang đến người, Nghĩ đến cũng là cá mẻ một lứa, la quỷ nhíu nhíu mày, ngạo khí mà nâng lên cầm, khinh thường cùng quân phất toa giao tiếp. Nếu là ra cái gì bại lộ, ai có thể đủ gánh hạ cái này trách nhiệm. Nàng không đợi thiểu âm mở miệng nói ra la phù xuân bệnh tình, liền đem thiểu âm làm thấp đi đến không đúng tí nào, làm nàng liền tính nói ra cái gì, cũng không có người sẽ tin tưởng. Nàng là ta mời đến thế la huynh chữa bệnh, ra bất luận vấn đề gì, ta... Toàn quyền phụ trách. Mộng đàm tuấn nhan thượng. Mày nhăn lại. trừng mắt nhìn la quỷ liếc mắt một cái. Nếu không phải nữ nhân này hùng hổ doa người. Kia hắn cũng không cần làm điều thừa bại lộ thân phận. Cái này nhất định muốn đưa tới không ít phiền toái. Chỉ là hắn cũng không sợ phiền toái. Cho nên mới sẽ đứng ở người trước. Cấp thiều âm hộ giá hộ tống. Ngươi ai a? Ngươi có thể phụ trách cái gì. Bắc cung quan cười lạnh nói. Lời nói còn không có nói xong liền thấy được. Mộng Đàm âm trầm mặt đen, giọng nói tức khắc đột nhiên im bặt. Nguyên lai like là Đàm thiếu đại giá Quang Lâm, không có từ xa tiếp đón gặp qua Đàm thiếu. Đàm thiếu phong thái như cũ a. Đàm thiếu cùng La thiếu thật là huynh đệ tình thâm, trăm vội bên trong cũng không quên lại đây vấn an. chấm chấm chấm chấm chấm, vừa thấy đến Mộng Đàm, hiện trường giống như là nổ tung nổi, tức khắc náo nhiệt lên. Mộng đàm chính là mộng quân lâm nghĩa tử, mộng quân lâm ở cổ tộc giới đó là vang dội tiền bối. Ai có thể bất kính sợ ba phần? Hơn nữa mộng đàm phi thường tranh đua, trò giỏi hơn thầy, ở cổ tộc giới trẻ tuổi trung chính là Long phượng sừng lân nhân vật. La quỷ nhìn thấy thiểu âm thế nhưng là mộng đàm tự mình mời tới, trên mặt có chút không nhìn được, nhưng cũng kéo không dưới mặt tới xin lỗi, chỉ có thể muộn thanh đứng ở một bên. Nếu là đàm thiếu thỉnh đại phu Nhất định có chỗ hơn người, còn thỉnh vị tiểu cô nương này lo lắng. La người quen cũ tự mở miệng nói, Thái. Độ phi thường thành khẩn. Nếu tiểu hữu nói la công tử bệnh tình không nghiêm trọng, bẩn đạo nhưng thật ra muốn nghe xem xem vị này tiểu hữu có cái gì cách hay. Trung thiên đạo lớn lên ngữ khí có chút nhằm vào thiểu âm, đối với thiểu âm suốt đầu cảm thấy phi thường tức giận. Hắn cảm giác chính mình quyền uy bị khiêu chiến giống nhau, trong lòng đã âm thầm hận thượng thiểu âm. Đúng vậy, tuổi còn trẻ liền nghĩ làm nổi bật, ta xem cuối cùng cũng là mất mặt xấu hổ. bắc Cung Quan cùng Trung Thiên Đạo Trường cùng Trung Kẻ Địch, Trung Thiên Đạo Trường là hắn mời đến, nàng nghi ngờ Trung Thiên Đạo Trường, liền cùng cấp với nghi ngờ hắn. Vị cô nương này không cần khẩn trương, như thế nhiều y thuật cao minh đại phu cũng chưa có thể nói ra cái nguyên cớ tới, cô nương liền tính là không có nắm chắc cũng không quan trọng. Trương Bạc Linh mềm mại thanh âm. Kiên định mà hạ xuống, làm đang ngồi đại phu đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng, nhưng rồi lại, không có biện pháp phản bác. Rốt cuộc bọn họ sát thật là bó tay không biện pháp, Trương Bạc Linh cũng không tính chửi bới bọn họ, chỉ là cấp thiểu âm một cái dưới bậc thang. Thiểu âm nghe được nàng có thể tại đây loại tình huống, còn vì chính mình cái này người xa là nói chuyện, liền biết nàng là cái tâm địa phi thường thiện lương cô nương. Nàng hướng tới Trương Bạc Linh gật gật đầu. Trong ánh mắt lại là chàng ngập trấn an nhân tâm tự tin mị lực, làm Trương Bạc Linh căng chặt. Thần kinh thả lỏng vài phần, không thể nói bất luận cái gì nguyên nhân, Trương Bạc Linh chính là cảm thấy cái này tuổi trẻ cô nương nói không chừng thực sự có biện pháp. Nghĩ đến đây, nàng ảm đạm con ngươi liền sáng vài phần. Không thể nói là cái gì cách hay, chỉ cần một thứ như vậy đủ rồi. Thiểu âm hướng tới la lão nhìn lại, nhàn nhạt nói âm, phá lệ rõ ràng. Cái gì đồ vật, chỉ cần có thể chữa khỏi chúng ta tiểu xuân, liền tính là bầu trời sao trời, lão phu đều phải nghĩ. Cách làm ra, la lão buộc miệng thốt ra nói, lần thứ hai làm la ra mặt khác đệ tử biểu tình quái dị, đối với la phù xuân thâm đến la lão yêu thương, ghen ghét không thôi, chỉ cần tuyết thủy đủ rồi. Thiểu âm bình tĩnh nói, làm tất cả mọi người trợn mắt há hốt mồm. Cái gì, ngươi không phải nói giỡn đi. Tuyết thủy là có thể chữa bệnh. La quỷ còn tưởng rằng nàng có thể nói ra cái gì lời bàn cao kiến, cư nhiên là như thế hoang đường đồ vật, làm nàng lo lắng vô ích một hồi. Thật là vớ vẩn đến cực điểm. Trung thiên đạo sĩ lập tức mở miệng châm chọc nói, lập tức liền phủ định thiều âm nói. Những người khác xem ở mộng đàm mặt mũi thượng, không có mở miệng nói cái gì, chỉ là đối thiều âm cách nói tỏ vẻ không tán đồng. Trương Bạc Linh nghe được nàng lời nói, Đôi mắt lại ảm đạm rồi đi xuống. La phủ xuân giờ phút này cả người phát run, lạnh leo đến không có bất luận cái gì độ ấm, như thế nào có thể sử dụng tuyết thủy tới chị đâu. Quân phất toa cũng há miệng, đối với thiểu âm đưa ra chữa bệnh chi vật, cảm thấy kinh ngạc. Mộng đàm sắc mặt như cũ, thiểu âm y thuật cao minh, bất đồng với tầm thường đại phu, nàng nếu như thế nói, nhất định là có nàng dụng ý. Không biết tiểu cô nương muốn như thế nào Dùng tuyết thủy trị liệu tiểu xuân bệnh La luôn có kiến thức người Trải qua qua rất nhiều mưa mưa gió gió So với những người khác muốn chấn định rất nhiều Hắn hiện giờ tuổi lớn Nhưng lại là bảo đao chưa lão Hắn không có Lập tức phủ định thiếu âm nói Mà là dò hỏi khởi chi tiết tới Đủ thấy hắn có thể lên làm la ra Người cầm quyền không phải ngẫu nhiên Uống thuốc, ngoại tắm Tức khắc thấy hiệu quả thiếu âm nhàn nhạt nói, thanh âm không kiêu ngạo không xiểm nịnh, phá lệ bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng la lão, không có một tia né tránh. Này, la lão trong lòng cũng có vài phần cố kỵ rốt cuộc này ngày mùa đông, nếu là một cái vô ý, la phủ xuân bệnh tình sợ là càng thêm nghiêm trọng. Ngươi, quả thực chính là lang băm, la thiếu rõ ràng là hàn khí xâm lấn, sao có thể dùng tuyết thủy trị liệu. Không hiểu chữa bệnh. Liền không cần nói bậy lời nói Lo lắng lầm nhân tính mệnh Nàng đây là thảo gian nhân mạng Chấm chấm chấm chấm chấm chấm Ở đây đại phu Giờ phút này nhìn không được đối thiểu âm cùng mà công thiếu âm chỉ là bình tĩnh đứng Không có khẩu chiến đàn nho hứng thú Dường như một uông yên lặng hồ nước Gợn sóng không dậy nổi Nàng chỉ là y giả khó tránh khỏi bị người phê Bình Nàng không để bụng người khác như thế nào Nghị luận nàng Nàng chỉ cần làm tốt chính mình, như vậy đủ rồi. Thế gian thượng có như vậy nhiều há mộn, nhân ra muốn như thế nào nói, nàng đã không thể quản, cũng không cần thiết quản, hết thảy làm sự thật nói chuyện. Mộng đàm nhìn thấy những cái đó nghĩ không ra chữa bệnh phương pháp đại phu, giờ phút này ngược lại đối đưa ra biện pháp thiểu âm công kích, trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, tùy thời khả năng bùng nổ, la quỷ. Cùng bắc cung quan còn lại là vui sướng khi người gặp hòa nhìn thiểu âm, sớm biết rằng nàng là lang băm, bọn họ nên thỉnh nàng tới cấp la phủ xuân chữa bệnh. Bởi vì phía trước bọn họ đã phủ định thiểu âm, hiện giờ bọn họ muốn quạt gió thêm củi, cũng chưa biện pháp. La lão nhìn đến thiểu âm vững như thái sơn tư thái, trong lòng có ý tưởng khác. Nàng nếu thật là hồ ngôn loạn ngữ, giờ phút này sợ là đã sớm chạy chối chết. Nàng còn có thể đủ như thế chấn định, thuyết minh nàng là thật sự có bản lĩnh, chỉ là này Tuyết Thủy thật có thể đủ chưa khỏi La Phù Xuân quái bệnh sao? Hắn còn ở do dự thời điểm, một bên La Phù Xuân đột nhiên cả người run rẩy lên, cả người ngã xuống mặt đất phía trên. Phu quân, Trương Bạc Linh nhìn đến La Phù Xuân ngã trên mặt đất, sợ tới mức hoa dung thất sắc, nước mắt tràn mi mà ra. Các vị đại phu mau tới cứu cứu ta phu quân." Nàng vội vàng khẩn cầu nói trên mặt tràn ngập kinh hoàng này nên là sắp không được rồi đi la quỷ kinh hỉ nhìn la phù xuân nằm trên mặt đất vô thanh vô tức che giấu không được trong lòng vui sướng nếu là diệt trừ la phù xuân nàng ở la gia địa vị chính là tối cao cổ tập giới bên trong dùng võ vi tốn không có la phù xuân cái này chặn đường thạch nàng muốn kế thừa ra chủ chi vị cũng là có hy vọng hừ la lão nghe được la quỷ nói Nổi giận đùng đùng hừ lạnh một tiếng, đối với la quỷ phi thường không hài lòng. Các ngươi mau đến xem xem. Hắn nhìn thấy la phù xuân. Hơi thở mong manh, lo lắng dưới mặt giả phá lệ tái nhợt. Hắn không có mất đi một phương bá chủ bình tĩnh, lập tức làm này đó đại phu tiến lên. Đại phu nhóm tự nhiên không dám trì hoãn, lập tức tiến lên chẩn bệnh lên. La Lão la thiếu sợ là chịu đựng không nổi. Một người đức cao vọng trọng trương đại phu Bị mọi người đẩy ra Tuyên cáo tin tức này La lão nghe được hắn nói Cả người lập tức liền già nua rất nhiều Người đầu bạc tiên kẻ đầu xanh bi thương Cơ hồ làm hắn vô Pháp đứng vững Một chút biện pháp cũng đã không có sao Hắn mắt hổ bên trong lộ ra Một cổ nồng đậm bi thương Tiếng nói run rẩy hỏi Thứ lão phu y thuật không tinh Trương đại phu cũng là một phen tuổi Minh bạch la lão cảm thụ Chàng ngập xin lỗi nói Trung thiên đạo trường, la Lão lảo đảo một chút, bị bên người thân tín đỡ lấy mới không đến nỗi ném mặt mũi. Bẩn đạo không có biện pháp cùng Diêm Vương đánh nhau, thật là xin lỗi. Trung thiên đạo trường lắc lắc đầu, tỏ, vẻ chính mình không có cách nào cứu la phù xuân. La Lão hiện giờ cứu người như cứu hỏa, không bằng thử xem ta đề cử đại phu. Mộng đàm nhìn thấy la phù xuân giờ phút này chạng huống, biết kéo không được một giây đồng hồ. Lập tức mở miệng nhắc nhở La Lão một câu Vậy tạm thời thử một lần đi Nếu là thật sự chị không hết Lão Phu không trách ngươi. La Lão nhìn đến thiểu âm Cũng không có nói La phù Xuân không cứu Giống như thấy được cứu mạng rơm ra Hắn biết hiện giờ La phù Xuân tình huống Rất nhiều đại phu liền tính là có cách tử Cũng là thành thật không dám mạo hiểm Hắn ở trước mặt mọi người như thế hứa hẹn Chính là vì làm thiểu âm Không có nỗi lo về sau Đa tạ la lão tín nhiệm, thiểu âm nghe được la lão nói, đối với lão nhân này cũng rất là bội phục, mọi người nhìn thấy nàng đi đến la phủ xuân bên người, tất cả đều cho rằng nàng là choáng váng, ở ngay lúc này cư nhiên còn chính mình qua đi tìm phiền toái, đến lúc đó la phủ xuân nếu là chịu không nổi đi, kia la lão trong lòng khẳng định oán hận nàng, thiểu âm không có quản những người khác như thế nào tưởng, mà là lấy ra tùy thân mang theo ngân châm động tác lưu loát mà bắt đầu thi châm. Tiếp theo làm tư độ đem tuyết thủy bưng tiến vào. Uy la phù xuân uống xong. La phù xuân vừa mới uống xong này chén tuyết thủy không lâu. Nguyên bản mỏng manh hô hấp, thế nhưng bắt đầu rõ ràng lên. cảm nhận được này rất nhỏ biến hóa. La lão trên mặt lộ ra vui mừng khôn xiết. Chi sắc hữu dụng, thật sự hữu dụng. thật sự là thần. này thật là quá gọi người không thể tưởng tượng. Nàng rốt cuộc là như thế nào làm được. Vì cái gì tuyết thủy có như vậy thần kỳ hiệu quả. Mọi người đều là người sáng suốt. Xem tới được La phù Xuân đã ở chuyển biến tốt đẹp. Tất cả đều kinh ngạc cảm thán lên. Thiểu âm lấy một chén tuyết thủy. Liền đem La phù Xuân từ quỷ môn quan kéo lại. Kinh rớt mọi người trọng mắt. Thần ý. Kế tiếp phải làm cái gì? Có phải hay? Không phải dùng tuyết thủy ngoại tắm. Trương Bạc Linh mở miệng dò hỏi. Nhìn thấy La phù Xuân hô hấp vững vàng hữu lực, tình huống hướng hảo phát triển. Thân thể hắn hiện giờ quá suy yếu, trước điều dưỡng mấy ngày lại lấy tuyết thủy tắm gội. Thiếu âm nhàn nhạt nói, đối với chính mình dùng dược kết quả, đã sớm đã đoán trước tới rồi, cho nên không có bất luật cái gì ngoài ý muốn thần sắc. Trên mặt đất lạnh lẽo đỡ La Công Tử đi trên giường đi. Nàng nhắc nhở một câu, mọi. Người vội vàng đem La Phủ Xuân nâng đến mềm sụp phía trên. La Phủ Xuân ở mếm sụp thượng nằm trong chốc lát, liền mở trầm trọng mí mắt, hắn cảm giác chính mình tựa hồ làm một cái dài dòng ác mộng, ở trong mộng trước sau vô pháp tránh thoát ra tới, thẳng đến một trận lạnh lẽo làm hắn ý thức dần dần rõ ràng. Lanh canh, hắn vừa mới khôi phục ý thức, liền nhìn đến Trương Bạc Linh khuôn mặt dần dần rõ ràng, hắn mở miệng gọi một tiếng, nghe được hắn thanh âm, Trương Bạc Linh nước, mắt tức khắc vỡ đê. Nhào vào hắn trong lòng ngực, vừa rồi nàng thiếu chút nữa liền vĩnh viễn mất đi hắn. Ta ở chỗ này, nàng nắm chặt hắn tay, run rẩy thanh âm, tràn ngập kích động. Tiểu Xuân, la lão nhìn đến la phủ Xuân đã khôi phục thanh tỉnh, khí sắc tuy rằng không tốt, nhưng so với phía trước đã hảo quá nhiều. Ra ra, la phủ Xuân nhìn đến ra ra, lại nhìn chung quanh một vòng, liền nhìn đến phòng trong vòng đứng như thế nhiều người, lập tức trong lòng tràn ngập. Nghi hoặc, mau tới cảm ơn ngươi ân nhân cứu mạng. La lão nghe được la phủ xuân này một tiếng kêu to, kích động tới rồi cực điểm. Hắn dẫn đầu xoay người lại, cảm kích nhìn phong khinh vân đạm thiểu âm. Đa tạ vị này thần y diệu thủ xuân về. Là ngươi, la phủ xuân nhìn đến thiểu âm liền nhận ra nàng, Chính là ngày đó vì hắn khai căn tử thần bí nữ tử, không nghĩ tới hiện giờ nàng lại kêu chính mình một lần. Trương Bạc Linh đã lời ít mà ý nhiều mà đối hắn nói chính mình bệnh. Tình hắn có thể nghĩ vậy chút. Thiên Trương Bạc Linh nhất định là bị rất lớn ủy khuất, ít nhiều thiểu âm hôm nay Trượng nghĩa cứu giúp mới làm hắn vượt qua cái này sinh tử đại quan. Hai lần cứu giúp đại ân, Phủ Xuân thật là không có gì báo đáp. La Phủ Xuân trong mắt tràn ngập cảm kích, muốn đứng dậy xuống dưới cảm tạ. La công tử ngồi xuống nghỉ ngơi, cảm tạ nói, chờ khỏi hẳn lại nói. Mặt khác lúc này đây ta là chịu người chi mời mới có thể lại đây. Thiều âm nhẹ nhàng nói. Âm, lộ ra vài phần đạm nhiên. Nếu đổi làm những người khác, có thể được đến la ra cảm tạ. Đã sớm đã vui vô cùng, nơi nào còn có thể đủ bình tĩnh. La phủ xuân theo thiều âm ánh mắt nhìn đến mộng đàm, mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là mộng đàm mời đến thiều âm, cứ như vậy cũng nói được thông. Bằng không hắn trong lòng cũng có chút kỳ quái. Vì cái gì ở hắn bệnh tình nguy kịch thời điểm luôn là sẽ gặp được thiểu âm. Lần đầu tiên là ngoài ý muốn. Lần thứ hai nói không chừng. Chính là sớm có dự mưu. Mặt khác dâu riêng người. Liền trước đi ra ngoài đi. Không cần ảnh hưởng tiểu xuân nghỉ ngơi. La lão trầm giọng nói. Không nghĩ làm người quấy rầy la phù xuân. Mặt khác hắn cũng có chuyện muốn hỏi một chút thiểu âm. Về la phù xuân bệnh tình. Nói không chừng thiểu âm có thể tìm ra nguyên nhân. Nếu không... Khó bảo toàn tiếp theo, La Phù Xuân sẽ không lại bị bệnh. cáo tử, mọi người nguyên bản còn muốn hỏi hỏi La Phù Xuân nguyên nhân bệnh cùng trị liệu. Nguyên lý, nhưng La lão đều hạ lệnh chụp khách, bọn họ cũng không hảo lưu lại. La Quỷ cùng Bắc cung quan đứng ở trong phòng không có đi, sắc mặt đều không được tốt xem, hiển nhiên là không có nhìn thấy bọn họ muốn kết quả, cho nên trong lòng không thoải mái. Các ngươi hai vị có bệnh muốn xem sao? Thiểu âm nhìn thấy bọn họ hai người không động tác, nhàng nhạt hỏi một câu, ngươi mới có bệnh. La quỷ nguyên bản còn muốn bảo trì lãnh ngạo cao quý, nhưng nghe đến thiểu âm nói, nhìn không được mắng một câu, không bệnh ngốc tại nơi này làm cái gì, các ngươi cũng cho ta đi ra ngoài. La lão chừng mắt nhìn la quỷ liếc mắt một cái, còn ở vì nàng phía trước biểu hiện cảm thấy không vui. Hắn tuy rằng là la ra lão gia chủ, nhưng hắn cũng là một cái bình thường lão nhân. Chỉ là tưởng lão có điều chung Con cháu mãn đường Chỉ là hắn như vậy một cái nguyện vọng Lại luôn là có người phá hư Là, ra ra La quỷ sắc mặt rất khó xem Cầm quyền, nếu không Phải la lão ở chỗ này Nàng liền đi lên giáo huấn thiểu âm Bởi vì tiểu manh manh hoa Ở thiểu âm trong lòng ngực ngủ Không có lộ ra đầu tới Cho nên bọn họ hai người đều không có nhận ra Thiểu âm là cái kia xen vào việc Người khác nữ tử Dù vậy bọn họ đối thiều âm chán ghét lại là không có chút nào giảm bớt lần trước thiều âm cứu bắc cung kính thành làm hại bọn họ kế hoạch thất bại phá hủy bắc cung quan chuyện tốt lúc này đây la phù xuân từ quỷ môn quan vòng một vòng trở về cũng là thiều âm ra tay nguyên do nếu là bọn họ biết hai việc đều là cùng cái việc làm khẳng định muốn dập chân thiều âm quả thực chính là bọn họ khắc tinh gọi bọn hắn ảo tưởng tan biến những người khác đều đi ra ngoài Mộng đàm cùng quân phất toa cũng ngượng ngùng ngốc tại trong phòng, liền đi đến ngoài phòng chờ thiểu âm. Bọn họ đều hiểu được xem mặt đoán ý, nhìn ra la lão có cái gì lời nói muốn đơn độc cùng thiểu âm nói, bọn họ này đó người ngoài không có. Phương tiện nghe, vì sao tiểu xuân bệnh có thể dùng tuyết thủy trị liệu, thần y có không báo cho nguyên nhân. La lão loát loát tròm dâu, hỏi ra trong lòng nghi hoặc, trương bạc linh cùng la phù xuân đồng dạng là khó hiểu nhìn thiểu âm. Muốn biết rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tuyết thủy tuy rằng thực bình thường, nhưng xác thật là một liều trời cho thuốc hay. Ý thư thượng ghi lại, tịch tuyết cam lánh không độc, giải hết thảy độc, trị thiên thịnh hành khí ôn dịch. Thủy vì âm, tuyết tính hàn, tuyết vì âm trung chi âm, hàn có thể thanh nhiệt khư hỏa, thả có giải độc bài độc chi công. Tuyết sắc trắng tinh không tì vết, nhập phổi kinh, thiện giải phổi kinh độc hỏa tà nhiệt. Tuyết hóa thành thủy Thủy nhập thật, lại hữu ích thận dưỡng âm tác dụng, thanh ấm áp, tỉnh đầu mục, an tâm thần, tuyệt không thể tà. Thiếu âm trích dẫn ý thư thượng về tuyết thủy ghi lại trả lời bọn họ vấn đề, tuyết thủy cam liệt ngọt thanh, không chứa tạp chất, là hết thảy. Sinh vật bảo thủy, đạp tuyết tìm mai, hô hấp không khí thanh tân, còn có thể gọi người thần thanh khí sảng. Mặt khác lấy tuyết thủy tắm gội, lấy không khí sôi động huyết, thoải mái thanh tân thần trí. Phân biệt gia nhập ngũ vị hương, bạch chỉ, đào gia bách diệp, linh lăng hương, thanh một hương, đối la công tử thân thể rất có ích lợi. Nàng đem tuyết thủy công hiệu nói một lần, đồ vật tuy không chớp mắt, nhưng lại vừa vặn đúng bệnh. Nàng khai căn tử không để bụng dược vật, hay không quý báu, mà ở vì thế không có hiệu quả. Có thể dùng đơn giản nhất biện pháp, giải quyết vấn đề, nàng không cần thiết dùng phức tạp không nghĩ tới tuyết thủy còn có như vậy công hiệu, thật là trường kiến thức. Trương Bạc Linh cảm khai nói, trên mặt tràn ngập sùng bái chi sắc, đại tuyết hàng năm đều tại hạ, nhưng bọn hắn lại không biết tuyết thủy còn có thể đủ chữa bệnh. Tuyết thủy không chỉ có có thể chữa bệnh an thần, còn có thể đủ mỹ dung dưỡng nhan, lấy tuyết. Thủy trên cánh hoa rửa mặt, có thể làm ra thịt trong trắng lộ hồng. Thiếu âm nhìn thấy trương Bạc Linh khuôn mặt phá lệ tiểu tụy, liền cho nàng khai một cái mỹ dung phương thuốc. Thật vậy chăng? Ta đây nhất định phải thử xem. Trương Bạc Linh mở miệng nói, không có cái nào nữ tử không hy vọng chính mình dung nhan mỹ lệ, nàng cũng hy vọng ở phu quân trước mặt bày ra chính mình đẹp nhất một mặt. Thần y có không báo cho tiểu xuân nguyên nhân bệnh? La lão nghe thiểu âm nói. Được đạo lý rõ ràng, nghĩ đến nàng là thật là có bản lĩnh, cho nên thật trọng hỏi ra vấn đề này. La công tử nguyên nhân bệnh, Nói vậy la lão đã biết, cần gì phải hỏi ta. thiếu âm khăn che mặt hạ biểu tình như cũ, ở la lão đem những người khác đều kêu đi ra ngoài thời điểm, nàng liền minh bạch cái này lão giả hoa mắt tâm không mù. La công tử thân thể thiếu dai, sao không làm hắn dọn đi la lão chỗ ở, như vậy la lão cũng yên tâm. ân thần y nói có lý. La lão nghe thiếu âm. Ý tứ là này nhà ở có vấn đề. Dọn đến dưới mí mắt của hắn Xem ai còn dám vọng động Các ngươi như thế nào xem Có bằng lòng hay không đi bồi bồi ta Cái này tao lão nhân Có thể bồi ra ra Kia thật sự là quá tốt La Phủ Xuân cầm Trương Bạc Linh tay Trong lòng âm thầm thề Tuyệt không có thể lại làm nàng chịu ủy khuất Trương Bạc Linh cũng biết có la lão tỏa chấn Những người khác nói vậy Cũng không dám loạn động thủ chân Này cái ly nhưng thật ra tinh xảo Thiều âm Đột nhiên đi đến một bên trên bàn, rất có hứng thú nhìn cái kia chén rượu, đó là một cái cuốn quanh điêu long đồ đằng chén rượu, nhìn qua phá lệ khí phách. Đây là tiểu thúc tặng cho chúng ta tân hôn lễ vật, là một đôi long phượng chén rượu, chỉ tiếc ta không cẩn thận đem phượng hoàng chén rượu đánh nát. Trương Bạc Linh có chút ngượng ngùng nói, nhìn đến thiểu âm tựa hồ đối cái này điêu long chén rượu thực cảm thấy hứng thú, liền mở miệng giới thiệu nói, la ra là cái đại gia tộc bọn họ tân hôn tự nhiên là thu được rất nhiều lễ vật trong đó đương thuộc cái này long phượng chén rượu nhất chân quý la phủ xuân đã chịu la lão ảnh hưởng yêu nhất chính là rượu ngon tên của hắn đều là la người quen cũ tự khởi lấy chính là rượu danh có cái này điêu long chén rượu lúc sau la phủ xuân chính là yêu thích không buông tay nếu thần y thích kia phủ xuân có thể cho người đi tìm giống nhau trở về tặng cho ngươi la phủ xuân cho rằng thiều âm là Coi trọng cái này chén rượu, chỉ là này chén rượu hắn đã dùng quá, cho nên khó mà nói trực tiếp đưa cho nàng. Hắn biết thiểu âm là kính tuyết lâu say tiên phá lệ ái rượu, rượu ngon tự nhiên phải có thượng thừa chén rượu xứng đôi. Hắn thấy nàng không muốn lộ ra chân dung, liền biết nàng không nghĩ bại lộ thân phận cho nên không có nói toạc. Chén rượu tuy hảo, nhưng ta lại là tiêu thụ không nổi. Thiểu âm cầm lấy trên bàn một cái bầu rượu, hướng chén rượu bên trong rót đầy. Rượu, lấy ra một cây ngân châm, hướng tới chén rượu bên trong tìm kiếm. Chỉ là một lát công phu, nguyên bản màu ngân bạch ngân châm, trong thời gian ngắn liền hóa thành đen đặc chi sắc. Này Mỹ lệ chén rượu, kỳ thật là một cái quỷ quái chén rượu, lấy trộn lẫn tạp nọc độc thủy dung hợp đúc mà thành. Hơn nữa rượu thôi hóa, sẽ làm độc tính lập tức liền bộc phát ra tới. Chỉ là loại này độc dung với rượu bên trong, hương vị bị rượu tách ra, căn bản là khó có thể phát hiện. La Phù Xuân vốn là ái rượu, nhất định là thường xuyên dùng này ly uống rượu, cho nên mới có thể như vậy nghiêm trọng. Đây là một loại phi thường âm hiểm độc, sẽ ảnh hưởng người thần kinh, kích phát ra người nội tâm sâu nhất sợ hãi, vĩnh viễn sống ở kinh sợ bên trong, chính mình đem chính mình lộng điên. Ta còn có việc, liền cáo từ. Thiểu âm đã thấy bọn họ tìm ra nguyên nhân, không có tính toán lại lưu lại. La lão cùng la phủ xuân vợ chồng đã bị kia màu đen ngân châm chấn đến chợt. Mắt há hốt mồm, đáy lòng điên cuồng tuôn ra ngập trời sóng dữ, liền thiểu âm đi ra ngoài cũng không có phát hiện. Chỉ là chờ bọn họ phản ứng lại đây, thiểu âm đã ra cửa, bọn họ liền cảm tạ nói đều không kịp nói. Mộng đàm cùng quân phất toa nhìn đến thiểu âm ra tới, liền cùng nàng cùng hướng tới la phủ bên ngoài đi đến. Tiểu tẩu tử, la thiếu vì cái gì sẽ đột nhiên đến loại này bệnh đâu. Quân Phất Toa mở miệng hỏi, đối với La Phủ Xuân nguyên nhân bệnh phi thường tò mò. Vạn, trượng vực sâu trung nắm chắc, chỉ có nhân tâm không thể lượng. Thiều âm nhàn nhạt nói, không có nói thẳng thanh nguyên nhân, lại làm quân Phất Toa cùng Mộng Đàm đều minh bạch. Người ta đã trị, Mộng Đàm Thái tử Trần Kim chính là muốn ra Nga. Đây là tự nhiên, đáp ứng chuyện của ngươi, ta sẽ không quỵt nợ. Mộng Đàm gật gật đầu. Liền tính nàng muốn Trần Kim rất cao, hắn cũng trở ra khởi. Chúng ta thái tử điện hạ chính là lời hứa đáng ngàn vàng. Tư đồ vỗ vỗ bộ ngực, kẻ hèn. Trần Kim đối với hắn chủ tử mà nói căn bản không đáng nhắc đến. Vậy là tốt rồi. Thiểu âm không có bởi vì tư đồ thái độ cảm thấy không vui. Nàng muốn Trần Kim cũng không phải là vàng thật bạc trắng. Đến lúc đó ra hỏa này đừng khóc không ra liền thành. Tiểu tẩu tử, Trần Kim sự tình. Hôm nào lại nói, ngươi mau cùng ta đi cái địa phương. Quân Phất Toa nôn nóng nói, nàng tới La Phủ vốn dĩ chính là muốn tìm cái y thuật cao minh thần y, chẳng qua quan vọng mấy ngày đều không có. Nhìn thấy một cái đáng tin kệ, không nghĩ tới hôm nay làm nàng kiến thức tới rồi thiểu âm kia xuất thần nhập hóa y thuật, nàng này một chuyến không có đến không? Đi nơi nào? Thiểu âm mở miệng hỏi, Mạch Tử Hoàng còn ở trong cung, nàng nếu là trở về chậm. Hắn tất nhiên sẽ lo lắng Cứu người như cứu hỏa Tiểu tẩu tử ngươi liền chạy nhanh theo ta đi đi Quân phất toa nhìn mộng đàm liếc mắt một cái Có người ngoài ở chỗ này Nàng không có phương tiện nói đi cái gì địa phương Kia mộng đàm thái tử đi về trước Thiểu âm nhìn thấy quân phất toa đáy mắt lộ ra lo âu chi sắc Minh bạch nàng nói chính là sự thật Có thể làm nàng riêng tới tìm đại phu người Hẳn là nàng trong lòng rất coi trọng người Nàng gần nhất cùng tiểu lục ở bên nhau Người kia chẳng lẽ sẽ là tiểu lục Nếu là tiểu lục nói Nàng khẳng định là muốn ra tay Ta không có mang xuất nhập hoàng cung thông hành lệnh Đây là ta tín vật ngươi mang ở trên người Chờ đến cửa cung thời điểm Đưa ra vật ấy Là có thể đủ tiến vào hoàng cung Mộng đàm ngày thường xuất nhập hoàng cung Không cần thông hành lệnh Tự nhiên sẽ không đem vật kia mang ở trên người Cửa cung thủ vệ đều nhận thức hắn cùng tư đồ không có người dám cản bọn họ tác muốn đi ra ngoài lệnh hắn từ trên tay trái cởi một cái màu lam hổ chữ thạch tay xuyến đưa tới thiểu âm trên tay này màu lam hổ chữ thạch tay xuyến lộ ra dưới bầu trời này đất nào không phải là đất của thiên tử ở trên đất này dân nào mà không phải là dân của thiên tử vương giả khí khái cũng bị xưng là vương giả chi thạch giống như nó chủ nhân giống nhau tràn ngập 10 phần khí phách cảm ơn vãn chút thời điểm trả lại ngươi Thiểu âm tiếp nhận này linh khí mười phần màu lam hổ trử thạch tay xuyến, rực rỡ lung linh hổ trử thạch dưới ánh nắng ánh chiều tà hạ lập lè trong suốt sáng dọi, dường như xanh thẳm sao trời, đầy sao điểm điểm, đẹp như mộng ảo. Nàng đã sớm chú ý tới mộng đàm tay trái đeo. Màu lam hổ trử thạch tay xuyến, từ nàng cái này y giả góc độ tới xem, màu lam hổ chử thạch đối ứng nhân thể thái dương luôn, có được hóa bệnh bài độc, rửa sạch tạp khí công hiệu, Có thể kích phát ra người dũng khí, làm đầu người não bình tĩnh, phi thường thích hợp mộng đàm thái tử. Ân! Mộng đàm bình tĩnh lên tiếng, kêu lên phát ngốc tư đồ rời đi. Tư đồ còn rơi vào khiếp sợ trạng thái bên trong, cái kia màu lam hổ chữ thạch tay xuyến chính là mộng quân lâm đưa cho mộng đàm. Bảo bối, tên là vương giả chi thạch, ngày thường những người khác muốn nhìn liếc mắt một cái đều khó, có thể nghĩ mộng đàm cỡ nào để ý này vương giả chi thạch không nghĩ tới chủ tử cư nhiên đem này vương giả chi thạch mượn cho Thiều Âm, cái này làm cho hắn đáy lòng chuông cảnh báo vang lớn. Hắn nhớ rõ mộng Đàm khi còn nhỏ sinh một hồi bệnh nặng, thỉnh rất nhiều y thuật cao minh đại phu đều bó tay không biện pháp. Cuối cùng Thái thượng hoàng Mộng Quân Lâm tặng này một cái vương giả chi thạch cho hắn, hắn quái bệnh liền không thuốc mà khỏi. Sau lại hắn nghe nói màu lam hổ trữ thạch tay xuyến là tiêu tai tránh ma quỷ, chiêu phúc cát tường đá quý. Còn có thể cường lực trăn sát bảo hộ chủ nhân Này vương giả chi thạch chưa bao giờ rời đi mộng đàm Cho nên cũng bị nhận làm là hán tượng chưng tín vật Thiếu âm cũng không biết này màu lam hổ chữ thạch tay xuyến là cỡ nào quý hiếm Nàng chỉ là đem cái này làm như bình thường tín vật thu lên Rốt cuộc Ở vân mộng hoàng cung nàng là trời xa đất lạ Đến lúc đó vào không được liền phiền toái Nàng thu hồi vương giả chi thạch Liền cùng quân phất toa vội vàng rời đi la phủ La quỷ cùng Bắc cung quan đứng ở một tòa đình hóng gió bên trong, nhìn thấy thiểu âm thân ảnh xẹt qua, hai người đáy mắt đều lộ ra hận ý. Đi tra một cha nữ tử này lai lịch, dám phá hỏng bổn tiểu thư chuyện tốt, liền như thế ly. La quỷ trong tay chén trà đột nhiên bóp nát thành bột phấn, một trận gió thổi. Qua, sôi nổi rơi rụng đến mặt đất phía trên. Bất luận kẻ nào dám ngăn cản nàng đi tới con đường, cũng đừng quái nàng tàn nhẫn độc ác. Tiểu quỷ không cần sinh khí, chờ điều tra rõ người này thân phận lúc sau, chúng ta nhiều đến là thủ đoạn thu thập. Bác cung quan mở miệng chấn an nói, nếu đối phương thân phận bọn họ treo chọc không được, kia bọn họ cũng chỉ có thể nhìn xuống khẩu khí này. Rời đi la phủ lúc sau, thiểu âm liền nhìn đến la trước phủ mặt một con ngân lang bắt. Mắt mà đứng ở chính phía trước, tựa hồ đang chờ đợi cái gì người. Này thất ngân lang toàn thân lông tóc tựa như thuần bạc chế tạo mà thành. Nhìn qua phá lệ huyễn lệ, Ngân Lang cái đầu phi thường đại, nhìn qua uy phong khí phách, cả người tản mát ra nguy hiểm hơi thở, kêu người qua đường cũng không dám tới gần. Ngân Lang cao ngạo mà nâng cao quý đầu, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao. Đang đang mau tới đây. Quân phất toa nhìn thấy Ngân Lang thời điểm, lập tức vui mừng mà hướng. Tới nó vẫy tay, nghe thế thất khí phách Ngân Lang kia siêu cấp đáng yêu tên, mọi người biểu tình đều dại ra. Tiểu tẩu tử, mau lên đây đi, có ta ở đây nơi này, đang đang sẽ không cắn ngươi. Quân phất toa dẫn đầu nhảy lên lang bối, hiển nhiên đây là nàng ái sủng toa kỵ. Thiểu âm đi lên trước tới, duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ ngân lang đang đang đầu, hướng nó biểu đạt chính mình thiện ý. Cảm giác được trên người nàng tươi mát như thiên nhiên hơi thở, ngân lang nguyên bản phòng bị. Ánh mắt cũng nhu hòa vài phần, chờ nàng ngồi trên lang bối. Ngân Lang liền giống như gió mạnh chạy như bay lên. Hô, bên tai là gào thét mà qua cuồng phong, trước mắt cảnh vật cũng mơ hồ lên. Ngân Lang xuyên vào một mảnh đào hoa bay múa rừng cây bên trong, tới rồi một tòa mỹ lệ thụ ốc trước ngừng lại. Này tòa thụ ốc chính là kiến tạo ở cổ xưa ngàn năm cây hoa đào phía trên, đây là thiều âm gặp qua lớn nhất cây hoa đào, mỗi một đóa hoa cánh, mỗi một cái chạc cây đều tràn ngập linh khí. Từ dây đằng xoay quanh mà thành bậc thang, vờn quanh cây hoa đào, thẳng tới thủ ốc bên trong. Tiểu tẩu tử, người liền ở mặt trên. Quân phất toa chỉ chỉ mặt trên thu ốc, vẻ mặt che giấu không được lo lắng. Đi thôi. Thiểu âm phàn viện dây đằng, bỏ lên trên thu ốc. Cho mũi tràn ngập đào hoa hương khí, bỏ đến càng cao, liền xem đến càng xa. Đương thiểu âm đứng ở cao cao thu ốc thượng, liền có thể nhìn đến khắp rừng hoa đào thu hết đáy mắt. Trước mắt một mảnh Đào hoa hải dương Hồng nhạt lãng mạn cánh hoa Gọi người lưu luyến quên phản Kéo kẹt Quân phất toa đẩy cây ra phòng cửa gỗ Mang theo thiểu âm đi vào thủ ốc trong vòng Trong phòng người không phải những người khác Đúng là thiều âm sở suy đoán tiểu lục mạch tinh hủ Giờ phút này mạch tinh hủ đang ngồi ở cửa sổ bên cạnh Nhìn qua thực bình thường Chỉ là quan sát trong chốt lát Thiểu âm mới phát hiện không thích hợp địa phương hắn xuất hiện như vậy, trạng huống đã bao lâu? nàng nhàn nhạt nói âm, chậm rãi hạ xuống, làm quân phất toa tâm tình phật phồng không chừng. đã năm ngày, quân phất toa nghĩ nghĩ, liền mở miệng trả lời nói, nàng cái gì đều không có nói. thiếu âm liền phát hiện mạch tinh hủ vấn đề, xem ra nàng thật là rất có bản lĩnh. năm ngày trước đã xảy ra cái gì đặc biệt sự tình? thiếu âm ngồi ở mạch tinh hủ đối diện, hắn nhìn thấy nàng xuất hiện. Muốn nói chuyện, nhưng lại nói không ra lời nói tới Chỉ có thể hướng tới nàng Làm mặt quỷ, nhìn qua rất là buồn cười Nhưng giờ phút này trong phòng hai người Lại không có một cái cười được Năm ngày trước, không có gì đặc biệt a Quân phất toa lắc lắc đầu Thật sự là nghĩ không ra có cái gì đặc biệt Ngươi lại cẩn thận ngẫm lại Có hay không cái gì vui vẻ sự tình Thiểu âm đã bước đầu phán đoán ra tiểu lục mạch tinh hủ chứng bệnh Chỉ là muốn tìm được xác thực nguyên nhân bệnh, mới có thể đủ đúng bệnh hốt thuốc. Vui vẻ sự tình không có, sốt ruột. Sự tình nhưng thật ra có. Quân Phất Toa trải qua thiểu âm nhắc nhở, lập tức mở miệng tố khổ lên. Người này thật sự là quá không phong độ lạc, ngươi cũng không biết hắn có bao nhiêu hư. Rõ ràng là ta phát hiện ngàn kết tình khóa, hắn cư nhiên trước một bước đoạt đi rồi, tức chết người đi được. Nàng thở phì phì của trách khởi mạch tinh hủ tới, người này sưu tập như vậy nhiều bảo bối, nàng cũng chưa trộm được một cái. Nghĩ đến đây, nàng liền giận sôi máu, nàng đường đường. Thần trộm thanh danh, đều phá hủy ở tên tiểu tử thúi này trên người. Nghe nói tiểu lục thực thích bảo bối. Thiểu âm nhớ rõ mạch tử hoàng có nói qua điểm này, mạch tinh hủ chính là ái bảo như mạng, vui mừng nhất chính là tìm được bảo bối. Đâu chỉ là thích quả thực chính là phát dồ Quân Phất Toa lẩm bẩm nói, khẩu khí tràn ngập chua lòm hương vị. Ở nàng xem ra, hắn đối những cái đó bảo bối, nhưng đối nàng khá hơn nhiều. Xem ra vấn đề liền xuất hiện ở kia kiện bảo bối. Thượng, Thiểu Âm đã xác định mạch tinh hủ nguyên nhân bệnh, chính là nguyên với ngày ấy được đến bảo bối. Kia bảo bối có cái gì vấn đề? Quân Phất Toa ngẩn người, chẳng lẽ là có người ở kia ngàn kết tình khóa lại mặt động tay chân, Không đúng a kia ngàn kết tình khóa chính là từ rừng hoa đảo di tích chung tìm được, như thế nào sẽ có người động tay chân đâu, không phải bảo bối vấn đề. Thiểu âm cao thâm khó đoán nói, trực tiếp đem quân phất toa vòng được hoàn toàn tìm. Không thấy phương hướng, kia hắn đây là xảy ra chuyện gì, vì cái gì vẫn luôn ngây ngô cười. Quân phất toa trực tiếp xong xuôi hỏi, nếu không nhất định sẽ làm thiểu âm cấp làm cho mơ hồ. Nguyên nhân rất đơn giản. Ta cũng đã nói qua, hỉ cực thương tâm phổi, hắn đây là rất cao hứng, cho nên cười trừ. Thiều âm giải thích mạch tinh hủ vì cái gì từ nàng vào nhà tới nay, liền trước sau vẫn duy trì tươi cười nguyên nhân. Vèo, quân phất tóa nghe được thiều âm nói, bả vai run. Dậy, không nhìn xuống vỗ cái bàn cười ha hả. đây là một cái trung cực ô long, nàng còn tưởng rằng hắn là được cái gì bệnh nặng, không nghĩ tới cư nhiên là như thế này. Ha ha ha, cười chết ta, hắn đây là xứng đáng. Nàng cười đến nước mắt đều ra tới, trong suốt nước mắt, kỳ tích không có rơi xuống mặt đất phía trên, mà là hướng tới thiểu âm phương hướng bay đi. Di, thiểu âm vội vàng từ ống tay áo bên trong lấy ra hàn ngọc linh lung cầu, nguyên bản trầm tịch là lướt cầu, giờ. Phút này thế nhưng phát ra kim hoàng sắc quang mang, quân phất toa nước mắt, dường như con cá du hướng trong nước. Dung nhập hàn Ngọc Linh lung cầu trong vòng. Đây là cái gì bảo bối? Ta nước mắt như thế nào chạy đi vào? Quân Phất Toa nhìn thấy hình ảnh này, rừng cười to động tác, kinh ngạc nói. Đây là một cái sưu tập nước mắt đồ vật, có đại tác dụng, ngươi cũng đừng đánh nó chú ý. Thiếu âm sưu tập đến này tích nước mắt cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, nàng không có phát. Hiện quân Phất Toa thế nhưng cũng là 7 cái người có duyên chi nhất, Phía trước bởi vì nàng cùng mộng đàm đứng chung một chỗ Cho nên hàn ngọc linh lung cầu sáng lên Nàng cũng không có để ý Lại không có nghĩ đến vô tâm cắm liễu liễu lên xanh Được đến để tam tích nước mắt Tiểu tẩu tử đồ vật Ta nơi nào không biết xấu hổ nghĩ cách Hiện tại biết tên tiểu tử thúi này nguyên nhân bệnh Muốn như thế nào chị đâu Tổng làm hắn như thế trừ Cũng không phải hồi sự nhi Quân Phất toa mở miệng hỏi Đối với mạch tinh hủ cũng là thực quan tâm, chỉ là chính nàng không có ý thức được. Biện pháp rất đơn giản. Thiếu âm giờ phút này tâm tình rất tốt, chỉ còn lại có tam tích nước mắt, làm nàng áp lực nhỏ đi nhiều. Hiện giờ chỉ còn lại có nửa năm không đến thời gian, nàng thiết yếu phải nắm chặt thời gian. Mặt khác tam tích nước mắt chủ nhân, có hai cái nàng đã xác định. Một cái là thần bí hồng y nam tử, một cái là mộng đàm thái tử, chỉ kém cuối cùng một người nàng không biết cái gì biện pháp đâu quân phất toa đến gần một ít mở miệng dò hỏi ngươi đưa lỗ tai lại đây thiểu âm vẫy vẫy tay ở nàng bên tai đối nàng nói trị liệu phương pháp như vậy cũng đúng quân phất toa nghe xong thiểu âm nói chớp chớp mắt to tràn ngập kinh ngạc ngươi thử xem sẽ biết thiểu âm đạm đạm cười quân phất toa ngẫm lại dù sao thử xem cũng không có gì quan hệ hơn nữa có thể cho nàng bao cái thù cớ sao mà không làm đâu. Hắc hắc. Quân phất toa tặc hề hề mà nở nụ cười. Xoa xoa tay nhỏ. Hướng tới mạch tinh hủ đi đến. Mạch tinh hủ chừng mắt quân phất toa. Nhìn đến nàng cười đến như thế đáng khinh. Làm hắn cảm thấy một trận hàn khí từ phía sau dâng lên. Đáy lòng có thực điểm xấu dự cảm. Hắn nỗ lực mà hướng tới thiểu âm làm mặt quỷ đưa mắt ra hiệu. Đáng tiếc thiểu âm đứng ở ngoài cửa ngắm phong cảnh. Không có đi chú ý hắn. Ngôi sao nhỏ. Ngươi cũng có lúc này a Quân phất toa duỗi tay hướng tới mạch tinh Hủ bả vai vỗ vỗ Thần không biết quỷ không hay mà từ hắn trong lòng ngực lấy ra kia một quả tinh xảo ngàn kết tình khóa Lộ ra thắng lợi tươi cười Cái này bảo bối ta nhận lấy Nàng cô ý ở mạch tinh hủ mặt đất trước lắc lư một chút chính mình chiến lợi phẩm Rồi mới đắc ý rào rạt mà đem ngàn kết tình khóa thu lên Trả lại cho ta Mạch tinh hủ nhìn thấy chính mình bảo bối bị cước đi Theo bản năng mà mở miệng hô một câu, hướng tới quân phất toa nhào tới. Đó là ta, muốn trở về, môn đều không có. Quân phất toa gắt gao mà bắt lấy chính mình vạt áo, riêng đem đồ vật đặt ở nhất bên người địa phương. Có loại liền duỗi tay tơi bắt nha. Nàng khiêu khích hướng tới mạch tinh hủ nói, lượng hắn cũng không có cái này gan. Ngươi, ngươi hạ lưu, mạch tinh hủ khí đỏ mặt hắn một đại nam nhân tự nhiên là không có khả năng làm loại chuyện này như thế nào a ngươi chính là như thế đối đãi ân nhân cứu mạng sao quân phất toa cười đến vẻ mặt điểm mỹ lần đầu tiên đem mạch tinh hủ bảo bối trộm được tay hắn còn không có biện pháp phát hỏa thật là quá sung sướng ta đã không có việc gì mạch tinh hủ hiện tại mới phản ứng lại đây chính mình mặt bộ đa không ở cứng đờ cũng có thể đủ nói chuyện quả nhiên là thiếu ngược khí một hơi ngươi thì tốt rồi quân phất toa mở miệng chê cười nói không nghĩ tới như thế đơn giản liền chữa khỏi mạch tinh hủ vẫn là Thiều âm có biện pháp được rồi không cùng ngươi a còng nhôm chơi kiến người thác dung thố bây giờ trên lớn hơn nàng xem sắc trời cũng đã đêm đen tới liền đưa thiểu âm ra cổ tộc giới mạch tinh hủ hiện giờ đã khôi phục liền tự mình cùng đi thiểu âm đem nàng đưa đến cửa cung tiểu tẩu tử Lúc này đây ít nhiều người, Mạch Tinh Hủ biết kia cô gái phải biết rằng như thế nào chữa khỏi chính mình bệnh, đã sớm động thủ, khẳng định là thiều Âm chủ ý. Không cần cảm tạ ta, đều là người một nhà, không nói hai nhà lời nói. Thiểu Âm ôn hòa nói, xem Mạch Tinh. Hủ còn như là cái đại nam hải giống nhau, liền nhớ tới có câu nói nói, dòng sinh chín con, cửu tử các bất đồng. Bọn họ chín huynh mỗi tính cách mỗi cái đều không giống nhau Lão đại mạch tử hoàng trầm ổn khí phách Tiểu lục mạch tinh hủ còn lại là hoạt bát rộng rãi không cái định tính Ta còn có việc liền không đi gặp lão đại lạc Mạch tinh hủ duỗi tay gái gái sau đầu Có chút ngượng ngùng nói Hắn lúc này đây náo loạn như thế đại chê cười Nơi nào không biết xấu hổ đi Gặp lão đại Yên tâm lần này sự tình ta sẽ bảo mật Thiểu âm biết hắn ý tưởng Liền đối với hắn bảo đảm nói trừ bỏ tiểu thất mạch vân loan Mặt khác huynh đệ đối lão đại mạch tử hoàng đều rất là kính sợ Mạch tinh hủ sợ nhất bị lão đại kêu đi giáo dục Vẫn là tiểu tẩu tử nhất chi kỳ, Quá hiểu ta Mạch tinh hủ sáng lạn cười nói Trên mặt mang theo ánh mặt trời tươi cười Phá lệ tươi đẹp Ta đây liền đi vào Thiểu âm hướng tới hắn phất phất tay Liền hướng tới rộng rãi Cửa cung đi đến Màn đêm đã buông xuống, một chản chản đèn lồng ánh nến bị chọn lượng, bởi vì ngày mai chính là một miên hoàng sau sinh nhật, vì để ngừa vạn nhất, thủ vệ gia tăng rồi vài lần. Cái gì người? Hoàng cung thủ vệ nhìn thấy Thiều âm lẻ loi một mình đi tới, tất cả đều lộ ra để phòng chi sắc. Thái tử điện hạ làm ta tiến cung làm việc. Thiểu âm không có nói ra chính mình thân phận, rốt cuộc nàng cùng mộng đàm là lặng lẽ ra cung, cho nên tùy tiện tìm cái lấy cớ. Nàng đem mộng đàm cho nàng tín vật đem ra Màu lam hổ chữ thạch ở mông lung vầng sáng hạ lập lè Tinh tinh điểm điểm tựa như ngân hà Đây là thái tử điện hạ vương giả chi thạch Lần đầu tiên nhìn thấy có người thứ hai cầm trong tay vật ấy Sợ là có việc gấp đi Mau khai cửa cung Không cần lầm thái tử ra đại sự Thủ vệ nhóm thương lượng một chút Chuẩn bị mở ra cửa cung Đúng lúc này Cửa cung từ bên trong chậm rãi mở ra Hoa lệ xa giá Xuất hiện ở thủ vệ trước mặt. Đạp đạp đạp. Tuấn mã lôi kéo sa giá xử ra. Thủ vệ nhóm nhận ra đây là mộng bạch hoa công chúa sa giá. Vội vàng hướng tới bạch hoa công chúa hành lễ. Tham kiến công chúa điện hạ. Mộng bạch hoa nhàn nhạt quét thủ vệ liếc mắt một cái. Không để ý đến bọn họ. Mà là làm sa giá ngừng ở cửa cung. Lúc này nàng nhìn thấy thiểu âm chính hướng tới cửa cung đi tới. Tựa hồ là tính toán tiến cung. Nàng nhớ lại tơi tựa hồ gặp qua thiểu âm, liền ở võ tôn vương xa giá phía trên, nghĩ đến. Đây, nàng liền lộ ra thẹn quá thành giận chi sắc. Lúc trước nàng ở phụ hoàng nơi đó nhắc tới muốn cùng thiên diệu hoàng triều hòa thân sự tình, tưởng nàng đường đường công chúa, hạ mình hàng quy muốn cùng người khác cùng thờ một chồng. Kết quả, võ tôn vương cùng thái thượng hoàng cũng tới rồi ngự thư phòng. Nàng phụ hoàng tịch xương mù đế quân tiện lợi chàng giò hỏi võ tôn vương ý tứ. Bị triệt triệt để để cự tuyệt, làm nàng mất mặt tới rồi cực điểm. Lúc ấy võ tôn vương trả lời, là, buồn vương cuộc đời này chỉ có một nữ nhân. Mộng bạch hóa đem chính mình không thể gả cho võ tôn vương sai lầm, tất cả đều đẩy đến thiểu âm trên người. Nếu không phải nàng trước câu dẫn võ tôn vương, kia nàng cũng sẽ không ném như thế đại mặt. Nàng cắn chặt răng, lập tức quát lớn một tiếng, đứng lại, cái gì người lén lút nơi này. Hoàng cung cấm địa há là ngươi có thể tiến. Công chúa Điện Hạ, nàng phụng Thái tử Điện Hạ mệnh lệnh tiến cung làm việc. Thủ vệ nghe được. Mộng Bạch Hoa nói, liền mở miệng thế thiểu âm giải thích nói. Âm thầm lau một phen mồ hôi lạnh. Đối với vị này công chúa ngày thường tùy hứng tác phong sớm có nghe thấy. Nhưng có vào cung thông hành lệnh. Mộng Bạch Hoa nghe được Thái tử, liền nhíu nhíu mày. Tuy rằng không có thông hành lệnh. Nhưng nàng cầm trong tay thái tử điện hạ vương giả chi thạch, thủ vệ vội vàng giải thích rõ ràng, miễn cho công chúa điện hạ giáng tội cấp chính mình. Hừ, bản công chúa nhưng nghe, nói hoàng huynh vương giả chi thạch bị ăn trộm cấp trộm đi. Mộng bạch hóa nghe được mộng đàm cư nhiên đem vương giả chi thạch cho nữ nhân này, trong lòng càng thêm ghen ghét lên. Nàng ở hoàng huynh trước mặt quả thực chính là không khí, có một lần nàng không cẩn thận chạm vào nói cái kia vương giả chi thạch. Đã bị phạt đứng ở đông cung bên ngoài phơi một buổi trưa, cuối cùng vẫn là phụ hoàng cầu tình, nàng mới bị thả lại đi. A, thủ vệ nhóm nghe được bạch hoa công chúa nói. Tất cả đều lộ ra nghiêm túc chi sắc. Nếu công chúa nói là thật sự, kia người này nói không chừng chính là kia ăn trộm đồng loá. Chỉ là bọn hắn những người này ở trong cung làm việc như thế lâu, tự nhiên cũng không có như vậy ngốc. Ai trộm đồ vật còn sẽ chạy tơi khoe khoang. Nói không chừng là công chúa Điện Hạ cố ý ngáng chân, phải vì khó vị cô nương này. Bạch Hoa công chúa cùng thái tử Điện Hạ không đối bàn, chuyện này tất cả mọi người đều biết, mặt trên thần tiên đánh nhau. Khổ bọn họ này đó phàm nhân, mặc kệ là công chúa lửa giật, vẫn là thái tử ra lửa giật, bọn họ đều ăn không tiêu. Thiều âm nghe được Bạch Hoa công chúa trợn mắt nói nói dối, liền minh Bạch nàng là ở mượn cơ hội trả thù chính mình. Bất luận cái gì người không liên quan tuyệt đối không thể bỏ vào cung, nếu phá hủy mẫu hậu sinh nhật, kia chính là chú chín tộc tội lớn. Bạch hoa công chúa cường điệu một lần, làm này đó thủ vệ không dám cho đi. Nàng là bản hậu muội muội cũng coi như là người không liên quan. Một đạo ôn nhuận như ngọc tiếng nói, từ bóng đêm chỗ sâu trong phiêu lại đây. Một cái người mặc hồng y nam tử, tự hoa lệ xa giá thượng đi xuống tới, giống như tôn quý vương tử. Cả người tràn ngập quy khí, màu bạc bỉ ngạn hoa ở hắn vạt áo phía trên phiêu giật, sáng lạn thành một mạt mê ly sắc thái. Nam tử tóc dài phi dương, tư dung thắng liên, kêu tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ. Theo nam tử đã đến, thiểu âm bên hông hàn Ngọc Linh lung cầu, cũng phát ra băng màu bạc sáng dọi. Tham kiến tuyết hậu ra, thủ vệ nhóm rất xa nhìn thấy kia đạo thân ảnh giống như quỷ mị tới gần, vội vàng hành một cái đại lễ so với nhìn thấy công chúa Điện Hạ thời điểm thái độ còn muốn kính sợ Hồng Y Nam Tử gật gật đầu ánh mắt lại là lạc hướng về phía Thiều Âm ở mộ tuyết thành gặp được nàng hắn cũng không có một tia ngoài ý muốn tuyết ca ca ngươi cuối cùng tới ta chờ ngươi đã lâu Mộng Bạch Hoa nhìn thấy Hồng Y Nam Tử suốt hiện vội vàng đi xuống xa giá trên mặt tràn ngập kích động chi sắc Thiều Âm nhìn đến Mộng Bạch Hoa biểu tình Liền thầm nghĩ nàng buổi sáng nhìn thấy mạch tử hoàng thời điểm cũng là cái dạng này Xem ra nàng tên xác thật không khởi sai Thật là một cái siêu cấp hoa si Nhìn thấy soái ca liền hoàn toàn không có sức chống cự Nàng rõ ràng liền tới rồi trong chốc lát Chỉ là nàng nghe được mọi người đôi cái này thần bí hồng y nam tử xưng hô có chút kinh ngạc Không nghĩ tới Hắn cư nhiên là vân mộng hoàng triều tuyết hậu ra Bản hậu ra mỗi mỗi trước tới một bước đã bị các ngươi che ở cửa cung ở ngoài, xem ra là không chào đón bản hậu ra. Tuyết hậu ra không nhanh không chậm nói, thanh âm rõ ràng là ôn nhuận đến cực điểm, nhưng lại kêu mộng bạch hoa cùng một chúng thủ vệ dọa trắng mặt. Không dám không dám, chúng ta nào dám ngăn cản tuyết tiểu thư. Thủ vệ nhóm vội vàng lắc đầu, thái độ tràn ngập sợ hãi. Vị này tuyết hậu ra chính là một cái tàn nhẫn nhân vật, cho dù là nhìn qua đặc biệt vô hại, cũng không có người dám xem thường hắn. Bạch Hoa không biết nàng là Tuyết Ca Ca Muội Muội. Mộng Bạch Hoa trừng mắt nhìn này đó thủ vệ liếc mắt một cái, vội vàng lấy lòng đôi Tuyết Hậu Gia nói: tiếp theo nếu công chúa điện hạ còn không quen biết nàng, kia cũng đừng trách bản hầu gia không quen biết ngươi. Tuyết Hậu Gia hừ lạnh một tiếng, hướng tới Thiều Âm đi qua. Muội Muội, chúng ta đi thôi, không cần lo cho này. Đó người không liên quan. Hắn hướng tới thiểu âm vươn tay, nhàn nhạt nói, kia một khắc, ngọn đèn dầu mê ly, thiểu âm trong đầu hiện lên nổi lên mặt khác một đạo thân ảnh, cùng trước mắt người trọng điệp ở bên nhau, tốt, ca, nghe được tuyết hầu ra cùng thiểu âm đối thoại, mộng bạch hoa phun ra một bung mau tới, công chúa điện hạ, công chúa điện hạ, phía sau chuyển đến nôn nóng thanh âm, nhìn thấy mộng bạch hoa tích úp tới rồi cực điểm hôn mê bất tỉnh, cung tỷ nhóm đều. Luống cuống tay chân. Mau đem công chúa đưa ngự y uyển đi. Hậu hạ mộng bạch hoa một người cô cô vội vàng mở miệng nói. Mọi người lúc này mới luống cuống tay chân mà đem xa giá hướng tới ngự y uyển phương hướng chạy tới. Không chung bên trong thanh thanh lánh lánh nguyệt hoa. Dường như mỏng như cánh ve sa mạn bao phủ tại đây phiến quanh năm lạc tuyết không hóa mộ tuyết thành. Làm bóng đêm cũng có vẻ phá lệ sáng ngời. Lương đạo thân ảnh hành tẩu với màu xanh lá cung nói phía. Trên. Bóng dáng bị ánh trăng kéo trường Trải ra trên mặt đất Chuyện vừa rồi, cảm tạ Thiếu âm môi mỏng giật giật Nhẹ nhàng tiếng nói tràn ra bên môi Đánh vỡ này đêm khuya yên lặng Kẻ hèn việc nhỏ, gì đủ nói đến Tuyết hậu ra ôn nhuận tiếng nói Tràn ngập ôn nhu Yêu nghiệt tuấn nhang phía trên Một đôi ủ rột con ngươi Tràn ngập khó có thể kể ra nhu tình Ngươi rất giống ta nhận thức một người thiểu âm nhàn nhạt nói giọng nói có khó được bình tĩnh, hắn buồn hẳn là nàng định nhân, nhưng nàng lại luôn là cảm thấy hắn trên người tràn ngập thân thiết hơi thở. Ha ha, ta rất tò mò ngươi nói chính là ai? Tuyết hậu ra hơi hơi mỉm cười, biểu tình lại là có trong nháy mắt kinh hoàng. Hắn là ta ca, thiểu âm ánh mắt nhìn chăm chú tuyết hậu ra, tựa hộ muốn đem hắn sở hữu biểu tình biến hóa quan sát rõ ràng. Bản hậu ra cũng không ngại thêm một cái giống ngươi như vậy chọc người thương tiếc muội muội Tuyết hậu ra cười nói, đáy mắt có một sợi nhật nhạt chua sót. Ta hy vọng chúng ta không phải địch nhân. Thiểu âm nghe được hắn tích thủy bất lâu nói, biết người này tàng thật sự thâm rất sâu. Nàng vô pháp từ hắn trên người tìm ra cái gì sơ hở. Nàng đứng ở dưới ánh trăng phân nhánh giao lộ, đình chú bước chân, ngẩn đầu lên nhìn tuyết hậu ra, rõ ràng nói âm. Dừng ở hắn bên tai, sau đó, nàng yêu nhã mà xoay người, váy dài bay múa, đưa lưng về phía hắn càng lúc càng xa, dường như bông tuyết tinh linh biến mất ở. Một mảnh tố bạch ánh trăng cuối, tiểu đồ ngốc, vô luật ta trở nên rất cường đại, người vĩnh viễn là ta nhược điểm. Tuyết hậu ra đứng ở tại chỗ, u buồn ánh mắt, đuổi theo thiểu âm biến mất bóng dáng, ai thán tiếng nói, ở bên môi nỉ non, rõ ràng biết hắn tỉ mỉ bộ trí ván cờ. Bởi vì nàng tham gia, trở nên thua hết cả bàn cờ, hắn lại không có biện pháp đối nàng tức giận. Hắn cho rằng tái kiến nàng thời điểm, chính mình nhất định sẽ thực tức giận, nhưng nhìn đến nàng bị nhân vi. Khó, hắn cơ hồ không có một giây đồng hồ suy xét thời gian, liền đứng dậy vì nàng suốt đầu. Hắn bất đắc dĩ mà cười cười, thua tại tay nàng, thua không oan uổng Ai ai đến thâm, ai liền thua không hề trì hoãn, bị bại không hề phản kích chi lực. Giống ta người như vậy, vốn không nên có ái loại này xa xỉ cảm tình. Hắn vươn tay, nhìn lòng bàn tay một đóa nở rộ huyết hồng bỉ ngạn hoa, ánh mắt lần thứ hai khôi phục kiên nghị chi sắc. Hắn thời gian đã không nhiều lắm, kế hoạch của. Hắn không thể lại kéo đi xuống. Nếu không, hắn sợ sinh thời, đều không thể thực hiện chính mình ở mẫu thân lăng trước ưng thuận lời thề. Hắn bước đi nện bước, hướng tới hoàng cung bên trong ngọn đèn dầu huy hoàng cung điện đi đến. Thân ảnh dung nhập trong bóng đêm Kia cô tịch bóng dáng Bi thương đến làm người cơ hồ muốn hít thở không thông Ven đường đèn cung đình Ở gió lạnh chung lay động Dường như tùy thời đều khả năng tắt Thiểu âm bỗng nhiên cảm giác được một trận gió Lạnh gào thét mà qua Một đạo hắc ảnh từ cung điện ngói lưu ly thượng bay vút mà qua Mau đến làm nàng cho rằng đó là mắt ảo giác Nhưng nàng cảm giác được trong không khí sát khí Tựa như bén nhọn thứ chát đến làn da làm nàng trong lòng phát lên cảnh giác. Nàng đi chính là một cái hoa viên thạch kính, nơi này đã có thể nhìn đến trường ân cung, trực tiếp từ nơi này xuyên qua đi có thể tiết kiệm không ít thời gian. Này cục đã đường mòn khúc khúc chiết chết mà lan tràn hướng, hoa một chỗ sâu trong tuyết động chưa từng quét khai, thuyết minh nơi này ngày thường rất ít người trải qua. Nàng dẫm lên tuyết động, nương ánh trăng hướng tới phía trước đi đến. Lúc này. Nàng phát hiện trong bóng đêm thế nhưng có một chỗ sáng người địa phương, đó là nàng nhất định phải đi qua chi lộ, nàng không có dừng lại, tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Đến gần lúc sau, nàng mới nhìn đến đó là một cái bát giác đình, mái cong thượng thủy thú đổ đằng, tràn ngập trang. Nghiêm chi khí, một đạo nho nhá nam tử thân ảnh, xuất hiện ở đỉnh hóng gió bên trong. Nam tử người mặc một bộ tầm thường xiêm ý, cả người lại lộ ra che giấu không được tôn quý hơi thở. Đột nhiên, một cái phi tiêu từ trong bóng đêm hướng tới kia đang xem thư nam tử phía sau bay đi, phi tiêu phá không thanh âm, ở ban đêm có vẻ hết sức rõ ràng. Xoát! Thiểu âm không kịp suy xét, một cây ngân châm liền bay đi ra ngoài. Bang! Ngân châm đem phi tiêu đánh bay, phát ra một tiếng. Giòn vang, kinh động cái kia chuyên chú đọc sách nho nhã nam tử, cùng lúc đó bị kinh động còn có bốn phía âm thầm bảo hộ nam tử hộ vệ. Một người hộ vệ nhặt lên độc phi tiêu Sắc mặt đông lạnh mà hướng tới kia Trung niên nam tử đi đến Có thích khách Bốn phía hộ vệ lập tức bằng mau tốc độ chạy như bay mà đến Đem thiểu âm bao quanh vây quanh Các ngươi đều lui ra Nho nhá nam tử lúc này mới chú ý tới thiểu âm Phất phất tay Làm hộ vệ lui ra Là Các hộ vệ tuân lệnh Lập tức thối lui một cái lộ Nhưng ánh mắt như cũ cảnh giác mà nhìn thiểu âm Ngươi là cái gì người? Nho nhá nam tử ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía thiểu âm, giống như đã sớm nhìn quen loại chuyện này, cho nên không có một chút kinh hoàng. Ta chỉ là một người qua đường, ngươi không cần biết ta là ai. Thiểu âm không kiêu ngạo không xiểm định nói, nàng chỉ là muốn chạy cái lối tắt thôi, không nghĩ tới sẽ gặp được loại này ám sát sự tình. Cái này trung niên nam tử khí độ, bất phàm, hẳn là cái địa vị cao đại nhân vật, lớn mật. Một bên hộ vệ tức giận quá, cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, rốt cuộc có biết hay không nàng ở cùng ai nói chuyện. Ha ha a, nho nhã nam tử nghe vậy cười vang lên, tiếng cười tràn ngập hào sảng chính khí, cũng không có không vui chi sắc. Thật là cái có ý tứ tiểu nha đầu, ngươi chính là cái thứ nhất như thế đối ta nói chuyện người. Nếu bên người liền một cái bình thường người nói chuyện đều không có, kia cũng sống được quá bi ai thiếu âm nhàn nhạt nói âm, rõ ràng mà hạ xuống, làm sở hữu hộ vệ sắc mặt đều thay đổi. Ở bọn họ cho rằng chủ tử sẽ giận tím mặt thời điểm, làm cho bọn họ ngoài ý muốn một màn lần thứ hai xuất hiện. Đúng vậy, cuối cùng có người biết ta lão nhân này ra bi ai. Nho nhá nam tử tự diêu nói, bên người đều là một ít không dám nói nói thật người, hắn sống được sát thật thực bi ai. Nếu không có chuyện, ta đây phải đi. thiếu âm nhìn hắn một cái, đối. Với như thế một cái bèo nước gặp nhau người qua đường không có gì hứng thú. Làm nàng đi. Nho nhá nam tử ôn hòa nói, ngữ khí có không dung cự tuyệt uy nghiêm. Nói không chừng nàng chính là thích khách. Một người hộ vệ lớn mật nói, vừa rồi nàng liền ở chỗ này, hiểm nghi là lớn nhất. Nàng không phải thích khách. Nho nhá nam tử nói âm thực khẳng định, làm thiểu âm xem trọng liếc mắt một cái. Hắn ánh mắt dừng ở thiểu âm trên tay, nơi đó mang màu lam hổ chữ thạch tay xuyến. Kia chính là mộng đàm yêu nhất đồ vật. Hiện giờ xuất hiện ở cái này tiểu cô nương trên tay, nói không chừng này tiểu cô nương vẫn là kia tiểu tử người trong lòng. Nghe được hắn nói, hộ vệ tự nhiên không dám cản thiểu âm, chỉ có thể làm nàng qua đi. Đợi cho thiểu âm rời đi lúc sau, hộ vệ mới tiếp tục hỏi một câu, bệ hạ, hay không muốn đi tra một cha thân phận lai lịch của nàng. Không cần, nàng không giống như là người xấu." Nho nhã nam tử mở miệng nói, trong mắt mang theo vài phần ý cười. Cái này tiểu nha đầu làm hắn cảm thấy phi thường thân thiết, kêu hắn không lý do thích. Hắn cũng không biết, đó là hắn thân nữ nhi, cho dù là lần đầu tiên gặp mặt, máu mủ tình thâm, thân tình như thế nào cũng cắt không ngừng. Bệ hạ, thái hậu nương nương bên kia ra điểm trạng huống." Một người nội thị vội vội vàng vàng mà chạy tới khẩn trương bẩm bao nói nghe được thái hậu nương nương bên kia đã xảy ra chuyện tịch sương mù đế quân lập tức đuổi qua đi giờ phút này thiếu âm cũng không ý thức được người kia chính là tịch sương mù đế quân bởi vì hắn thật sự không giống như là một cái đế quân càng như là một giới thư sinh đi rồi trong chốc lát thiếu âm liền về tới trường ân cung còn không có tiến vào cung điện nàng liền thấy được mạch tử hoàng trong tay nắm một chản đèn lụa đứng ở gió đêm bên trong Chờ đợi nàng trở về, hoan nganh về nhà, lạnh băng tiếng nói, có núi lửa nóng cháy độ ấm, trong nháy mắt, ấm áp cảm giác, liền nảy lên nàng trong lòng, như thế một người nam nhân, dù cho bá đạo đến cực điểm, lại sẽ không hạn chế nàng tự do, làm nàng có thể buông tay làm chính mình muốn làm sự tình, không hỏi lý do, rõ ràng là một cái cứng như sắt thép người, lại có nhiễu chỉ nhu tinh tế săn sóc, nàng bước nhanh chạy hướng hắn. Trên mặt khó có thể ức chế mà hiện lên tươi đẹp tươi cười. Ta đã trở về. Thiếu âm đi vào mạch tử hoàng bên người. Trước tiên đem hàn ngọc linh lung cầu đem ra. Bên trong, tam tích nước mắt, tựa như trong suốt hổ phách. Chiếc xạ lộng lấy ánh đèn, mê ly đôi mắt. Mạch tử hoàng nhìn thấy để tam tích nước mắt thời điểm. Ngực đột nhiên chấn động, không có nói cái gì. Chỉ là đem nàng gắt gao mà ủng tiến trong lòng ngực. Hắn không biết nàng vì chính mình yên lặng trả giá nhiều ít, nàng chưa từng có tác cầu hồi báo, như vậy ngây ngốc ái, làm hắn có loại muốn khóc xúc động. Cả đời này, có thể có được nàng, hắn thật sự thực thỏa mãn, chẳng sợ chỉ là như. Vậy an tính mà ôm nhau, kia hình ảnh cũng mỹ đến kinh thiên động địa, đợi thật lâu đi. Thiếu âm dựa vào hắn ngực, cảm thụ được giờ khắc này bình phàm mà thuần túy hạnh phúc, Ngọc Dung thượng thấm nhật nhạt cười. Đây là một loại thực đặc biệt cảm giác, đã là đau lòng hắn, lại cảm thấy có loại bị người phủng ở trong tay để ý hạnh phúc, phi thường mâu thuẫn, rồi lại là như vậy tự nhiên mà vậy. Không có thật lâu, ta vừa mới ra tới, ngươi liền đã trở lại. Mạch tử hoàng tử tính. Tiếng nói, chậm rãi rơi xuống. thiểu âm nghe được hắn nói, tự nhiên là biết hắn ở nói dối, hắn góc áo đều bị đêm sương mù thấm ướt có thể thấy được nhất định ở chỗ này đợi thật lâu. Nhưng hắn không nói tòa, nàng cũng làm bộ chưa từng phát hiện. Bên ngoài thiên lánh, vào đi thôi. Cùng ta nói nói này để tam tích nước mắt sự tình. Mạch tử hoàng ruỗi tay bao vây lấy nàng tay nhỏ, dùng chính mình độ ấm, ấm áp tay nàng. Ân, thiểu âm gật gật đầu, cùng hắn cùng đi vào trường ân. Cung, nàng vừa đi vừa nói chuyện chính mình hôm nay phát sinh sự tình, không có nói tiểu lục bệnh tình. Chỉ là nói cho hắn này để tam tích nước mắt chủ nhân là quân phất toa Hơn nữa đây là một viên vui sướng nước mắt Hàng Ngọc Linh lung cầu nội tập tề tưởng niệm chi nước mắt Phẫn nổ chi nước mắt Vui sướng chi nước mắt Thiểu âm phẳng phất có chút minh bạch này bảy giọt lệ là cái gì Hai người ăn qua bữa tối Chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm Liền nhìn đến một phù cảnh tượng Vội vàng mà đứng ở cửa Âm thanh Ngươi ra tới một chút Thiểu âm nhìn thấy một phù biểu tình Liền biết nhất định là ra cái gì sự tình, liền cùng mạch tử hoàng đánh thanh tiếp đón, liền đi tới ngoài cửa, mẫu thân ra cái gì sự, ra đại sự, một phủ sắc mặt phá lệ ngưng trọng, còn lộ ra một cổ ẩn ẩn phẫn nộ. Nghe nói tối nay Thái hậu nương nương trong cung xuất hiện một nữ tử, tự xưng là hoàng tộc chân chính huyết mạch, lưu lạc dân gian chiều âm công chúa, có biết nàng là cái gì lai lịch. Thiểu âm nghe được một phù nói, nguyên bản gợn sóng bất kinh ngọc dung, lộ ra một mặt nhàn nhạt, nhạt nghi hoặc chi sắc. Nàng vốn là không nghĩ đương cái gì công chúa, chỉ nghĩ điều tra rõ mạc sau người là ai, vì A Cửu biết rõ ràng thân thế nàng chi mê. Nhưng là, hiện giờ có người muốn đoạt đi thuộc về A Cửu hết thảy giả mạo là A Cửu, kia nàng cũng sẽ không đồng ý. Không rõ ràng lắm, nghe nói Thái Hậu nương nương ra cung cầu phúc thời điểm, ở chùa miếu ngẫu nhiên gặp được đến một phù đem chính mình nghe được tiểu đạo tin tức nói cho thiểu âm nàng trước kia ở trong hoàng cung ngốc quá rất dài thời gian tự nhiên có chính mình phương pháp tìm hiểu tin tức nàng vẫn luôn đều biết thiểu âm chân chính thân phận làm nàng bị như thế nhiều khổ nàng cái này đương nương cũng là không đành lòng nàng hy vọng có thể cho thiểu âm có thể lấy về thuộc về nàng hết thảy xem mặt khác công chúa hoàng tử cẩm y ngọc thực nàng liền càng thêm. Cảm thấy đứa nhỏ này quá bất hạnh. Rõ ràng là hoàng tộc tôn quý trưởng công chúa, lại muốn xa rời quê hương, trốn trốn tránh tránh, quá ăn mày đều không bằng nhật tử. Ta xem này ngẫu nhiên gặp được khả năng tính rất nhỏ, hẳn là có người ở mạc sau thao túng. Nương, ngươi ở trong cung nhất định phải cẩn thận, ngày mai một miên hoàng sau sinh nhật trong yến hội nhất định sẽ có đại sự phát sinh. Thiếu âm mở miệng nói, làm một phù không cần vì chuyện của nàng quá nhọc lòng, nhất định phải chú ý chính mình an nguy. Nếu một phù ở ngay lúc này bị người phát hiện nói, tuyệt đối là phi thường nguy hiểm. Nàng tuy rằng không biết phía sau cái gì người ở thao túng cái này thiên đại cục, nhưng nàng cũng hiểu được đối phương đã biết nàng xuất hiện, cho nên tiên hạ thủ vi cường. Ta sẽ tiểu tâm hành sự, âm thanh đừng lo. Nương nói cho ngươi chuyện này, chính là làm ngươi có cái chuẩn bị tâm lý, nương là sẽ không gọi người khác cước đi ngươi đồ vật. Một phù đôi. Mắt chàng ngập kiên định, liền tính là liều mạng Nàng cũng sẽ không kêu thiểu âm chịu một chút ủy khuất Nếu thật là thuộc về ta đồ vật Kia người khác là như thế nào cũng đoạt không đi Thiểu âm minh bạch một phù tâm ý Trong lòng cũng thực cảm động Có như vậy một cái thiệt tình chân ý đối nữ nhi tốt mẫu thân Nàng đã phi thường may mắn Chẳng sợ không có huyết thống quan hệ Nhưng một phù ở nàng trong lòng Địa vị vĩnh viễn sẽ không thay đổi Ân Một phù nghe được nàng Lời nói, gật gật đầu, thuộc về nàng ai cũng đoạt không đi. Thiều âm về phòng lúc sau, mạch tử hoàng cũng không có dò hỏi các nàng đối thoại, bởi vì một phù riêng kêu thiều âm đi ra ngoài, hắn liền biết là thuộc về các nàng tư mật sự tình, tự nhiên liền không có mở miệng dò hỏi. Hắn ngồi ở mép giường nhìn vân thượng truyền đến tin tức, thiên diệu hoàng chiều nguy cơ đã giải trừ, ở thừa tướng tử thiên mạch giám sát dưới, các đại thành chỉ đều kịp thời làm ra ứng đối chuẩn bị. Cũng may thiểu âm đưa ra biện pháp phi thường hữu hiệu, kịp thời cứu lại vô số bá tánh tánh mạng. Tử thiên mạch làm người thực chính phái, cũng không có đem công lao độc chiếm, mà là báo cho trị bệnh cứu người phương thuốc là đế y khai ra tới, làm đế y trở thành các bá tánh trong lòng cứu khổ cứu nạn thần minh, hoàn toàn xứng đáng là y y học Trung Quốc dân đế y. Lúc này đây nguy cơ giải trừ lúc sau, thiểu âm ở bá tánh trong lòng uy vọng tích lũy lên, hơn nữa nàng đưa ra tuyết. Tai biện pháp giải quyết, đều là làm bá tánh chịu huệ sự tình, nàng hiện giờ danh vọng cũng là càng ngày càng cao. Có cái gì đặc biệt tin tức? thiếu âm ngồi ở mép giường, trong tay cũng mở ra đến từ say tiên điện truyền đến tình báo. Say tiên điện là nàng một tay sáng lập lên thế lực, theo nàng một đường đi tới, nàng cũng âm thầm thu phục rất nhiều lớn lớn bé bé hắc đạo thế lực. Hiện giờ nàng tai mắt cũng coi như là trải rộng các nơi, bất quá mạch tử hoàng hiển nhiên là... Không biết say tiên điện là thiểu âm thế lực, bởi vì nàng hành sự rất điệu thấp, cũng không có đem việc này đường hoàng. Không có làm ra một phen làm, nàng cũng không nghĩ quá sớm nói cho hắn. Cho nên mạch tử hoàng chỉ là biết thiểu âm ở làm một chút sự tình, lại không có tế cứu nàng làm chính là cái gì. Mọi việc không cần truy nguyên, đây cũng là đối lẫn nhau tôn trọng, làm hai bên đều có nhiều hơn không gian tự do hô hấp dương cánh bay lượt. Có người tới kiếp tù. Mạch tử. Hoàng rơ rơ lên trong tay một tờ màu đỏ giấy viết thư, căn cứ sự tình nặng nhẹ nhanh chập, giấy viết thư nhan sắc cũng không giống nhau, là tới cứu khúc Hà Phong đi. Thiều âm nhớ tới khúc Hà Phong đã xa lưới, có này một con tiểu ngư, nói vậy có thể câu ra cá lớn tới. Ân, mạch tử hoàng đáy mắt lướt qua một tia kinh ngạc, hơi hơi gật gật đầu, không nghĩ tới nàng một đoán liền trúng. Tất nhiên là không thành công lạc. Thiều âm bỏ đi áo ngoài, Hoa trên giường phía trên, trong ổ chăn có tiểu âm túi, là nàng ngày thường mang theo trên người tự chế túi trường nóng, làm cho cả ổ chăn có vẻ càng thêm ấm áp. Á âm liệu sự như thần. Mạch tử hoàng mở miệng khen một câu, đối với hắn tiểu thê tử thông minh, hắn đã sớm biết. Tiểu ngư dừng ở ngươi rắc võng nơi nào có như vậy dễ dàng chạy thoát. Tiểu âm tự nhiên mà vậy nói, không phải nàng liệu sự như thần, mà là đối mạch tử hoàng có tin tưởng. Hắn nếu quyết định đem khúc Hà Phong làm một cái đột phá Khẩu tới điều tra rõ những cái đỏ dấu ở trong bóng đêm thế lực Tự nhiên là làm tốt vạn toàn tính toán Người hiểu ta, chi bằng khanh Mạch tử hoàng khí phách tuấn nhan thượng Khóe môi hướng tới phía trên hơi hơi nhách lên nhật nhạt độ cung Dường như cong cong trăng non nhi Màu rượu đỏ sợi tóc từ hắn cái chán rũ rơi xuống tới Tán loạn trung lộ ra vài phần không kiềm chế được Phong lưu ý vị Nhan sắc tươi đẹp sợi tóc Ở đèn lùa hạ lấp lánh tỏa sáng Tựa như đẹp nhất tơ lụa cẩm tú Hắn nhìn thiếu âm ánh mắt Ôn nhu mà bao dung Làm nàng cảm thấy đặc biệt bình tĩnh Bọn họ hai người từ gặp nhau hiểu nhau Quen biết đến yêu nhau Thời gian không tính dài lâu Lại phản phất đi qua rất dài lộ Lúc ban đầu kịch liệt đối trọi gai gắt Đến cuối cùng ấm áp lưu luyến Bọn họ ái tựa như kinh đào quá sau Hóa thành kéo dài tế thủy trường lưu Cho dù là bình bình đạm đạm, Cũng sẽ làm nhân tâm linh ấm áp như xuân, Dễ chịu tâm hồ bờ đối diện vạn một xuân. Hoa, Ngày mai có trò hay muốn xem, Chúng ta sớm chút nghỉ ngơi đi. thiếu âm thế mạch tử hoàng cởi áo, Mềm mại đầu ngón tay, Mơn trớn hắn vạt áo, Một viên một viên cởi bỏ hắn nút thắt. Như vậy bầu không khí, Làm hắn đôi mắt có chút mê ly. Ngô, Thiểu âm ngón tay đột nhiên rừng rừng, Trên mặt lộ ra một tia thống khổ chi sắc. Á ấm, ngươi xảy ra chuyện gì? Mạch tử hoàng nhìn thấy thần sắc của nàng có dị, Khẩn trương hỏi. Bụng có điểm đau? Thiều âm có chút ngượng ngùng. Nói, nàng là một người y giả, tự nhiên biết là cái gì tình huống. Kia chạy nhanh đi kêu ngự y. Mạch tử hoàng khẩn trương mà đứng lên, muốn trực tiếp đi ra ngoài kêu ngự oai, không trở ngại, ta đi đổi kiện siêm y. Thiểu âm buồn cười nhìn hắn, nàng cái này đế y đều ở hắn trước mặt, hắn còn đi kêu cái gì ngự ý, quan tâm sẽ bị loạn, đó là như thế đi. Ngươi có phải hay không thụ hàn, ta đi lộng chén đường đỏ thủy. Mạch tử hoàng đột nhiên nhớ tới thiểu âm bụng đau nguyên nhân. Tuấn nhan thượng cũng có vài tia đỏ ửng vội vàng phủ thêm siêm y đi ra ngoài. Nguyên bản vừa mới dâng lên một thốc ngọn lửa, bởi vì việc này trực tiếp dập tắt xem ra hắn y thuật cũng không có bạch học thiểu âm ở bình phong mặt sau nhìn đến hắn cuống quyết đi ra ngoài thân ảnh lộ ra nghịch ngợm tươi cười mạch tử hoàng tốt xấu cũng cùng đường đường tiêu giao thánh y nạp lan phong ngâm học nhiều năm y thuật liền tính là y thuật không tinh thông nhưng ít nhất vẫn là hữu dụng được với địa phương đường thiểu âm trở lại trong ổ chăn ôm ấm tay túi dựa vào mép giường nghỉ ngơi đã nghe tới rồi đường đỏ thủy hương vị phiêu tiến vào Mép giường góc hoa tiểu manh manh cùng tiểu lung lung, chúng nó đang nằm ở bên nhau, Lẫn nhau sưởi ấm, nhìn qua phi thường ấm áp. Đã trở lại. Nàng ngước mắt gian, nguyên bản đáy mắt ý cười liền tức khắc biến mất, hóa thành vài phần đạm mạc hàn ý. Vương phi nương nương, vương gia làm nô tỳ cho ngươi đưa đường đỏ. Thủy, một người cung tỳ hướng tới giường tới gần, trên mặt mang theo huấn luyện có tố tươi cười. Này chén đường đỏ thủy thưởng cho ngươi. Thiểu âm nhạt nhạt nói âm rơi xuống, làm cung nữ đại kinh thất sắc. Vương phi nương nương, đây là vương ra cho ngài, nô tỷ trăm triệu không dám uống. Cung nữ trong tay bưng đường đỏ thủy, đáy mắt có vài phần kinh hoàng. Làm ngươi uống ngươi liền uống, chẳng lẽ mệnh lệnh của ta, ngươi muốn cãi lời sao? Thiểu âm ngữ khí phá lệ uy. Nghiêm, làm tên kia cung nữ sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nô tỳ tạ vương phi nương nương ban thưởng. Cung nữ không dám lại chối từ, làm bộ muốn uống đường đỏ thủy, chỉ là ở nàng cầm chén thời điểm, tay run rẩy không nắm chặt chén, mắt thấy liền phải hướng tới mặt đất rớt đi. Ở ngay lúc này, thiểu âm ruỗi tay tiếp được chén, làm cung nữ vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi liền lần nữa lo lắng đề phòng. Như thế không cẩn thận, ta tự mình cho ngươi lấy. Thiểu âm ánh mắt lộ ra, sắc bén, làm cung nữ sợ tới mức vội vàng quỳ gối mặt đất phía trên. Vương phi nương nương, nô tỳ sai rồi, ngài bỏ qua cho nô tỳ đi. Cung nữ nghe được thiểu âm nói, sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán, lập tức quỳ xuống đất xin tha lên. Làm ngươi uống một chén đường đỏ thủy, lại không phải muốn ngươi mệnh, không biết ngươi còn tưởng rằng ta ngược đãi ngươi. Thiểu âm thanh âm không nhanh không chập, nói được vân đạm phong khinh. Vương phi nương nương, là công chúa. Sai xử nô tỳ tìm cơ hội cho ngươi hạ thạch tín nô tí thấp của bé họ chỉ có thể nghe theo công chúa mệnh lệnh còn thỉnh vương phi nương nương tha mà cung nữ nghe được thiều âm nói vội vàng mở miệng cung khai nếu không chính mình khẳng định đi không ra cái này cửa nàng thật vất vả mới tìm được cơ hội không nghĩ tới nữ nhân này như thế khôn khéo nàng chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp thoát thân lại hướng công chúa bẩm báo việc này thôi, ngươi cũng là nghe lệnh với người, ngươi trước đi xuống đi Thiểu âm phất phất tay, tựa hồ là mềm lòng. Đa tạ vương phi nương nương không giết chi ân. Cung nữ vội vàng khấu tạ thiểu âm, rồi mới vội vội vàng vàng mà chạy đi ra ngoài. Hoàn nguyệt, đi theo nàng. Thiểu âm đi tới cửa, nhàn nhà thanh âm, lộ ra vài phần lạnh nhạt. Là ai muốn nàng tánh mạng, nàng nhưng thật ra phải hảo hảo nhìn xem. Nàng không có trêu chọc bất luận kẻ nào, người khác nhưng thật ra khi dễ tới cửa tới, thật sự cho rằng. Nàng là mềm quả hồng, hiện giờ phát sinh sự tình tuy rằng nhìn qua không có cái gì đặc biệt, nhưng thiểu âm lại cảm thấy trong đó có một loại vô hình mạch lạc tương liên, chỉ cần đánh vỡ một cái điểm, kia chân tướng liền sẽ trồi lên mặt nước. Hoàn Nguyệt vô thanh vô tức mà đuổi kịp tên này cho rằng tránh được một kiếp cung nữ, đi theo nàng ở đêm khuya bên trong đi trước, hướng tới trong hoàng cung một chỗ đại cung điện lao đi, mạch tử hoàng lúc này bưng đường đỏ thủy lại đây còn hầm một nồi nóng hầm hập canh gà cấp thiếu âm bổ bổ thân mình hắn đi vào cửa thời điểm ám vệ thủ lĩnh chín ảnh liền trước tiên cùng hắn bẩm báo phía trước sự tình hắn nguyên bản liền lạnh băng trên mặt tức khắc giống như vạn năm hàn băng kia cổ hàn khí làm vài vị kiến thức qua sóng to gió lớn ẩn vệ đều cảm giác cả người phát run xem ra bọn họ ra là động thật nổi giận xem ra nhất định sẽ có người muốn xúi quẩy trước kia bọn họ nhưng không có nhìn thấy ra như Thế sinh khí, hiện giờ liền tính ra không có biểu hiện ra ngoài, bọn họ vẫn là cảm giác được kia cổ tức giận đáng sợ. Long du nghịch lân, xúc chi hẳn phải chết. Trường ân cung trong vòng điêu khắc tinh xảo hoa sen văn đồng hồ nước, từng tiếng tích đến bình minh chưa hết. Kéo kẹt, hờ khép cửa sổ bị gió thổi khai, có thể nhìn đến cung huyển bên trong hoa mai chi chấn động rớt xuống đầy đất tuyết trắng. Mạch tử hoàng từ trời ra rét ngoài cửa đi vào trong nhà, tuấn nhan phía. Trên như cũ là lạnh lẽo như băng thần sắc, đương ánh mắt rừng ở thiểu âm yên lặng khuôn mặt thượng, hắn biểu tình liền nhu hòa xuống dưới, chẳng sợ hắn đáy lòng có vạn trượng hàn băng, nàng cũng có thể mưa thuận gió hòa đem hắn hòa tan. Đêm đã khuya, thiểu âm nằm ở ấm áp giường phía trên, thật xa đã nghe tới rồi canh gà hương khí, tiểu manh manh cùng tiểu lung lung cũng bị này mùi hương hấp dẫn, mở quay tròn mắt to, nhìn mạch tử hoàng trên tay chén, uống trước chén đường đỏ. Thủy ấm áp thân, ta cho ngươi hầm canh gà, bất quá khả năng không phải thực hảo uống." Mạch Tử Hoàng ngồi vào mép giường, tuấn nhan thượng hiện lên khả nghi đỏ ửng, chủ nghệ của hắn thật sự là không dám lấy ra tới gặp người. "Ta nếm nếm." Thiếu Âm nâng lên đôi mắt, hơi hơi mỉm cười, uống xong một chén đường đỏ thủy, cả người liền cảm thấy ấm áp rất nhiều. Nhìn đến hắn kia khẩn trương bộ dáng, nàng ánh mắt nhu hòa như nguyệt Hắn nhất không thích sự tình chính là xuống bếp Nhưng lại nguyện ý vì nàng chủ động đi làm không muốn sự tình Nàng nếm nếm canh gà hương vị Phương diện này bỏ thêm rất nhiều bổ dưỡng dược liệu Hương vị cũng không khổ Canh gà hầm thật sự không tồi Thiều âm mở miệng khen ngợi một câu Liền làm mạch tử hoàng trên mặt lộ ra kinh hỉ thỏa mãn chi sắc Có thể nghe được thiều âm khẳng định Hắn cảm thấy xuống bếp cũng không phải cái gì phi thường chán ghét sự tình Nhìn thấy thiểu âm đã rất mệt, hắn không có truy vấn phía. Trước phát sinh sự tình, hắn sẽ chính mình điều tra rõ. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng đi vào giấc ngủ. Ở nàng ngủ lúc sau, đối chín ảnh hạ đạt hắn bí lệnh. Cùng ngày trống không hắc xa bị một tia đẩy ra, lộ ra một mảnh tình minh chi sắc. Một miên hoàng sau phượng nghi cung, giờ phút này răng đèn kết hoa nhất phái không khí vui mừng. Cung nữ như mây, ra ra vào vào bận rộn. Ở sắc trời đại lượng phía trước, các nàng muốn đem ngự nhà ấm trồng hoa chung nuôi trồng hoa dọn xong. Nganh đón các nơi khách, mặt khác bố trí đã sớm chuẩn bị cho tốt. Chỉ có này tảng lớn hoa mẫu đơn, là đặc biệt đặt ở ấm áp nhà ấm trồng hoa bên trong, sợ sẽ bị đông lạnh hư. Này đó hoa đều là riêng vì một miên hoàng sau sinh nhật mà chuẩn bị, tuy rằng chỉ có thể bảo trì một ngày, nhưng phải tốn thượng suốt một năm thời gian đào tạo. Động tác đều nhanh nhẹn một chút. Một người ma ma đứng ở cửa chỉ huy lên, thúc giục các cung nữ làm việc. Vị này ma ma là vận quý phi phái lại. Đây giám sát các cung nữ người, tất cả mọi người đều kêu nàng liễu cô cô. Nếu ai chậm chế hoàng hậu nương nương đại sự, liền chờ rơi đầu hạt dưa. Các cung nữ đều biết hoàng hậu nương nương tính tình, một đám đều đánh lên hoàn toàn tinh thần, nhanh nhẹn mà đem chậu hoa đặt hảo. Vận quý phi ngày thường ở các cung nữ trong mắt Nhưng thật ra một cái rất hòa thuận phi tử Thuộc hạ phạm vào cái gì sai Vận quý phi cũng sẽ không trách cứ Tịch sương mù đế quân đối vận quý phi rất là sùng ái Nghe nói vận quý phi đã từng trợ giúp quá tịch sương mù đế quân Chỉ tiếc vận quý phi thân thể không tốt Cho nên chỉ sinh một cái công chúa Chính là mộng bạch hoa Ở liễu cô cô thúc dục hạ Các cung nữ thực mau liền đem chậu hoa bày biện hảo Con đường hai sườn Chỉnh tề mà bài khai một mảnh hoa mẫu đơn, nhìn qua phú quý bức người, phá lệ không khí vui mừng. Không bao lâu, liền có khách lục tục đến Phượng Nghi Cung, ngày thường quảnh quẽ Phượng Nghi Cung hôm. Nay hết sức náo nhiệt, trước kia yến hội đều ở ngự hoa viên chung mở tiệc, lúc này đây lại là phá lệ, làm đại gia có cơ hội xem xét một chút hoàng cung bên trong đẹp nhất cung điện. Tảng lớn bông gòn hoa hiện giờ vẫn chưa nở rộ Đôi tuyết ngọc thụ Quỳnh Hoa cũng là một đạo tuyệt mỹ phong cảnh tuyến. Nghe nói lúc này đây phải vì mộng đàm thái tử tuyển phi, cho nên đặc biệt cho phép các đại thần mang theo gia quyến tham gia. Các gia tộc tiểu thư đều trang điểm đến hoa hòe lộng. Lấy, muốn ở mộng đàm thái tử trước mặt hảo hảo biểu hiện, chỉ cần có thể được đến mộng đàm thái tử yêu mến, vậy có thể giá trị con người gấp trăm lần. Còn có rất nhiều công tử ca, hy vọng nương cơ hội này nhận thức một ít thế gia tiểu thư. Trường ân cung bên trong, thiều âm đã rời giường trang điểm, hôm nay nàng ăn mặc vương phi chính trang, đỏ thâm cung trang, từ gấm lâu chức nữ tự mình theo thượng tuyệt mỹ đồ án, lúc này đây bọn họ phu thê đại biểu chính là thiên diệu hoàng. Chiều, cho nên tự nhiên không thể quá mức tùy ý, một phù thế nàng trải một người cao quý không mất điển nha phi loan truy nguyệt búi tóc, điểm xuyết thượng mỹ lệ tinh nguyệt Trâm cài, xứng với thương hoa vân nước mắt phượng hoàng vòng cổ. Quả nhiên là quý khí bức người Mạch Tử Hoàng ở một bên đánh đàn Kiên nhẫn chờ đợi Tiếng trời tiếng đàn phiêu đang mở ra Làm bên cạnh đại tuyết trong cung mộng quân lâm Cũng nhìn không được đến gần một ít Chuyên tâm mà nghe tới Thiểu Âm trang điểm xong Canh giờ cũng không sai biệt lắm Bọn họ liền xuất phát hướng tới Phượng Nghi Cung đi đến Giờ phút này Phượng Nghi Cung nội đã là đông như chảy hội Nhưng không có người dám ở chỗ này ồn ào Chỉ là thấp giọng đàm luận lên, rất nhiều thế gia tiểu thư thảo luận đề tài đều là về mộng đàm thái tử cùng Tuyết Hậu Gia. Nghe nói lần này Tuyết Hậu Gia sẽ tự mình tham dự, cũng không biết có phải hay không thật sự. Một nữ tử mở miệng hỏi, đáy mắt phiếm khao khát. Quang mang, hoa, nếu là Tuyết Hậu Gia có thể tới, vậy thật tốt quá. Đúng vậy, Tuyết Hậu Gia chính là vân mộng đệ nhất thần y, y thuật xuất thần nhập hóa. Còn như vậy anh Tuấn tiêu sái chấm chấm chấm chấm chấm chấm, ai biết Tuyết Hầu ra kêu cái gì tên đâu. Ta nghe người ta nói Tuyết Hầu ra tên một chữ Tuyết tự, cũng không biết là thật là giả. Tuyết hậu ra tuy rằng lợi hại, nhưng ta cảm thấy vẫn là Thái tử điện hạ càng tốt chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ai, thật là gọi người khó lựa chọn, rốt cuộc là tuyển Tuyết. Hậu ra vẫn là Thái tử điện hạ đâu, đều là như vậy ưu tú nam nhân. Có người mở miệng cảm khai nói Lập tức thu hút một mảnh xem thường Ngươi liền làm mộng tưởng háo huyền đi Tuyết hậu ra cùng thái tử điện hạ là nhân vật kiểu gì Như thế nào sẽ coi trọng ngươi Hừ, bọn họ trướng mắt ta Cũng không có khả năng coi trọng ngươi Đám người bên trong mùi thuốc súng 10 phần Đại gia nguyên bản hòa hợp không khí Cũng thay đổi hương vị Rốt cuộc này đó đều là đối thủ cạnh Chanh, các nàng tự nhiên không có cấp sắc mặt tốt Võ tôn vương giá lâm Võ Tôn Vương Phi Giá Lâm Theo một tiếng cao vút thông báo thanh rơi xuống, toàn trường lập tức an tính xuống dưới. Võ Tôn Vương Thanh Danh, vô luận là ở nơi nào, đều là vang dội Mọi người tò mò là, rốt cuộc là như thế nào nữ tử, có thể xứng đôi danh chấn thiên hạ Võ Tôn Vương. Đương mạch tử hoàng kia khí phách tuấn nhan xuất hiện ở mọi người trước mắt, lập tức liền cướp lấy một tảng lớn hô hấp, bọn. Họ chưa bao giờ gặp qua như thế khí phách nam tử. Tựa như thiên thần giống nhau tràn ngập kinh sợ nhân tâm lực áp bách, chẳng sợ hắn không nói một câu, chỉ là bãi lạnh nhạt biểu tình, liền đủ để gọi người điên cuồng. Mọi người ánh mắt hướng tới thiểu âm rơi đi, muốn nhìn xem trong truyền thuyết võ tôn vương phi. Đáng tiếc, bọn họ nhìn thấy chỉ là một chương khăn che mặt, vẫn chưa nhìn đến thiểu âm mặt, cái này kêu mọi người hoàn toàn thất vọng. Lớn lên xấu không dám ra tới. Doàn người, tính nàng có điểm tự mình hiểu lấy. Một đạo lộ ra vài phần ngạo khí tiếng nói Từ to như vậy cửa cung hạ xuống Lọt vào trong tầm mắt chính là một cái người mặc hoa lệ cung trang mộng bạch hoa Tuổi không lớn Nhưng cái giá lại là bai đến phá lệ thái quá Kiệu tám người nâng tự mình đưa đến phượng nghi cung Nàng còn không chịu xuống dưới Các ngươi thật là vô lễ Nhìn đến bản công chúa còn không hành lễ Mộng bạch hoa bĩu môi Một bộ đắc ý sắc mặt Nàng tính Tình nuông chiều Ngày thường nơi nào ăn qua mệt, cố tình ở thiểu âm trước mặt ăn vài lần mệt, nàng tự nhiên muốn đòi lại tới. Phượng nghi cung cửa bởi vì mộng bạch hoa đã đến, nổi lên mấy ngày liền gió lửa, tựa hồ tùy thời khả năng bộc phát ra đại chiến. Mạch tử hoàng chán ghét nhìn mộng bạch hoa liếc mắt một cái, nàng cho rằng chính mình là ai. Hắn căn bản không có phản ứng nàng, kéo thiểu âm trực tiếp đem nàng làm như không khí, khí phách mà đi vào trong cung, đem nàng. Lượng ở bên ngoài Ngươi Các ngươi Mộng bạch hoa nhìn thấy bọn họ hai cái cư nhiên hoàn toàn làm lơ chính mình Tức giận đến lập tức từ cô kiệu thượng nhảy xuống tới Hoa muội muội Thật xào Lúc này một chiếc phượng hoàng sa giá từ cửa cung ngoại xử tới Một đạo nhược liễu phủ phong bóng hình xinh đẹp Tại bên người dâm bụt cô cô nâng hạ nhũ nhu nhược nhược mà đi xuống tới Dường như một trận gió thổi qua đi Nàng liền sẽ ngã xuống Thiểu âm nghe thế xưng hô cũng. Dừng lại bước chân nhìn qua đi. Một phù nói qua dâm bụt cô cô là một miên hoàng sau phượng nghi nữ quan, bên người hậu hạ hoàng hậu nương nương. Nhưng hiện giờ lại đối nữ tử này như thế cung kính, không biết thân phận của nàng là cái gì. Đây là ai a Chưa từng có gặp qua nàng. Cư nhiên là từ dâm bụt cô cô tự mình đưa tới, khẳng định là rất có địa vị. Mọi người suy đoán sôi nổi nhưng đều không quen biết nàng này. Hừ, ai biết ngươi rốt cuộc có phải hay không ta hoàng. Tỷ, ta nghe nói tên của ngươi là Mã Tiểu Hoa, liền ngươi này xấu dạng cũng xứng kêu hoa. Mộng Bạch Hoa nghe thế nữ tử nói, trong thanh âm chàn ngập tức giận. Này không biết từ nơi nào toát ra tới nữ nhân, còn dám nói nàng là chính mình hoàng tỷ, muốn cùng nàng cướp đoạt phụ hoàng sủng ái, buồn cười. Thực xin lỗi. Ta tưởng chính mình có phải hay không đến nhầm địa phương. Má tiểu hoa mắt dâng lên nước mắt. ủy khuất mở miệng nói. Tựa hồ là bị mộng bạch hoa dọa tới rồi. Nàng. Lớn lên thực mỹ. Như là một đóa nũng nịu tiểu hoa đóa. Chọc đến rất nhiều người đối nàng phát lên đồng tình tâm. Thỉnh bạch hoa công chúa chú ý lời nói. Dâm bụt cô cô mở miệng nói. Không vui nhìn mộng bạch hoa liếc mắt một cái. Đối với mộng bạch hoa cái này công chúa nuông chiều. Nàng cũng là tràn đầy thể hội, chỉ là hiện giờ mã tiểu hoa rất có thể chính là nương nương tìm kiếm nhiều năm nữ nhi, chờ đến nương nương trước mặt mọi người tuyên bố lúc sau, sau này chính là nặng. Chủ tử, tiểu hoa tiểu thư, mời theo nô tí đi vào. mã tiểu hoa sợ hãi đi theo dâm bụt cô cô sau lưng, tựa hồ thực sợ hãi mộng bạch hoa, nhưng nàng ở quay đầu thời điểm, đáy mắt cũng lộ ra một mà thắng lợi chi sắc. Này hết thảy đều bị thiểu âm xem ở đáy mắt. Xem ra cái này ma tiểu hoa không phải đèn cạn dầu Có thể cùng hành tung bí ẩn thái hậu nương nương Ở chùa miếu ngẫu nhiên gặp được người Như thế nào có thể là người thường đâu Đi theo thiểu âm sau lưng một phù Nhìn Thấy mã tiểu hoa xuất hiện thời điểm Tức giận đến cầm nắm tay Nhưng nàng cũng hiểu được đúng mực Lúc này nàng chỉ có thể trước nhẫn nại Dâm bụt cô cô là hoàng hậu nương nương Bên người thân cận nhất người Mộng bạch hoa cũng không dám quá phận Chỉ có thể thấp giọng mắng một câu Ngồi trên chính nàng vị trí Nơi này ghế rất có chú ý Nghiêm khắc dựa theo địa vị cấp bậc phân chia Mạch tử hoàng cùng thiều âm ngồi vị trí Là khoảng cách chủ vị gần nhất một cái Ở bọn họ đối Diện ngồi mộng đàm thái tử Nhưng mà Kêu mạch tử hoàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là Hắn hạ vị ngồi người Thế nhưng là cái kia thần bí hồng y nam tử Cũng đúng là vân mộng đế nhất thần y Tuyết hậu ra Hai người nhập tòa thời điểm, đều thấy được lẫn nhau. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác được một cổ hàn khí từ trên sống lưng sông ra. Bốn phía độ ấm đột nhiên giảm xuống vài độ. Bao tác phía trước bình tĩnh, yên tĩnh đến dọa người. Tuyết, lần này ngươi có thể. Tới, thật là làm ta ngoài ý muốn. Mộng đàm nhìn thấy hồng y nam tử đã đến, lánh khốc trên mặt, lộ ra một mặt hiếm thấy tươi cười. Hắn không biết mạch tử hoàng cùng tuyết sư huynh có cái gì ăn tết, liền mở miệng đánh vỡ xấu hổ không khí. Đảm sư đệ tự mình mới, vi huynh tự nhiên muốn tới. Tên là tuyết hồng y nam tử, hướng tới mộng đàm thái tử gật gật đầu, ôn nhuột tiếng nói, rõ ràng mà hạ xuống. Ta cũng là theo phụ hoàng mệnh lệnh, nếu không đem ngươi cái này đại thần y mời. Đến, ta đây liền phải bị nhắc mái. Mộng đảm biểu tình lộ ra vài phần nhu hòa. Có thể nhìn thấy cái này thần long thấy đầu không thấy đuôi sư huynh, thật sự là ngoài ý muốn kinh hỷ. Hắn tuy rằng không phải hoàng tộc người trong, nhưng bởi vì đã cứu thái hậu tánh mạng, bị phong làm khác họ hậu ra. Hắn y thuật là phi thường cao siêu, cho dù là hắn cũng không thể không bội phục. Hắn nhận thức người bên trong, cũng chỉ có thiểu âm có thể cùng tuyết y thuật đánh đồng. Chỉ là ai y thuật càng cao một bậc, hắn cũng không thể xác định. Đáng tiếc Uyên Thanh chưa từng có tới, bằng không chúng ta sư huynh đệ liền có thể chè chén một ly. Tuyết nghe được hắn nói, thần sắc bình tĩnh, đêm qua hắn tiến cung liền trực tiếp đi Thái Hậu bên kia bắt mạch, nghe Thái Hậu nói qua chuyện này. Không cần cùng ta để người kia. Mộng đàm nghe được Nguyệt Thượng Uyên Thanh tên, sắc mặt lập tức liền lạnh xuống dưới. Hắn cả đời này đều không muốn nghe đến về Nguyệt Thượng. Uyên Thanh sự tình, cũng không nghĩ tái kiến hắn đàm sư để còn ở vì năm đó sự tình canh cánh trong lòng uyên thanh hắn không phải cố ý tuyết nhìn thấy mộng đàm phản ứng như thế to lớn bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu tuyết ngươi nhắc lại hắn đừng trách ta trở mặt mộng đàm không vui mà phất tay áo trở lại chính mình ghế phía trên đều không phải là đối tuyết sư huynh sinh khí mà là chỉ cần nghe được nguyệt thượng uyên thanh tên hắn liền nhìn không được trong lòng kiều thật cho dù là đi qua như thế lâu Hắn vẫn như cũ còn nhớ rõ lúc trước phát sinh sự tình, nếu không phải bởi vì Nguyệt Thượng Nguyên Thanh, hắn sinh mệnh bên trong quan trọng nhất người sẽ không chết. Hắn gắt gao mà cầm nắm tay, nỗ lực áp lực thiêu đốt ngọn lửa tâm. Thiểu âm nghe được bọn họ đối thoại, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới cái kia thần bí tuyết hậu ra cư nhiên là mộng đàm sư huynh. Mạch tử hoàng lạnh lùng ánh mắt, phòng bị nhìn tuyết, đã đem hắn hoa vào nguy hiểm địch nhân trận doanh. Tuyết tựa hồ không có nhìn đến hắn giống nhau. Chính mình uống rượu ngon. Tựa hồ cùng quanh mình hết thảy không hợp nhau. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Theo nội thị thông báo thanh rơi xuống. Mọi người đều nhìn về phía chủ tọa. Một đạo hoa lệ uy nghiêm nữ tử thân ảnh. Xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Sắc bén đôi mắt đảo qua đang ngồi mọi người. Không có người dám ra tiếng. Hoàng hậu nương nương bên người đi theo mộng từ. Bởi vì ở mẫu. Hậu bên người. Mộng Từ có vẻ có chút câu thúc, nhìn đến Thiều Âm thời điểm muốn cùng nàng chào hỏi, nhưng là nhìn đến mẫu hậu nghiêm túc mặt, hắn chỉ có thể hướng tới Thiều Âm chớp chớp mắt trừ. Thiều Âm buồn cười nhìn Mộng Từ, không nghĩ tới hắn nhìn thấy một miên hoàng sau liền cùng chuột thấy mèo nhi dường như, một miên hoàng sau ở trong cung đã trải qua mưa gió chìm nổi, như cũ sừng sững không ngã, hiện giờ nàng sớm đã rút đi đã từng ngây ngô, giơ tay nhất chân tấn hiện. Hoàng hậu uy nghiêm Nàng ánh mắt đảo qua thiểu âm sau lưng đứng một phù là lúc, tạm dừng một lát, đáy mắt hiện lên một mạt nghi hoặc chi sắc. Người này ánh mắt vì cái gì sẽ cho ta một loại đặc biệt quen thuộc cảm giác? Nàng ở trong lòng yên lặng mà nói, nhiều năm trôi qua không có nhận ra dịch dung lúc sau một phù, nhưng nàng lại nhớ gió kia một đôi mắt chử. Một phù nhìn bông gòn, nguyên bản nàng cho rằng chính mình sẽ sợ hãi đến phát run, nhưng chân chính đối mặt thời. Điểm Nàng mới phát hiện chính mình thế nhưng không sợ hãi. Nàng đột nhiên phát hiện bông gòn cũng là cái người đáng thương, vì quyền thế hy sinh chính mình thân sinh nữ nhi, suốt ngày phải miễn cưỡng cười vui, ở ba ngàn giai lệ bên trong cước đoạt một người nam nhân. Nàng bên người còn có thiểu âm cái này nữ nhi, nhưng bông gòn có cái gì? Bởi vì có thiểu âm tại bên người, cho nên một phù cảm thấy chính mình tràn ngập dũng khí. Nàng phải kiên cường lên, mới có thể đủ bảo hộ. Chính mình nữ nhi, mỗi một cái mẫu thân ở phải bảo vệ chính mình hài từ thời điểm, đều sẽ vượt mức bình thường dũng cảm. Thiếu âm nhàn nhạt nhìn bông gòn liếc mắt một cái, nàng ngồi vị trí liền ở chủ tòa hạ vị, cho nên có thể thấy rõ ràng bông gòn bộ dáng Nàng nhìn qua thực tiểu tụy, tựa hồ là một đêm không nghỉ ngơi. Khóe mắt đã có một ít nếp nhăn nơi khóe mắt, tựa hồ lộ ra vài phần thê lương. Hoàng hậu nương nương sinh nhật, rất nhiều phi tử cũng tự mình lại đây chúc mừng. Trong đó lớn lên suốt chúng nhất chính là một bạch hoa mẫu phi vận quý phi. Chúc hoàng hậu nương nương phúc thọ an khang, vạn thọ vô cương. Chúc hoàng hậu nương nương mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, các phi tử dẫn đầu mở miệng chúc mừng, quý trọng hạ lễ bị nhất nhất đưa lên. Một miên hoàng sau chỉ là khéo léo cười nhận lấy, nhưng tươi cười lại không có đến đáy mắt. Nhìn đến này đó phi tử nàng liền phiền lòng, nơi nào còn cười được. Các phi tử đưa xong, lễ lúc sau, các nơi đại sứ cũng đem hạ lễ đưa lên, trong đó thiên diệu hoàng triều san hô ngọc thụ kinh diễm mọi người mắt. Võ Tôn Vương có tâm, một miên hoàng sau hướng tới mạch tử hoàng nói một tiếng tạ, Võ Tôn Vương có thể tự mình lại đây, làm nàng cảm giác thật cao hứng. Nàng trong lòng nhất kính trọng người chính là Điệp Hậu Phượng Mỹ Tuyết, hiện giờ có thể nhìn thấy con trai của nàng cùng con dâu, nàng cũng cảm thấy thực vui mừng. Hôm nay là mẫu hậu ngày lành, Nhi. Thần riêng chuẩn bị một chi vũ, vì mẫu hậu chúc mừng. Một bạch hoa đi ra, hướng tới một miên hoàng sau hành lễ. Một miên hoàng sau gật gật đầu, chẳng sợ nàng không thích một bạch hoa, nhưng mặt mũi thượng công phu cũng muốn làm đủ. Nhi thần nghe nói võ tôn vương phi tài nghệ song tuyệt, tưởng thỉnh vương phi cùng nhau khiêu vũ, vương phi nhất định sẽ không quét hoàng hậu nương nương thể diện sao. Nàng quay đầu nhìn về phía thiểu âm Đem đầu mâu chỉ hướng thiểu âm Làm Nàng không có cách nào cự tuyệt Nếu không, chính là không cho thỏ tinh mặt mũi Có tổn hại hai nước bang giao Nàng đã sớm hỏi thăm qua Võ tôn vương phi nguyên bản là thiểu phủ con vợ lẽ kiểu tiểu thư Một cái không có bất luận cái gì địa vị tiểu thư Liền sẽ vài phần y thuật trừ lần đó ra Chính là không đúng tí nào bao cỏ Nàng liền phải thiểu âm đương trường mất mặt Ở mọi người trước mặt không dám ngẩn đầu. bổn vương phi cũng không tinh thông tài múa. Thiếu âm nhàn. Nhạt nói, buổi sáng Hoàn Nguyệt đã trở về bẩm báo tin tức. Đêm qua cái kia cung nữ đi mộng bạch hoa công chúa cung điện lúc sau liền rốt cuộc không ra tới. Xem ra không có hoàn thành chủ tử mệnh lệnh. Kia cung nữ đã bị xử lý rớt. Đường đường võ tôn vương phi cư nhiên là một cái bao cỏ. Vậy ngươi như thế nào xứng đôi võ tôn vương điện hạ? Mộng bạch hoa cười nhạo nói, bén nhọn nói âm, làm một miên hoàng sau nhíu nhíu mày. Bổn vương vương phi còn không tới phiên ngươi soi. Mói, mạch tử hoàng một phách cái bàn, lạnh nhạt thanh âm, khí phách mười phần hạ xuống, sợ tới mức mộng bạch hoa sắc mặt một trận trắng bệch. Một đạo cái khe từ trên bàn vỡ ra, rồi mới toàn bộ cái bàn tức khắc hóa thành hai nửa, lần thứ hai kêu mộng bạch hoa vốn là khó coi sắc mặt hóa thành trắng bệch chi sắc. Toàn trường lâm vào một trận tinh mịch, ai cũng không nghĩ tới võ tôn vương thế nhưng sẽ như vậy giữ gìn hắn vương phi, liền một cái không tự đều không được những người khác nói. Mộng từ nhìn thấy thiểu âm bị mộng bạch hoa khó xử, vẻ mặt nôn nóng, muốn thế nàng nói chuyện, nhưng bị những người khác giành trước. Vương phi tỉ tỉ sẽ không khiêu vũ, hoa muội muội liền không cần khó xử nàng, nếu không ta thế nàng nhảy đi. Má tiểu hoa nhu nhược thân ảnh đứng lên, Mở miệng nhược nhược mà nói Thiểu âm nghe được nàng lời nói Mày đẹp một túc Nàng đây là muốn cho mọi người chứng thực Võ tôn vương phi liền vũ đều sẽ không nhảy sự thật Đang Xem trọng nữ tử tài nghệ đại gia tộc bên trong Nếu vua mới liền sẽ bị người nhạo bán Nữ tử này rất có tâm kế Nhìn qua là vì người khác hảo Kỳ thật lại là tự cấp chính mình Làm nổi bật tìm cơ hội Ngươi tính cái gì đồ vật Mộng bạch hoa cười lạnh nói Đối với má tiểu hoa tràn ngập địch ý, bởi vì sợ hãi võ tôn vương, cho nên vội vàng lùi lại một ít. Bạch hoa, không được vô lễ. Vận quý phi lập tức ra tiếng ngăn cản, nàng đã nhìn thấy một miên hoàng sau sắc mặt rất khó. Nhìn, mộng bạch hoa còn như vậy nuông chiều đi xuống, nhất định sẽ bị phạt. Làm đại gia chê cười, là bổn cung không có quản giáo tốt nữ nhi. Trở về lúc sau, bổn cung nhất định phải hảo hảo giáo huấn nàng. Vận quý phi đem mộng bạch hoa kéo đến sau lưng, trước mặt mọi người giáo huấn nàng, kỳ thật là vì nàng hảo, đỡ phải hoàng hậu hưng sư vấn tội. Trong lòng đối với mộng bạch hoa nói, cũng là thâm biểu tán đồng. Võ tôn vương phi nhất định là quá khiêm tốn, có cái gì bản. Lính, cũng cho chúng ta đại gia mở rộng tầm mắt, có thể lên làm võ tôn vương phi, như thế nào khả năng sẽ là bao có đâu. Nàng cười nói, ngữ khí thực dịu dàng. Nhưng lại phong bế thiểu âm đường lui Nàng nghe mộng bạch hoa nói qua võ tôn vương cự tuyệt nàng hòa thân yêu cầu Làm nàng ở tịch sương mù đế quân trước mặt mang tay mang tiếng ha ha có cái gì xuất sắc sự tình Ta cái này lão thái bà hẳn là không có sai quá đi Một trận tiếng cười từ cửa cung chuyển tiến vào Thái hậu hồng duệ mẫn cùng đế quân mộng tịch sương mù ở phía trước hô sau ủng chung đi vào nơi này Tham kiến thái hậu nương nương Tham kiến bệ hạ Lớn nhỏ quan viên vội vàng quỳ xuống hành lễ, chỉ có mấy cái đặc biệt cho phép không cần hành lễ người không có hành đại lễ. Các vị ái khanh đều hãy bình thân. Mộng tịch sương mù nho nhá trên mặt mang theo thân thiết tươi cười, làm thiểu âm ngẩn người. Ngày hôm qua cái kia trung niên nam tử, cư nhiên chính là Vân Mộng Hoàng. Chiều tịch sương mù đế quân, cũng chính là nàng thân cha. Mặt khác cái kia dáng vẻ muôn phương nữ tử, đó là nàng thân nãi nãi. Mộng tịch sương mù cùng thái hậu nương nương ngồi trên chỗ ngồi, một miên hoàng sau trên mặt cũng hiện lên vui sướng chi sắc. Nàng còn tưởng rằng mộng tịch sương mù muốn xử lý chính vụ không thể lại đây, không nghĩ tới hắn vẫn là bớt thời giờ tới. Vừa mới vận nhi nói là ai muốn cho đại gia mở rộng tầm mắt, thái hậu nương nương trên mặt có hiền lành. Chi sắc, mở miệng dò hỏi, hoàng nãi nãi, ngài cũng đừng hạt trộn lẫn, mộng tử nghe được thái hậu mở miệng hỏi cái này lôi kéo nàng góc áo trên mặt viết vài phần nôn nóng hoàng nãi nái là võ tôn vương phi muốn triển lãm tài nghệ làm mọi người xem xem đâu ma tiểu hoa tìm được rồi cơ hội lập tức mở miệng nói muốn khiến cho thái hậu nương nương chú ý nếu là không có khiến cho chú ý kia nàng không phải đến không nga kia thật đúng là làm người mong đợi thái hậu cười gật gật đầu đối với võ tôn vương phi tràn ngập chờ mong Nàng cùng phượng ra giao tình thực hảo, nghe nói võ tôn vương cưới phi, nàng cũng là thiệt tình cao hứng. Mộng bạch hoa đắc ý rào rạt nhìn thiểu âm, xem nàng lúc này đây như thế nào chối từ. Nếu thái hậu nương nương có này hứng thú, kia tiểu nữ tử liền bêu xấu. Thiểu âm duỗi tay vỗ vỗ mạch tử hoàng tay, hướng tới hắn lắc lắc đầu, chậm rãi đứng dậy. Nàng ánh mắt bình tinh mà nhìn mộng bạch hoa liếc mắt một cái khiến cho mộng bạch hoa cảm thấy như trùi trời đông giá rét, mỗi một cái lỗ chân lông đều như là bị tinh tế băng kim đâm nhập, không có tới từ run run một lần. Á ấm, ngươi không cần cậy mạnh. Mạch tử hoàng truyền âm đối thiểu âm nói, hắn chỉ không phải thiều âm tài nghệ, mà là thiều âm thân thể. Nàng mấy ngày nay thân thể không khỏe, thật sự không nên khiêu vũ. Thiều âm cảm nhận được hắn quan tâm, biết hắn có thể bảo hộ nàng, nhưng nàng lại không thể bởi vì chính mình làm. Hắn hổ thẹn, những người này đã có lá gan khiêu khích, vậy phải có tiếp thu trừng phạt giác ngộ. Mới vừa rồi bạch hoa công chúa cùng vị kia cô nương nói muốn khiêu vũ vì hoàng hậu nương nương trợ hứng. thiều âm hôm nay thân thể không khỏe, nhưng cũng không hảo quét đại gia hứng thú, liền vì hai vị tấu nhạc một khúc. Nàng nhàn nhạt nói, nói ra nói, làm mọi người chọn không ra một chút tật xấu tới. Mọi người đều nói thân thể không thoải mái, lại bức bách nàng khiêu vũ, kia cũng quá khó xử người, huống hồ nàng cũng không có nói không triển lãm tài nghệ, chỉ là đổi lại đánh đàn trợ hứng, cứ như vậy, ai cũng không lời nào để nói. Kia hôm nay ta cái này lão thái bà nhưng có nhĩ phúc. Thái hậu nương nương nghe được nàng lời nói, cũng vừa lòng gật gật đầu. Bản công chúa mới bất hòa cái kia không biết cái gì lai lịch kiến dân cùng nhau khiêu vũ. Mộ Bạch Hoa nghe được Thiều Âm nói, lập tức không cao hứng nói, làm càng Một miên hoàng sâu sắc Mặt trầm xuống Uy nghiêm mắt phượng Lánh liếc hướng mộng bạch hoa Hoàng hậu chớ có tức giận Bạch hoa nàng còn nhỏ Không hiểu đến nói chuyện Vận quý phi vội vàng tiến lên Đối với mộng bạch hoa như vậy Dễ dàng gặp rắc rối tính cách Nàng cũng chỉ có thể ra mặt thế nữ nhi nói chuyện Cùng ai khiêu vũ không đều giống nhau sao Đừng làm cho làm hoàng hậu không cao hứng Hảo đi Mộng bạch hoa nghi nghi liền đáp ứng rồi xuống dưới, nghe nói võ tôn vương phi trước kia. Cũng bất quá là một cái không địa vị tiểu thứ nữ, so với cái này hương gia thôn cô mã tiểu hoa cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nàng đảo muốn nhìn thiểu âm có thể bắn ra cái gì tới, đến nỗi cái kia mã tiểu hoa, xem nàng cũng phiên không ra cái gì bọt sóng tới. Người tới, đem bùn cung yêu nhất của vận cầm mang lên. Vận quý phi mở miệng nói, muốn đem chính mình đoan trang hào phóng hình tượng biểu hiện ra ngoài. Mau đi đi. Lầm võ tôn vương phi đánh đàn, liền đem các ngươi vấn. Tội. Mộng bạch hoa đối vận quý phi bên người liễu cô cô xử cái ánh mắt, làm nàng ở cầm thượng động điểm tay chân. Đến lúc đó mặc kệ thiểu âm có thể hay không đánh đàn, đều phải xui xẻo mất mặt. Nô tỳ này liền đi. Liễu cô cô minh bạch mộng bạch hoa ý tứ. Lập tức bay nhanh mà đi lấy cầm lại đây Vận quý phi tẩm cung khoảng cách nơi này rất gần Cho nên không có làm mọi người nhiều chờ Liễu cô cô liền phủng vận quý phi cổ vận cầm lại đây Cầm giá bày biện chỉnh tề To như Vậy sân khấu cũng đã bố trí hảo Liền chờ đợi vai chính nhóm hóa trang lên sân khấu mã tiểu hoa cùng mộng bạch hoa đã thay đổi một thân vũ váy Chạm thượng đài cao Đã sớm nghe nói vận quý phi cầm nghệ nhất tuyệt Hôm nay như vậy ngày lành tháng tốt, không bằng liền thỉnh vận quý phi cùng võ tôn vương phi hợp tấu một khúc, kia nhất định là một đoạn hai nước quan hệ hữu nghị giai thoại, vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện mộng đàm thái tử, đột nhiên mở miệng nói một câu. Mọi người ngẩn người, cũng nhớ tới vận quý phi năm đó chính là bởi vì đánh đàn đạn đến hảo, mới khiến cho tịch sương mù đế quân chú ý, trong lòng cũng là hướng tới không thôi, một miên hoàng sau nghe được mộng đàm nói. Không biết hắn có cái gì tính toán, chỉ là nhíu nhíu mày, lại cũng chưa nói cái gì. Nàng trong lòng đối vận quý phi là chán ghét đến cực điểm, nhưng làm mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, nàng không thể đem chán ghét biểu hiện ở trên mặt. Vận phi, ngươi liền đạn một. Khúc đi, chấm cũng đã lâu không có nghe ngươi đánh đàn. Mộng tịch xương mù nho nhá thanh âm, rõ ràng mà hạ xuống, làm vận quý phi chỉ có thể vâng theo kia thần thiếp liền cung kính không bằng tuân mệnh. Vận quý phi đối chính mình cầm nghệ có tự tin, cho nên một ngụm ứng hạ. Kia nô tỳ đi lấy cầm. Liễu cô cô mở miệng nói, nơi này chỉ có một thanh cầm, tự nhiên là không đủ hai người hợp tấu. Huống chi chuôi này cầm chính là bị động tay động chân, là phải cho võ tôn vương. Phi dùng, không cần phiền toái, chúng ta vương phi cầm ở chỗ này. Một phù gặp được các nàng động tác nhỏ, Trên mặt lộ ra một mặt cười lạnh, đem thiếu âm ảnh lạc nguyệt tâm cầm đem ra, làm người mang tới cầm giá, thật cẩn thận mà đem ảnh lạc nguyệt tâm cầm bày biện đi lên. Chúng ta nương nương trong cung còn có các loại hảo cầm. Liễu cô cô mở miệng nói, lòng nóng như lửa đốt. Trên đài cao mộng bạch hoa sợ tới mức sắc mặt một trận trắng bệch, mồ hôi lạnh từ trên chán lăn. Xuống dưới, bổn vương vương phi dùng đến cầm, là tuyệt thế danh cầm ảnh lạc nguyệt tâm. Các ngươi nương nương trong cung nhưng còn có càng tốt. Mạch tử hoàng lạnh nhạt tiếng nói, làm liễu cô cô nói không nên lời một câu tới. Các nàng nương nương cầm tuy rằng hảo, nhưng lại không biết tuyệt thế danh cầm. Những cái đó tuyệt thế danh cầm đều là trong truyền thuyết tồn tại, trừ phi là có thông thiên bản lĩnh, bằng không ai có thể được đến. Những người khác nghe được trôi này. Cầm là tuyệt thế danh cầm, tất cả đều trừng lớn mắt, hâm mộ mà nhìn thiểu âm. Vận quý phi cũng là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn ảnh lạc nguyệt tâm cầm, hận không thể đem nó chiếm làm của riêng. trôi này cầm chỉ cần là bề ngoài, cũng đã mỹ đến kinh người, không biết đàn tấu ra âm sắc như thế nào. Như vậy tuyệt thế danh cầm, nên là chính mình như vậy đánh đàn cao thủ sở hữu, cấp cái này miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu, thật sự là quá lãng phí. Không biết quý phi nương nương như sẽ đàn tấu tam sinh liên khúc. Thiều âm ưu nhã mà ngồi ở cầm sau, liếc vận quý phi liếc mắt một cái, nghe nói tam sinh liên là thịnh hành đại lục danh khúc, nói vậy hiểu cầm người đều sẽ đạn, tự nhiên sẽ. Vận quý phi gật gật đầu, tuy rằng thấy được liễu cô cô ở lôi kéo nàng góc áo, nhưng hiện tại cũng không phải nói chuyện thời điểm. Nàng ở liễu cô cô cùng mộng bạch hoa hoảng sợ trong ánh mắt, đi tới cổ vận cầm phía trước. Kia bắt đầu đi. thiểu âm nhỏ dài ngón tay, Ngọc mơn chớn cầm huyền, động lòng người nội tâm tuyệt mỹ tiếng đàn, nháy mắt đàn tấu mà ra. Tiếng trời tiếng đàn, dường như có thể vuốt phẳng mọi người đáy lòng hết thảy bực bội lệ khí. Mỹ đến tựa như thiên nhiên sáng sớm sương mù hải phía trên kia một mặt nhu hòa hy quang. Nàng đánh đàn bộ dáng cực Mỹ, ngọc nhan phía trên lùa mỏng ở trong gió phi dương, làm nàng nhìn qua tựa như tiên nữ. Thế giới đột nhiên an tính xuống dưới, ánh mắt mọi người đều ở nàng trên người. trên đài cao hai người ra sức khiêu vũ, nhưng lại phát hiện không ai ánh mắt dừng ở các nàng trên người, các nàng phẳng phất chính là không khí, hoàn toàn bị làm lơ. Vận quý phi nghe thiểu âm đàn tấu ra tiếng đàn, có loại vô lực đánh đàn cảm giác. Thiểu âm là dùng linh hồn ở đàn tấu, bắn ra cũng là chấn động linh hồn tiếng đàn, cùng nàng một so, vận quý phi cảm thấy chính mình bắn ra tới chính là tà âm. Một cái bầu trời, một cái ngầm, căn bản không có có thể so tính chỉ là hai người hợp tấu tự nhiên không có khả năng thiếu âm một người đàn tấu đương tới rồi vận quý phi đàn tấu địa phương thiếu âm liền dừng đàn tấu động tác vận quý phi vội vàng đàn tấu lên chỉ là thật lớn chênh lệch làm mọi người sắc mặt đều là biến đổi cái loại cảm giác này giống như từ thiên đường rơi vào địa ngục mọi người oán trách ánh mắt làm vận quý phi mặt đột nhiên đỏ lên lên ngay cả mộc tịch xương mù giờ phút này cũng là cao mày Hiển nhiên còn tưởng lại nghe, được thiểu âm tiếng đàn, mà không muốn nghe như vậy lỗ trống tiếng đàn. Trước kia hắn cảm thấy vận quý phi đánh đàn rất êm tai, hiện giờ lại là căn bản nghe không vào. Một miên hoàng sau nhìn thấy vận quý phi ra khíu bộ dáng khóe môi nhìn không được hơi hơi dơ lên. Bị vận quý phi như thế nhiều năm toan khí, lập tức liền biểu đạt ra tới. Nàng nhìn về phía thiểu âm ánh mắt, tức khắc nhu hòa rất nhiều tựa hồ là cảm thụ đại gia oán khí, cổ vận cầm được như ý nguyện phát ra một. Tiếng bén nhọn đức gãy thanh, cầm huyền chặt đức vài căn, toàn trường ô lên, xem ra đồn đãi thật là không thể tin a, đánh đảng kỹ thuật lạn đến đem cầm huyền đều cấp lộng chặt đức, này muốn nhiều không tiêu chuẩn. Vận quý phi nhìn đến trước mắt cầm huyền, liền minh bạch liễu cô cô phía trước tưởng nói cái gì. Giờ khắc này, nàng mặt đã ném về đến nhà, Ở nàng cầm huyền đứt gãy lúc sau, thiểu âm lần thứ hai đàn tấu lên, Phật phòng mênh mông tiếng đàn, gọi người nghe được nhiệt. huyết xôi trào, này đầu khúc nhất thích hợp hai người đàn tấu, hiện giờ vận quý phi cầm huyền chặt đứt, liền chỉ còn lại có thiểu âm một người độc tấu. Đúng lúc này, thanh thúy sáo âm đột nhiên vang vọng dựng lên, dường như một con thanh điểu chân cánh bay về phía không trung phát ra cao vút tiếng kêu to, sáo âm cùng thiểu âm tiếng đàn. Phối hợp đến thiên y vô phùng, mạch tử hoàng nhìn thấy ngồi ở một bên tuyết, tay cầm đoa nguyệt hồn sáo, thổi lên. Chỉ là lúc này đây đòa. Nguyệt hồn sáo không có phát ra công kích, mà là tại thế nhân trước mặt triển lãm ra nó tuyệt mỹ tiếng trời âm sắc. Không tiếng động đoa nguyệt hồn sáo là giết người với vô hình vũ khí sắc bén, có thanh đoa nguyệt hồn sáo còn lại là chấn động nhân tâm thần khí. Nhìn thấy hắn động tác, mạch tử hoàng tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Nơi nào dung đến nam nhân khác cùng chính mình thê tử hợp tấu, trong tay hắn quang mang chợt lóe, Cửu Tiêu Ngọc bội đàn cổ hiện lên với trước. Người hắn thon dài chỉ đảo qua cầm huyền, đàn tấu ra tiếng đàn, hoàn mỹ mà cùng thiếu âm tiếng đàn giao hòa. Mộng Đàm nhìn đến bọn họ ba người hợp tấu, lấy ra một cái hình tròn tiểu cổ, hùng hồn tiếng trống tức khắc làm cầm khúc trở nên tình cảm mãnh liệt mênh mông, giang sơn vạn dặm, hải rộng trời cao. Chiến má trường tê, đao quang kiếm ảnh cảnh tượng, hiện lên ở mọi người trong ốc bên trong. Ngay sau đó, tiếng trống dần dần thả chậm, tiếng sáo càng thêm du dương, tiếng đàn. Lượn lờ hôi hổi, ở âm láng mênh mông lúc sau, dần dần về vì bình tinh an tường. Trong đầu từng màn chuyện cũ, nổi lên mọi người trong lòng, rất nhiều người đều nhìn không được lá trá rơi lệ. Cho dù là ngồi ở địa vị cao phía trên một miên hoàng sau, cái mũi cũng nổi lên chua sót. Hốt mắt hơi hơi hồng nhuật. Nàng nhớ tới chính mình này hơn phân nửa sinh, nhớ tới đã từng vô ưu vô lự đậu khấu niên hoa, mãi cho đến dính đầy máu tươi hiện tại, nàng có được tối cao quyền thế, lại tìm không trở về lúc ban đầu hồn nhiên cười. Ngay cả nàng tốt nhất tỉ muội đều là bởi vì nàng ích kỷ chết thảm. Nàng liền ra cũng không dám hồi, nàng sợ hãi người nhà chất vấn nàng về một phù đôi câu vài lời, nàng rất xa thoát đi bông gòn thôn. Nhưng nơi đó lại là nàng đêm khuya mộng hồi nhất lưu luyến địa phương. Nếu thời gian có thể lại tơi một lần, nàng lúc trước sẽ làm cái dạng gì quyết định. Nàng lau đi khóe mắt nước mắt, nghe tiếng đàn dần dần ngừng lại xuống dưới. Nhưng toàn trường như cũ là yên tĩnh không tiếng động. Quá tuyệt vời, âm tỉ tỉ quá tuyệt vời. Mộng từ kích động mà chụp khởi bàn tay, khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập vui sướng chi sắc. Bạch bạch bạch. Tiếng sâm vỗ tay vang vọng dựng lên, mọi người phục hồi tinh thần lại, tự phát mà vỗ tay lên. Đây là bọn họ trong cuộc đời nghe được đẹp nhất khúc, cuộc đời này may mắn nghe thế một khúc, nhân sinh không uổng Nguyên bản đối với thiểu âm có điều thành kiến người, giờ khắc này, đều nói không nên lời cái gì tới. Lúc trước châm chọc thiểu âm mộng bạch hoa, cảm giác chính mình bị hung hăng mà đánh một bạt tai. Mọi người cười nhạo ánh mắt nhìn về phía giống như vai hề không người hỏi thăm mộng bạch hoa cùng mã tiểu hoa, làm các nàng hai cái đều không chỗ dung thân. Các nàng nhảy đến như vậy ra sức, nhưng là không có người xem, đó chính là một cái thiên đại chê cười. Thiểu âm quay đầu hướng tới mạch tử hoàng hơi hơi mỉm cười, mỉm cười đôi mắt, tràn ngập. Ôn nhu, nàng bế lên ảnh lạc nguyệt tâm cẩm, hướng mộng đàm thái tử cùng tuyết hậu ra gật gật đầu. Xem như cảm tạ bọn họ cùng nhau hợp tấu Này có lẽ là bọn họ cuối cùng một lần Cũng là duy nhất một lần hợp tấu cơ hội Bởi vì bọn họ chú định là đối lập một phương Bất luận chính bọn họ nội tâm nguyện ý cùng không Hiện thực đã sớm ở bọn họ chi gian cắt mở một đạo lạch trời Mộng đàm cũng minh bạch Bởi vì vận mệnh chọc gạo Nàng chỉ có thể là hắn địch nhân Hảo, thật là Quá xuất sắc Thái hậu nương nương không chút nào tiếc rẻ khích lệ nói, trên mặt tràn đầy vui sướng tươi cười. Hiện tại người trẻ tuổi, ghê gớm A. Mộng tịch sương mù cũng gật đầu khẳng định nói, không nghĩ tới thiểu âm còn tuổi nhỏ, liền có như vậy cầm ký tạo nghệ. Các ngươi phần lễ vật này, là bổn cung thu được tốt nhất lễ vật. Một miên hoàng sau cười nói, vẫn luôn căng chặt trên mặt, nở rộ khai để nhất mặt chân thật tươi cười. Vận quý phi cùng mộng bạch hoa sắc mặt đều. Rất khó xem, nếu không phải bởi vì các nàng thân phận đặc thù, chỉ sợ đã sớm bị người cười đã chết. Bất quá liền tính như thế, sau này tất cả mọi người đã biết các nàng hai mẹ con mất mặt sự tình, làm các nàng không có biện pháp ngẩn đầu lên. Mặt khác bổn Cung còn có một việc muốn tuyên bố. Một miên hoàng sau hướng tới ma tiểu hoa vẫy vẫy tay, làm nàng đi lên trước tới. bổn Cung tìm được rồi thất lạc nhiều năm nữ nhi. Nàng giọng nói giống như sấm sét rơi xuống, làm mọi người lôi đến ngoại tiêu lý nộ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một miên hoàng sau nữ nhi, một miên hoàng sau không phải chỉ có hai cái hoàng tử sao? Xem nàng tuổi cùng mộng đàm thái tử giống nhau a. Mọi người thấp giọng suy đoán lên, đối chuyện này cũng không cảm kích. Đại gia hẳn là đều thực nghi hoặc, vì cái gì bổn cung còn có một cái nữ nhi? Một miên hoàng sau đã sớm liệu đến mọi người sẽ khiếp sợ Lôi kéo má tiểu hoa tay Trên mặt hiện lên một mặt từ Ái tươi cười Nàng chính là bổn cung thân nữ nhi Chiều âm công chúa Chỉ tiếc năm đó bị kẻ gian bắt cóc Vẫn luôn lưu lạc ở dân gian Nàng mở miệng nói Nhất lên kinh thiên sóng to Mộng đàm thái tử đều không phải là là bổn cung thân sinh Hiện giờ bổn cung phải vì chiều âm công chúa chính danh Phế lập thái tử Lập hoàng tử mộng tử vì thái tử. Một miên hoàng sau chém đinh chặt sắt nói âm, tràn ngập túc sát chi khí. Nguyên bản tường hòa không khí, theo phượng nghi cung. Bốn phía trải rộng thật mạnh hoàng cung cấm vệ quân xuất hiện, lộ ra trong gà hóa quốc sát khí. Hoàng hậu, chuyện này ngươi vẫn chưa cùng chấm nói qua. Mộng tịch sương mù nghe được một miên hoàng sau nói, sắc mặt cũng có chút khó coi. Thái hậu nhìn thấy phượng nghi cung này trận trượng. Trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng Một miên hoàng sau hiển nhiên là sớm đã có sở chuẩn bị Cho nên mới sẽ làm ra như vậy hành động Bọn họ nguyên bản là muốn tới chất vấn bông gòn Nữ hài Kia rốt cuộc là chuyện như thế nào Nhưng không nghĩ tới này cư nhiên là một cái hồng môn yến Mẫu hậu Này nhất định không phải thật sự Mộng tử đã bị một miên hoàng sau nói ra nói sợ hãi Trên mặt tươi cười Cứng đỡ ở nơi đó Hắn nhìn thấy hoàng huynh kia lạnh nhạt ánh mắt, bất lực nhìn về phía một miên hoàng sau, hy vọng mẫu hậu có thể nói cho chính mình, này hết thảy đều không phải thật sự. Hắn vẫn là trước kia như vậy, có thể ỷ lại thái tử hoàng huynh, có thể vui vui. Vẻ vẻ mà đương cái vô ưu hoàng tử, hắn chưa bao giờ nghĩ tới phải làm cái gì thái tử, cũng không có nghĩ tới muốn kế thừa đế vị. Này hết thảy, tới quá đột nhiên, kêu hắn căn bản vô pháp tiếp thu. Mẫu hậu, Đây là ta cuối cùng một lần như vậy kêu ngươi. Cảm ơn ngươi mấy năm nay tơi nay đối ta tài bồi. Mộng đàm đi ra, trên mặt bình tinh phải gọi người kinh ngạc. Năm đó bổn cung hải tử bị người đánh cháo, bổn cung cũng không cảm kích. Hiện giờ mới phát hiện cái này sai lầm. Ngươi đều không phải là hoàng tộc con nối dõi, chớ nên trách bổn cung tâm tàn nhẫn chụp ngươi ra hoàng tịch. Một miên hoàng sau đã sớm đã vì mộng từ mưu hoa nhiều năm, chỉ chờ tìm được thân nữ nhi. Chính là phế thái tử ngày, mộng tịch sương mù quá mức đôn hậu, căn bản trấn không được đã lớn lên mộng đàm thái tử, nàng chỉ có thể chính mình động thủ. Ta sẽ không trách ngươi, cũng thỉnh ngươi chớ có trách ta. Mộng đàm lạnh lùng nói âm, hạ xuống, làm một miên hoàng sau nghi. Hoặc không thôi, thiểu âm đang nghe một phù nói qua má tiểu hoa xuất hiện thời điểm, cũng đã dự đoán được trong cung sẽ có kinh thiên biến đổi lớn, chỉ là không nghĩ tới tơi nhanh như vậy. Nàng có thể suy đoán đến, nói vậy mộng đàm cũng sớm đoán được, hắn có thể như vậy bình tĩnh, nhất định là có sau tay. Tương so với nàng chấn định, ở đây những người khác đã là dò mềm chân. Vận quý phi nhìn đến phượng nghi cung bị tay cầm đao kiếm cấm vệ quân thật mạnh vây quanh, thiếu chút. Nữa không ngất xỉu đi, mộng bạch hoa nâng nàng, hai người đều ở trong gió phát run. Từ xưa hoàng đồ bá nghiệp, đều có năng giả cư địa vị cao. Ta hay không là hoàng tộc con nối dõi lại như thế nào? Hôm nay này đế vị, Phi ta mà trúc. Mộng đàm khí phách nói, Ánh mắt nhìn thẳng một miên hoàng sau, Nếu nói không có hận là không có khả năng. Hắn từ nhỏ liền biết chính mình là không giống nhau, Chưa bao giờ được đến một tia tình thương của mẹ, Nàng trong mắt chỉ có một từ. Nếu không phải yêu cầu hắn làm một từ tấm một, Chỉ sợ hắn này viên quân cờ đã sớm bị xử lý rớt. Lớn mật, Ngươi cũng dám nói ra loại này đại nghịch bất đạo nói Người tới Đem hắn bắt lấy Một miên hoàng sau mở miệng nói Trên mặt lộ ra một mặt lạnh nhạt chi sắc Nàng vẫn luôn nói cho chính mình Mộng đàm bất quá là một cái quân cờ Cho nên chưa bao giờ cùng hắn thân cận Hiện giờ mới có thể ngoan hạ tâm tới Mẫu hậu Ngươi đừng kích động ma tiểu hoa quan tâm nói Trên mặt Chàng ngập lo lắng chi sắc ngược lại trong tay nắm chủy thủ đã để tới rồi một miên hoàng sau trên cổ ai dám động thủ các ngươi hoàng hậu liền phải đầu rơi xuống đất nàng một sửa nhu nhược bộ dáng lộ ra dữ tợn bộ dáng Phượng nghi cung trong vòng cấm vệ quân nhìn thấy một miên hoàng sau bị quản chế tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ vì cái gì đối với ta như vậy một miên hoàng sau đau lòng mà nhìn mã tiểu hoa không nghĩ tới chính mình cuối cùng sẽ bị thân nữ nhi phản bội muốn người nữ nhi mạng sống liền không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mã tiểu hoa đắc ý nói sự tình có thể như thế thuận lợi cũng ít nhiều một miên hoàng sau như thế nhiều năm qua tư nữ sốt ruột bọn họ chỉ là bày một cái giả cục khiến cho nàng bị lừa ít nhiều tuyết hầu ra viết một tay hảo tự có thể đem mặt khác người bút tích bắt trước đến giống như đúc cho dù là thân cận nhất người đều phân không rõ bất luận cái gì khác biệt nếu không phải Dùng hải liên chữ viết viết mấy phong thư, nếu không, bọn họ sợ là còn muốn tốn nhiều một phen chắc trở. Ngươi là giả. Một miên hoàng sau nghe được mã tiểu hoa nói, trên mặt lộ ra kinh giận chi sắc. Đem ta nữ nhi trả lại cho ta. Vậy muốn xem biểu hiện của ngươi, muốn ngươi mạnh, vẫn là muốn ngươi nữ nhi mạnh, chính ngươi tuyển. mã tiểu hoa ở một miên hoàng sau bên tai thấp giọng nói, trên mặt có một mặt đắc ý chi sắc. Các ngươi thắng một miên hoàng sau trên mặt lộ ra đổi bại chi sắc nàng cả đời này vinh hoa phú quý đều là dựa vào hy sinh nữ nhi đổi lấy hiện giờ cũng bởi vì chính mình nữ nhi hai bàn tay trắng đây là nhân quả luân hồi đi ai cũng không được nhúc nhích nàng mở miệng hạ lệnh nói chính mình nữ nhi tánh mạng nắm giữ ở những người khác trên tay nàng không thể mạo hiểm nàng đã mất đi quá nữ nhi một lần nếu kia hài tử còn sống nhất định đã trưởng thành Nàng cả đời này không có khác nguyện vọng, chỉ nghĩ lại xem nữ nhi. Liếc mắt một cái, người tới, đem thái thượng hoàng đỡ trở về. Mộng đàm phất phất tay, phượng nghi cung kia phê hoàng cung cấm vệ quân bên trong. Hắn trước đó an bài người tốt má lập tức xuất hiện, đem mộng tịch sương mù cùng thái hậu vây quanh. Khấu kiến bệ hạ, một chúng giáp chủ nghiêm ngặt cấm vệ quân, hướng tới mộng đàm dập đầu. Đem từ ngự thư phòng bên trong mang tới ngọc tỷ phủng đến mộng đàm trong tay. Các đại thần nhìn thấy đại thế đã mất, hiện giờ mộng đàm cường. Thế đoạt vị, đã là không ai có thể đủ ngăn cản. Đại thần bên trong không thiếu thái tử thế lực, vẫn luôn ủng hộ thái tử kế vị. Bọn họ tự nhiên là đôi tay tán đồng mộng đàm kế thừa đế vị. Tham kiến tân đế. Hơn phân nửa đại thần đều ủng lập mộng đàm, làm một miên hoàng sau thấy được hiện giờ mộng đàm chẳng những là cánh chim đã phong. Hơn nữa đã sớm đã thay thế được tịch sương mù đế quân ở trong chiều lực ảnh hưởng. Mộng tịch sương mù căn bản không biết mộng đàm đều không? Phải là hắn thân tử, vẫn luôn ủy quyền cho hắn. Hiện giờ biết chân tướng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. đại tuyết cung vị kia hay không biết việc này? Nếu là vị kia ý tứ, kia không ai có thể đủ lay động mộng đàm. Đem mộng tử hoàng tử thỉnh xoay chuyển trời đất ban cung, không có chấm mệnh lệnh, không chuẩn ra cửa cung một bước. Mộng đàm phất phất tay, các đại thần đều sôi nổi đứng dậy. Thái tử Hoàng huynh, mộng đàm nước mắt lưng trọng nhìn mộng đàm kia lánh. Khốc bộ dáng. trong nháy mắt cảm giác như vậy Hoàng huynh hảo xa lạ. Thiều âm nhìn thấy mộng đàm hành động, biết mộng từ đây là bị cầm túc. Nếu không phải mộng từ đối mộng đàm uy hiếp không lớn, chỉ sợ không phải cầm túc như vậy đơn giản. Nhiều ít hoàng quyền tranh đoạt chi chiến máu tươi đầm đìa, huynh đệ tương tàn phụ tử phản bội mang đi, mộng đàm không để ý đến mộng từ cầu xin, mà là lanh khốc hạ lệnh làm người mang đi hắn một miên hoàng sao thất đức vây cung phạm thượng, phế này hoàng hậu chi vị trục nhập lãnh cung hắn nhìn bông gòn liếc mắt một cái lạnh lùng nói âm hạ xuống tương tự nội dung chỉ là nói chuyện đối tượng lại là thay đổi ngươi cái này phản loạn nghiệt tử trả ta nữ nhi bông gòn hồng mắt muốn nhào hướng mộng đàm nhưng lại bị cấm vệ quân kéo đi xuống. Thiểu âm nhìn bông gòn luôn mồm đều ở kêu nữ nhi, đáy lòng không biết vì cái gì cảm thấy một trận chua sót đan sen, dường như nào đó góc, mạc danh đến đau lên. Một phủ nhìn trận này trò khôi hài như vậy xong việc, nhìn thấy bông gòn được đến nàng ưng có báo ứng, nàng lại không có một chút vui vẻ. Nàng không biết năm đó sự tình hay không còn có cái gì ẩn tình, nhưng nàng cảm giác được đến, bông gòn là thật sự thực ái nàng nữ nhi. Cho dù là qua mười mấy năm, nàng cũng không có từ bỏ qua tìm kiếm. Trong hoàng cung ngoại tất cả đều là mộng đàm nhân mã trong chiều binh tướng đều là mộng đàm bộ hạ, trận này không có khói thuốc súng đoạt. Cung chi chiến, không hề trì hoãn mà hạ màn. Đã nhiều ngày còn thỉnh chư vị ở hoàng cung bên trong tiểu chủ mấy ngày, tham gia chấm đăng cơ đại điển. Mộng đàm uy nghiêm nói âm hạ xuống, tay cầm ngọc tỷ trên mặt có một cổ bệ nghệ thiên hạ biểu tình. Vì cái này đế vị. Hắn yên lặng mà trả giá nhiều ít, chỉ có hắn mới biết được, lúc này đây ít nhiều tuyết trợ giúp, hắn mới có thể như thế thuận lợi đạt tới mục đích, đến nỗi xử trí như thế nào trong cung những người đó, hắn còn phải hảo hảo suy xét một phen. Các quốc gia đại sứ cũng không nghĩ tới tham gia một miên hoàng sau sinh nhật yến hội, cư nhiên thành tham gia hồng môn yến, bọn họ giờ phút này chỉ hy vọng chính mình có thể bình an trở về thì tốt rồi. Đối với mộng đàm nói cũng không dám nói cái gì. Đến nỗi mạch tử hoàng cùng thiều âm, lấy bọn họ bản lĩnh phải rời khỏi hoàng cung vốn không phải việc khó. Chỉ là thiều âm lại không có tính toán lập tức rời đi. Nàng trong lòng còn có rất nhiều khó. Hiểu bí ẩn, yêu cầu ở chỗ này cởi bỏ. Càng quan trọng là, mộng đàm còn thiếu nàng trần kim không có phó. Nàng như thế nào có thể như thế đi rồi. Chỉ là hiện tại khẳng định không phải muốn trần kim thời cơ. Nàng chỉ có thể tạm thời tinh xem này biến Nếu nàng phải rời khỏi Cũng muốn bảo đảm mộng tử bình an mới được Nàng không hy vọng cái kia đáng yêu đại nam hài Trở thành hoàng quyền tranh đấu hạ vô tội vong hồn Mạch tử hoàng nhìn thấy mộng tịch sương mù cùng thái hậu bị Mang đi Trong lòng cũng có thật sâu mà khó hiểu Bởi vì hắn biết mộng tịch sương mù có cường đại thực lực Không có khả năng không hề sức phản kháng mới đúng Hắn suy nghĩ sâu xa một chút Mới hiểu được sự tình màu chốt chỗ Mộng tịch xương mù không có phản kháng Hẳn là bởi vì đái tuyết cung vị kia